216, kiếm thuẫn. trong ư ờ n Thuẫn g Kiếm t r đại sảnh tầng thứ năm lúc này là một mảnh hỗn độn thời điểm doanh t h ử a phong và lâm phong đi ra ngoài cả hai không dám tin vào mắt của mình vũ lao hai tay chắp ở sau lưng nhàn nhã đứng ở góc phòng mà mọi người trong phòng trên cơ bản đều ngồi la liệt trên mặt đất chỉ có vài người là miễn m cưỡng đứng thẳng nhưng cho dù mấy người bọn họ tinh thần ý chí cường h ã n nhất thì chân cũng như nhũ ra dường như bất cứ lúc nào cũng bởi vì khí lực không chống đỡ nổi mà ngã xuống chẳng qua chân chính thê thảm nhất cũng không phải bọn họ mà có người còn nằm vật r a s ù i bấm ép thậm chí có bị nôn mửa tuy rằng những người này số lượng rất ít ỏi nhưng bọn hắn nôn ra làm cho không khí trong đại s ả n h tầng năm rất khó ngửi loại mùi vị chua chua khó ngửi như thế này làm cho ngay cả người bình thường cũng muốn nôn mửa có thể đến nơi này chịu đựng khảo hạch tinh thần trùng kích đều là những người có thiên phú linh sư bọn họ ngày thường ở trong gia tộc và tông môn đều nhận được những ưu đãi tốt nhất thân phận địa vị hơn xa so với người luyện võ cùng dai mấy lần nếu như nhìn thấy có người nôn mửa như vậy thì sẽ lập tức che mặt quay đi thế nhưng giờ phút này những người còn tỉnh đều không ngừng thở phì phò trong ánh mắt thoáng hiện lên một tia vui mừng và may mắn về phần những mùi chua chua khó ngửi ở trong không khí kia căn bản là bọn họ coi như không tồn tại ánh mắt lâm phong và doanh thừa phong trợt l o e lên đều không có bất cứ sự chán ghét nào mà bình tĩnh đứng ở một chỗ chờ vũ lao phân phó vũ lao ho nhẹ một tiếng nói người đâu mang những người té xịu ra ngoài l a o vừa dứt lời ở quanh đại s ả n h lập tức có vài cánh cửa được mở ra hơn mười tên đại hán nhanh chóng tiến vào thuần thục kiểm tra rồi đứng lên khi xác định những kẻ có thiên phú linh sư thật sự hôn mê thì một nửa lập tức khiêng lên đem ra ngoài còn một nửa còn lại giống như có ma thuật lấy ra nước và đồ lau nhà bắt đầu thu dọn những bãi chiến trường mà đám người kia để lại ngắn ngủi một lát đó thôi toàn bộ đại s ả n h lại trở nên sạch sẽ vô cùng xem động tác của bọn hắn đây tuyệt đối không phải là lần đầu tiên làm việc này mọi người không khỏi đưa mắt nhìn nhau chẳng lẽ trong đại sảnh này thường xuyên phát sinh những chuyện tương tự sao những người này động tác vô cùng nhanh nhẹn ra tay mau lẹ không hề phát ra một tiếng động nào bọn họ mau chóng thu dọn xong tất cả sau một hồi thì có người lấy ra một cái lư hương mở nó ra một cỗ mùi hương mạnh mẽ tràn ra rất nhanh đã truyền ra khắp đại sảnh khiến cho những mùi khó chịu kia hoàn toàn biến mất vũ lao chầm rãi gật đầu nói được rồi các n g ư ờ i có nhiều người thông qua ý chí trùng kích như vậy khiến cho lão phu thật vui mừng a mọi người hơi giật mình không khỏi nhìn nhau cười khổ ban đầu tham gia lần khảo hạch thứ hai có chừng chín mươi người nhưng sau khi khảo hạch ý chí trùng kích kết thúc thì có tới một phần ba người không thể kiên trì tới cuối cùng mà lập tức hôn mê ở trong những người này rất nhiều người đều có được lực lượng tinh thần cường đại nhưng ý chí của bọn họ quá yếu một khi lực lượng tinh thần bị tấn công năng lực chịu đựng của bọn họ không thể chống cự kéo dài do đó mới bị hôn mê mà đào thải nghĩ tới kết quả những người này mọi người trong lòng không khỏi xuất hiện cảm khái có lẽ kế tiếp bị đào thải sẽ chính là bọn họ a hai mắt vũ lao quét quanh một vòng đột nhiên hừ lạnh một tiếng nói thế nào các ngươi vì bọn họ mà cảm thấy đang t i ế c s a o một kẻ có thiên phú linh sư tuy rằng tinh thần n g ư i phải nhưng chẳng biết tại sao đột nhiên lấy được ở đ â u dũng khí nói tiền bối xá đệ tuy rằng tinh thần ý chí chịu đựng có chút kém nhưng thiên phú linh sư của hắn tuyệt đối có thể bù lại dừng lại một chút hắn cầu xin nói một năm qua xá đệ ở trong tông môn chế tạo và quán linh được hơn mười kiện sư cấp linh khí nếu để cho hắn tham gia vòng khảo hạch thứ ba tất nhiên có thể dễ dàng thông qua cho nên mong tiền bối khai ân mở cho hắn một con đường vũ lao lạnh lùng nhìn hắn một cái nói thiên phú h ừ đệ đệ của ngươi so với hai người bọn hắn thì thế nào vị thiên phú linh sư kia đưa mắt nhìn về phía doanh thừa phong và lâm phong đang giữ im lặng vẻ mặt lập tức hiện lên một tia tuyệt vọng vũ lão lại tiếp tục nói thiên phú linh sư đúng là rất trọng yếu nhưng phẩm chất ý chí cũng không thể coi nhẹ nếu như không có tâm tính kiên nhẫn hắn ngay cả một linh tượng cũng không thể được còn nói gì tới tư cách trở thành linh sư vị thiên phú linh sư kia cơ mặt khẽ co r ú n vài cái thì thào nói tiền bối nhưng hai người bọn họ đều tránh thoát khỏi khảo hạch doanh thừa phong và lầm phong thoáng cười lệnh trong lòng nghĩ chúng ta mà gọi là thoát khỏi khảo hạch sao ngươi nếu có hứng thú thì đi thử nghiệm xem tinh thần trùng kích kinh khủng kia xem sợ rằng ngay cả một khắc cũng không thể kiên trì nổi mà hôn mê chẳng qua trong lòng hai người thì nghĩ vậy nhưng vẻ mặt lại không chút thay đổi dường như căn bản không nghe thấy câu nói này vũ lão mỉm cười nói bọn họ có thể tránh khỏi khảo hạch đó là do bọn họ có thiên phú chắc tuyệt nếu lệnh đệ có thiên phú vượt qua hay sánh ngang với hai người đó lao phu sẽ làm chủ để cho hắn vượt qua kỳ trắc nghiệm vừa rồi trong lời của lao xuất hiện một tia trêu chọc mà ánh mắt doanh thừa phong và lâm phong cũng hiện lên một tia cổ quái như vậy mới thoát được khảo nghiệm vậy thì đợi đi vị thiên phú linh sư kia cuối cùng túi đầu bất quá trong lòng hắn có phục hay không thì cũng chẳng thể thay đổi được quyết định của vũ lao c h ầ m r ã i gật đầu một cái vũ lao trầm giọng nói được rồi các ngươi nắm chặt thời gian nghỉ ngơi cho tốt sau một canh giờ nữa chính là khảo hạch chính thức nếu ai tinh thần lực không đủ ha ha đó chính là tự mình chuốc khổ đi mọi người thoáng dùng mình lập tức khoanh chân ngồi xuống có người sớm lấy ra một lọ đan dược đã được chuẩn bị tốt để phục d ụ n g tranh thủ ở trong một canh giờ này có thể khiến cho bản thân khôi phục lại trạng thái tốt nhất chẳng qua lúc bọn họ ngồi xuống ánh mắt vô tình hưu ý liếc về phía doanh thừa phong và lâm phong xem thần thái khí tức của hai người này giống như một quyển có thể giết chết một con trâu làm cho trong lòng nhiều người mang theo một tia đố kỵ tại sao hai kẻ này lại không phải chịu đựng ý chí trúng kích b a n g vào trạng thái của bọn họ mà tham gia vòng khảo hạch tiếp theo thì quá quan là tất nhiên thật sự là không công bình a chỉ có điều bất kể trong lòng bọn họ có đoán nghiệm thế nào thì lúc này cũng không dám biểu đạt ra ngoài đặc biệt là khi chứng kiến ánh mắt khủng bố của vũ lao lúc trước bọn họ thậm chí còn không có dũng khí nhìn thêm vài lần nữa doanh t h ừ a phong chậm rãi lắc đầu hắn đột nhiên hiểu được vũ lao tại sao lại làm như vậy đem hai người bọn họ đi ra ngoài đối với những người khác sẽ tạo thành tâm tính khó chịu bất công khiến cho bọn họ ở khảo hạch tiếp theo sẽ bị ảnh hưởng rất lớn sợ rằng những người thất bại lúc đó cũng rất nhiều a vũ lao đem hai người bọn họ trở thành một cái đích ngắm thù hận cho mọi người chẳng qua có quá trình này cũng có thể khiến cho vài tên có tâm tính bất chính bị đào thải còn lại mới chân chính là tinh anh xem ra lần khảo hạch này đặc biệt nghiêm khắc dường như so với trước đây còn khó khăn hơn rất nhiều tuy rằng doanh thừa phong lần đầu tiên tham gia khai đàn khảo hạch của linh đạo thánh đường nhưng lại nghe được không ít tin tức những lần khảo hạch trước đây đặc biệt là thông qua mồm của phong hướng kể lại khiến cho hắn có thể xác định lần khảo hạch này khó xa hơn những lần trước nhưng mà hắn cũng không biết tạo thành kết quả như thế chính là bởi vì bản thân hắn gây ra đ ỗ n g nhiên doanh thừa phong cảm nhận được một c ỗ ánh mắt uy hiếp nhẹ nhẹ lưu c h u y ể n ở trên người mình hắn quay đầu lại với lúc nhìn thấy ánh mắt của lâm phong hai người dùng ánh mắt tiến hành giao phong không một tiếng động rồi rất nhanh lại tránh đi hơn nữa cũng học bộ dạng của mọi người bắt đầu ngồi xuống đ ả t o ạ n doanh t h ừ a phong đưa tay s ờ vào trong ngực muốn lấy ra một viên dưỡng sinh đan để dùng tuy nói rằng dưỡng sinh đan không thể bù đắp lại được lực lượng tinh thần bị tổn thất nhưng có còn hơn không nhưng khi tay hắn chạm vào chỗ để chiếc bình trong ngực thì đột nhiên ngừng lại bởi vì hắn rõ ràng hắn phát hiện ra tinh thần lực của mình giờ phút này dư thừa ở trong não vực giống như một kẻ đã ngủ ba ngày ba đêm không có chút thương tổn hai mắt hắn trợn tròn nhìn về phía vũ lão vị lao nhân này vẫn như trước mỉm cười chắp tay sau lưng ánh mắt không ngừng đảo qua giữa sân không biết là đang nghĩ tới cái gì doanh t h ừ a phong không khỏi hầu nghi trong lòng hắn lúc vừa thanh tỉnh thì vẫn cảm thấy trong người có chút mệt mỏi hơn nữa bởi vì tinh thần lực lượng lần thứ hai bị phá hỏng t r ò nên n có chút không ổn nhưng theo thời gian tỉnh lại càng dài tinh thần lực lượng của hắn lại càng nhanh chóng khôi phục lại tới lúc toàn thịnh tới lúc này không ngờ tinh thần lực lượng của hắn đã đạt tới trạng thái đ ỉ n h phong trong lòng hắn không khỏi lấy làm kỳ không biết vũ lao hay phong sư tổ đã động tay động chân gì nếu không trên người hắn làm sao có khả năng phát sinh ra biến hóa thần kỳ như thế một canh giờ sau vũ lao đột nhiên ho mạnh một tiếng nói một canh giờ đã đến đại môn ở phía xa lập tức mở ra hơn hai mươi chạy vội vào bọn họ nâng hơn mười khung sắt tiến vào hơn nữa còn đặt chúng ở trước mặt mọi người bảy cái giá ở phía trước là lão phu chuẩn bị phôi linh khí cho các ngươi các ngươi có thể căn cứ vào thứ mình am hiểu nhất để lựa chọn đồ vật mà khắc đồ án linh văn lao dừng lại một chút nói nếu có người muốn luyện chế linh đan vậy thì tới ba cái giá phía sau lão phu không dám nói là chuẩn bị hoàn mỹ nhưng tài liệu sơ giai sư cấp đan dược cũng được lao phu chuẩn bị hơn mười loại nếu các ngươi không luyện ra được thì chỉ có thể trách thực lực của mình không cần o á n trời trách đất những người có thiên phú linh sư am hiểu luyện đan lập tức thầm mắng trong lòng nếu ở trong đó không có tài liệu chúng ta cần chẳng lẽ cũng nói là thực lực chúng ta không đủ sao cái này còn có giảng đạo lý nữa hay không đây chẳng qua ở trước mặt kẻ cường thế như vũ lão bọn họ không dám có một tiếng kháng nghị nào doanh t h ừ a phong theo mọi người tiến lại gần ánh mắt đảo qua bảy kệ đồ hán kinh ngạc phát hiện ở trên những kệ đồ này chỉ cần là những thư binh khí và phòng cụ mình có thể nghĩ tới là có thể tìm được ở trong này hơn nữa lực lượng tinh thần của hắn hơi đ o qua rất nhanh phán đoán những phôi linh khí này phẩm chất không ngờ lại chẳng hơn kém nhau bao nhiêu có thể siêu tập những phôi linh khí như thế cũng không phải là chuyện gì khó nhưng muốn để phẩm chất của chúng thuộc cùng một loại lại không phải là chuyện dễ dàng xem ra linh đạo thánh đường vì ngày hôm nay mà phải chuẩn rất kỹ càng ánh mắt hắn chuyển động một vòng cuối cùng dừng lại ở trên một thanh trường kiếm do dự một chút doanh thừa phong đưa tay ra lấy thanh trường kiếm ở trên ra xuống mà đúng lúc này lâm phong cũng lựa chọn một kiện phôi linh khí cầm lên đó là một cái tấm thuẫn đen cỡ trung bình mặt trên tấm thuẫn đen rất thô giáp nhưng lại chuyển tới một cỗ khí tức cổ xưa hai người hưu ý vô tình liếc mắt nhìn nhau hơn nữa còn đảo qua phôi linh khí mà đối phương lựa chọn một thuẫn một kiếm một công một thủ thật sự không biết là ai mạnh ai yếu a chương hai trăm mười bảy giải toán cực hạn ánh mắt hai người mặc dù mới chỉ tiếp xúc sơ qua một cái nhưng lại lộ ra rõ không khí cạnh tranh không thể nghi ngờ người chung quanh dường như cũng cảm ứng được không khí quái dị ánh mắt nhìn về phía hai người bọn họ mang theo một tia sáng khắc thường hai người này tuy rằng là hai kẻ trẻ tuổi nhất nhưng thiên phú hai người thể hiện ra ngoài không nghi ngờ gì khiến cho mọi người phải rung động hai loại lực lượng tinh thần sở hữu thuộc tính đặc thù tiến hành rèn và quán linh sẽ chiếm được ưu thế rất lớn mà càng làm cho người ta đấu kỵ chính là bọn họ được vũ lao an bài tránh khỏi ý chí trúng kích khiến cho tinh thần lực lượng của hai người này ở trạng thái tốt hơn người bình thường rất nhiều lúc này cảm nhận được địch trí giữa hai người bọn họ mọi người thoáng co khinh thường có chút đáng tiếc nhưng càng có nhiều người ôm tâm tính xem việc vui vương quân bằng và kinh đào liếc mắt nhìn nhau cả hai không khỏi cười khổ một tiếng hai người bọn họ tuy rằng cuối cùng không thể kiên trì đứng trên mặt đất nhưng cũng chỉ ngồi bật xuống chứ không bị hôn mê cho nên cả hai người bọn họ vẫn có tư cách tiếp tục tham gia khảo hạch nhưng khi nhìn thấy cảm xúc đối địch của doanh thừa phong và lâm phong cả hai không khỏi cảm thấy đau đầu doanh t h ừ a phong chính là đứa con cưng được các tầng lớp trong tông môn công nhận đặc biệt là sau khi được thu vào làm môn hạ của phong h ư ố n g địa vị của hắn ở trong tông môn lại càng tăng trưởng kẻ ngu ngốc cũng có thể nhìn ra phong h ư ố n g muốn bồi dưỡng hắn trở thành truyền nhân y bát cho dù là hai người bọn họ ở trong chú tạo nội đường của tông môn tu luyện hơn hai mươi năm cũng phải cho tiểu tử này vài phần mặt mũi hơn nữa còn tùy thời vớt mông ngựa nhưng mà lâm phong kia địa vị cũng không hề nhỏ là nhân tài lâm gia mới xuất hiện hơn nữa còn vượt mặt gia tộc một mình ra ngoài báo danh tham gia khảo hạch bí pháp điệp ra tinh thần lực lượng và lôi hệ thuộc tính lực lượng tinh thần đã chứng minh một chuyện kẻ này có thiên phú linh sư cũng không hề nhỏ thậm chí so với doanh thừa phong còn muốn trói mắt và xuất sắc hơn vài phần tuy rằng doanh thừa phong biểu hiện cũng thập phân bắt mắt nhưng thiên phú về linh vũ giả ở trong mắt những linh sư chính thống mà nói thì cũng bình thường thôi ở thời điểm tu vi võ sĩ đã nắm giữ được bí pháp điệp ra như lâm phong mới chân chính làm cho người ta nghe mà giật mình hôm nay quay trở về lâm phong nhất định sẽ trở thành một thế hệ đệ tử nổi bật của tông môn vì vậy hai người vương quân bằng và kinh đảo cũng không thể đắc tội nổi kẹp ở giữa hai vị thiên tài như vậy hai người cảm thấy hết sức khổ sở lúc này đi lên tiếp đón cũng không phải mà làm như không thấy cũng không được thật sự là chẳng biết nên làm thế nào b ụ t b ụ t vũ lao nhẹ nhàng vỗ tay hai cái nói các tiểu tử nhớ kỹ các ngươi chỉ có một lần cơ hội để lựa chọn cho nên hãy cẩn thận một chút trong lòng mọi người thoáng dùng mình nói thật bọn họ có thể đến nơi này hơn nữa còn vượt qua hai ải khảo nghiệm mà không bị đào thải đã cho thấy bản thân họ không phải người bình thường có thể so sánh nhưng hiện tại ở trước mặt vũ lão chẳng biết tại sao bọn họ lại cảm thấy một cỗ khẩn trương khó hiểu cho nên tâm tính những kẻ có thiên phú linh sư này dù rất bình ổn nhưng sắc mặt cũng thoáng thay đổi lòng tin vốn tràn ngập trong người thì gần như có chút lung lay sắp đổ ánh mắt doanh thừa phong hơi n h ư ớ n g lên hắn nhìn ra được đây là áp lực mà vũ lao cấp cho bọn hắn tuy rằng áp lực này cũng không lớn nhưng ở thời điểm này dù chỉ như một sợi dơm cũng có thể đẻ sập lòng tin của một người chúng đủ sức để phát huy tác dụng lúc quyết định chẳng qua có thể kiên trì tới cuối cùng để lưu lại cũng khẳng định đều là tinh anh vô luận là thiên phú hay phẩm chất ý chí thậm chí cả tính trầm ổ n cũng sẽ thuộc hàng cao nhất có lẽ lần này số người vượt qua khảo hạch cũng không phải nhiều nhưng chất lượng lại tuyệt đối là tốt nhất sau khi vũ lao nói như vậy hơi mười thoáng do dự một chút sau đó thay đổi phôi linh khí trên tay chỉ có điều ở trong ánh mắt của bọn hắn vẫn mơ hồ có tia sợ hãi vũ lao chờ mọi người lựa chọn xong lao mới vô hai tay nói hiện tại tất cả mọi người có thể ở trong này khắc đồ án linh văn lao ngừng lại một chút nói lao phu mặc kệ các ngươi khắc đồ án linh vào thứ gì chỉ cần cuối cùng có thể biến thành sư cấp linh khí là được đồng thời tay l a o vung lên nói về phần nhóm đan sư Các người có thể dựa theo thói quen của dược chuẩn bị cuối cùng. Chú mặc được người quen mình những đàn những linh người tôn sư sư sư thói liệu, thể theo tạo ta để dựa dù sao đều làm là và bị khi nghe thấy vũ lao nói như vậy hơn mười người bắt đầu dò xét cẩn thận phôi linh khí ánh mắt của bọn họ lóe lên miệng thì lẩm bẩm cái gì đó đây là sự khác nhau lớn nhất giữa linh sư và võ giả bình thường một bộ phận người luyện võ cũng có thể vận dụng chân khí của mình để sử dụng châm khắc đồ án linh văn lên phôi linh khí nhưng bởi vì vũ giả không có lực lượng tinh thần cho nên bọn họ nắm giữ cách phối hợp bố cục đồ án linh văn không hoàn mỹ như linh sư đương nhiên những người thiên phú linh sư bình thường khi khắc đồ án linh văn cũng chỉ hiểu được qua loa so với người luyện võ bình thường thì không khá hơn bao nhiêu nhưng những ai có thể tới đây tham gia khảo hạch thì sao thiên phú linh sư bình thường có thể so sánh được với họ khi ánh mắt bọn họ thoáng quét qua phôi linh khí rất nhanh trong đầu đã xây dựng được bố cục hợp lý nhất vì thế liên tục có người lấy minh linh châm tùy thân của mình ra bọn họ vận dụng chân khí dưới sự dẫn dắt của tinh thần lực lượng minh linh châm phóng thích ra những luồng hào quang màu trắng không ngừng lập lọe di chuyển trên phôi linh khí ánh mắt doanh thừa phong l o ạ lên trí linh ở trong đầu bắt đầu vận chuyển thanh trường kiếm trên tay nhanh chóng được phục chế lại ở trong não vực một đám những phương án bất đồng hiện ra hơn nữa còn phản ánh ở trên thân kiếm những phương án về thủy hệ hòa hệ kim hệ từ từ hiện ra hơn nữa khi nó hiện ra cũng không phải chỉ là đồ án linh văn thôi mà còn có cả kết quả sau khi có linh từng đạo thuộc tính khác nhau ở trong não vực tạo thành những hiệu quả thần kỳ khiến cho doanh thừa phong khó có thể làm ra lựa chọn cuối cùng đây là ưu thế lớn nhất của doanh thừa phong so với những người khác hắn có thể dùng phương thức này để tìm được cách tốt nhất tuy rằng kết quả có lẽ sẽ có sai số nhất định nhưng cũng tạo ra tác dụng tham khảo lớn nhất cho hắn sau một lát, Hàng chân mày doanh thừa phong thoáng hắn thuộc tính nào thì huy hồ hơn nhau mày là vào nào T-E-Z-U-I-E-N-N-N-E-T trường trong cũng không cao lực kiếm kém tay dựa loại ra tựa bất tạo lại. kể xa. đây là bởi vì tinh thần lực lượng của hắn không thiên về một loại thuộc tính nào cho nên bất kể hắn lựa chọn loại nào đi chăng nữa thì cũng vô pháp đạt được hiệu quả bất ngờ nghe thấy những tiếng sàn sạt vang lên không ngừng doanh thừa phong thu liễm lại tâm thần nếu rất nhiều người đã bắt đầu hắn cũng không thể tiếp tục trần trờ thêm nữa nhưng mà Đang lúc hắn Minh Linh lúc cầm theo lên muốn tùy tiện c ọ n án Linh Văn ở trong nao vực để thì trong lòng đột nhiên có chút xúc động. Hắn kinh ngạc ngẩn lên, nhìn về phía một phương hướng. Ở đó, Lâm phong thuận Minh Linh châm lên, hết sức chăm chú khắc đồ án Linh Văn lên tấm thuẫn. một một Lâm cầm Trâm chăm tấm đột vét thì chút tay hết loại đồ để đầu đó, đồ phía chú khắc h vực về ở Ở có xúc sức mỗi động tác của hắn ở đầu mũi nhọn của minh linh trâm không ngờ lại có một tia điện quang nhỏ lóe lên lôi điện chi lực hai hàng lông mày doanh thừa phong nướng lên hắn tuy rằng không nói ra nhưng trong nội tâm thì kinh hại không thôi đây tuyệt đối là lôi thuộc tính hơn nữa xem bộ dáng của lâm phong thì không ngờ ở trong lúc khắc đồ án linh văn đã bắt đầu điều động cố lực lượng này như vậy lúc hắn hoàn thành công việc uy lực của cả kiện linh khí chắc chắn sẽ được gia tăng rất lớn mặc dù không có nhìn thấy thành phẩm cuối cùng nhưng doanh thừa phong thì tin tưởng chính mình nếu lựa chọn một loại thuộc tính bình thường tiến hành quán linh thì như vậy thành phẩm trong tay căn bản không thể so sánh được với đối phương chỉ sợ ngay cả khi trong lúc hắn quán linh nhập cả sát khí vào bên trong trường kiếm thì cũng kém hơn một bậc so với đối phương trong lòng nhanh chóng thay đổi vô số suy nghĩ doanh thừa phong khẽ căn răng cuối cùng đưa ra lựa chọn của mình hắn trong một tháng chế tạo và quán linh sư cấp linh khí ở phong phủ tự bản thân mình đã tích lũy được kinh nghiệm phong phú cho dù là bí văn linh khí cũng có được tỷ lệ thành công rất lớn nguyên bản dựa theo suy nghĩ của hắn trong lần khảo hạch này chỉ cần chế tạo ra một kiện sư cấp linh khí bình thường là được rồi nhưng mà hắn ở trong quá trình tham gia ý chí trùng kích đã thất bại bởi lâm phong t r o nên ý chí chiến đấu bắt đầu vùng lên đây là một chướng ngại tâm lý rất lớn hiện tại mặc dù nó không thể tạo ra bất cứ tác dụng nào nhưng nếu trong một thời gian dài như vậy ngay cả với tiến bộ sau này của hắn cũng sẽ có ảnh hưởng rất lớn nếu muốn vượt qua cửa ải này hắn phải ở ngay trong phần khảo hạch kế tiếp biểu hiện ra thực lực vượt xa đối phương khiến đối phương đang đứng ở trên cao bị hắn kéo xuống đánh cho đối phương chui thẳng xuống địa ngục mới là phương pháp giải thoát tốt nhất cho hắn vì vậy khi hắn mơ hồ cảm ứng được lâm phong đang toàn lực khắc đồ án linh văn lên tâm thuẫn tinh khí thần toàn thân hắn lập tức được đề tụ cả người bước lên ý chí chiến đấu mạnh mẽ trước n à y chưa từng có trí linh cực hạn tính toán doanh thừa phong lạnh lùng phân phó ta muốn rèn sư cấp linh khí có nhiều thuộc tính khác nhau thuộc tính hỗn hợp loại linh khí này có độ khó rất lớn ngươi chưa chắc đã có thể thành công thành âm chí linh không ngờ lại mang theo một tia nghi vấn nói nếu ngươi muốn khảo hạch thành công như vậy ta đề nghị ngươi rèn sư cấp linh khí bình thường không ta đã thay đổi chủ ý doanh thừa phong nói như chém đinh chặt sát ta muốn vị trí đứng đầu khảo hạch hôm nay hoặc là đứng vị trí đầu tiên hai là bị loại bỏ ha ha không thành công thì thất bại không có con đường thứ ba để đi chí linh trầm mặc nửa ngày nói ngươi quyết định đúng ta đã quyết định được rồi Ra một lần nữa thiết kế lại đồ án linh văn. Tất lần lại linh nữa án văn. kế đồ c ả mọi h ì n h ả n h t r o n g đầu lập tức biến mất, c biến mà hai â n trong khí đ n đ n nhanh chóng t h những tính e o toán t của r í Linh là dần bước hơi bước m ấ t Trí Linh mười ộ động t tính toán tới thành khi khí hạn, phải chân chuyển hóa điều vận dụng năng nó cần lực lực l cực ợ n cung động nó. hình ảnh một thanh g cấp cho của hoạt Từ từ, một t r ư n g k ế m nữa dần hiện ra t r o doanh、thừa、phong. n Trưng g đầu thừa 218, minh linh thuật thiên nhân hợp nhất khí tức băng hàn ở trên trường kiếm tỏa ra giống như những gợn nước lưu chuyển trên thân kiếm không thể che giấu được sự lạnh lẽo và s ắ c khí tuy rằng chỉ là hình ảnh mô phỏng nhưng dưới sự tính toán cực hạn của trí linh nó cũng có thể đem uy lực của thanh trường kiếm h i ể n thị ra một cách rõ ràng nếu như doanh thừa phong dựa theo tính toán của trí linh để rèn hơn nữa trong quá trình không hề có sai lầm như vậy thành phẩm cuối cùng sẽ rất giống với thanh trường kiếm này ở bên cạnh thanh trường kiếm đột nhiên xuất hiện một đạo nhân ảnh đó chính là thân ảnh do trí linh biến hóa thành nó bắt t r ư ớ c quán nhập một tia chân khí vào trong trường kiếm theo đó cố lực lượng băng hệ khuyết tán ra ngoài ở trên mũi kiếm trợt có tia ánh sáng màu trắng lõi lên phảng phất như những giọt nước nhỏ tồn động qua năm tháng đáng cố gắng tích lũy lực lượng ở trong những giọt nước này ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ vô cùng hơn nữa loại lực lượng này cũng không chỉ có một m à t h ô i mà chúng hợp lại năng lực siêu cường băng hệ lực lượng thê lương ẩn chứa một cố khí tức mơ hồ làm cho người ta phải phát điên l đây chính là do băng hệ lực lượng và sát khí kết hợp lại là một trừ cái đó ra ở trên trường kiếm còn ẩn giấu một loại năng lực khác nếu đồng thời kích phát có thể làm cho h uy lực của thanh kiếm đột nhiên bạo tăng lên mấy lần cho nên dù chỉ là những hình ảnh mô phỏng nhưng khí tức cường đại và h uy lực của nó đủ khiến cho ngay cả doanh thừa phong cũng phải rung động thật sâu hắn có một loại cảm giác nếu thật sự mình có thể rèn ra sư cấp linh khí như vậy thì bất kể lâm phong có chế tạo ra thứ gì cũng bị hắn đánh bại hơn nữa h uy lực thanh trường kiếm này nhất định là đứng đầu ở đây không có kiện linh khí thứ hai nào có thể so sánh với nó chỉ có điều để làm thành được kiện linh khí này cũng không phải là một chuyện đơn giản ta đã tính toán qua muốn sử dụng trường kiếm này để khắc đồ án linh văn và quán linh như vậy sát xuất thành công chỉ vẹn vẹn có một nửa ngươi có xác định muốn thử không chí linh do hỏi doanh t h ừ a phong không chút do dự nói đương nhiên ta muốn cho tất cả mọi người phải thua tâm phục khẩu phục hắn cũng không phải là loại người do dự đã đưa ra quyết định phải đứng trên lâm phong như vậy thì sẽ toàn lực ứng phó về phần những người khác vì vậy sẽ gặp phải cảnh thai hướng như cá trong chậu thì cũng không phải vấn đề hắn cần suy nghĩ hít sâu một hơi doanh thừa phong cuối cùng cũng dơ cao minh linh châm lên lúc này tất cả những kẻ có thiên phú linh sư sau khi lựa chọn tính toán xong hơn nữa bắt đầu khắc đồ án linh văn mà doanh thừa phong thì bây giờ mới bắt đầu ra tay thời điểm hắn bắt đầu chậm hơn người khác không hề ít vũ lao mặt ngoài thì đối xử với mọi người bình đẳng nhưng trong lòng lão lại ngầm thiên vị một chút cho hắn và lâm phong nhìn thấy doanh thừa phong cầm trường kiếm lên mặt hơi ngẩn ra phảng phất như không cách nào hạ thủ thì không khỏi âm thầm buồn bực chỉ là một kiện sư cấp linh khí đối với kẻ có thiên phú sát khí như hắn mà nói thì chẳng lẽ lại khó khăn vậy sao nếu hắn thật sự chỉ có thực lực bực này như vậy trừ khi phong hướng uống lộn thuốc nếu không thì tại sao lại đưa tiểu tử này tới đây cho xấu mặt mà cùng lúc đó ở trên đại sảnh tầng cao nhất của linh tháp tám vị ngân cấp linh sư thông qua phương pháp đặc thù quan sát tình huống tầng thứ năm đặng lão đột nhiên cười nói phong huynh đây là đệ tử đắc ý nhất của người a ha ha vì một kiện sư cấp linh khí mà hắn chỉ hoãn thời gian quá dài đi phong huống quay đầu lại lão ở trên ghế thoáng liếc nhìn đối phương nói thưa phong không phải là một kẻ lỗ mãng hắn làm như vậy nhất định là có suy nghĩ của riêng mình đặng lao kinh ngạc nhìn sang cười ha hả nói phong huynh ngươi không cần cố gắng lấy lại sĩ diện a lấy ánh mắt của lao phu thì kẻ này tuy rằng thiên phu không t u ổ i nhưng do tuổi còn nhỏ kinh nghiệm vẫn không cách nào so sánh được với những người khác ha ha cũng không biết là hắn có thể thuận lợi quá quan lần này không đam tinh thoáng nhăn mặt lại bất mãn nói đặng huynh doanh t h ừ a phong mới chỉ mười sáu tuổi hơn nữa tu vi chân khí lại vẹn vẹn có bắt tầng mà thôi lấy tuổi và tố chất thân thể của hắn thì chỉ cần rèn ra được một kiện sư cấp linh khí cũng là chuyện tương đối giỏi rồi Tại, nếu lao phu không nhớ lầm thiên hạo thành chúng ta trong hai mươi năm qua không có một a i ở cấp bậc võ sĩ trở thành linh sư sắc mặt đặng lao không khỏi đỏ lên hắn vừa rồi chỉ lo chào phúng đối thủ mà quên mất một việc doanh t h ừ a phong niên kỷ cùng với tu vi chân khí đều còn rất kém hắn căn bản không cần rèn ra một loại linh khí kinh thế hai tục nào chỉ cần hắn có thể thành công chế tạo ra sư cấp linh khí như vậy bản thân hắn cũng đã trở thành một chuyện kinh thế hai tục rồi nhìn vẻ mặt hậm hực của đặng lão tất cả mọi người đều âm thầm buồn cười bọn họ đều biết rằng đặng l a o đại biểu một tông môn lần này mang người tới khảo hạch nhưng thành tích cũng không quá tốt ở trong vòng ý chí trùng kích kia đã bị đ à o thải mất một người so với khí đạo tông xuất hiện những hai thiên tài tuyệt đỉnh bọn họ căn bản không thể ngẩng đầu lên được cho nên giờ phút này mới có chút đấu kỵ m à t h ô i trung niên mỹ phụ hé miệng cười nói phong lão lần này q u ý phái xuất hiện hai thiên tài tuyệt đỉnh đều có hy vọng ở cảnh giới võ sĩ rèn được sư cấp linh khí tiểu mội lúc này xin được chúc mừng trước phong hướng vội vàng khoát tay nói phu nhân k h á c h khí tuổi của lão tuy rằng lớn hơn đối phương nhưng khi linh sư kết giao cũng không phân biệt tuổi tắc và bối phận chỉ cần kẻ có đủ thực lực thì mới đủ tư cách kết giao cùng bọn họ mà vị mỹ phụ này thực lực sâu không lường được phân bổ quản lý bộ phận trọng yếu của linh tháp ngay cả lão cũng không dám dễ dàng đắc tội hơn nữa khi nghe được lời nói của đối phương trong lòng hắn không nhịn được xuất hiện một tia chua sót lời nói của vũ lão vẫn văng vẳng bên thai hắn lão nhân ra ông ấy dường như muốn rụ rỗ doanh thừa phong trở thành truyền nhân của lão đây là một hấp dẫn khó có thể tưởng tượng được không biết tiểu tử doanh thừa phong có thể kiên định như lúc ban đầu không tê r u i e n n e t bởi vì nếu ở trong trường hợp tương tự ngay cả bản thân lão cũng không dám nói có thể cự tuyệt đề nghị hấp dẫn như vậy chứ đừng nói tới doanh thừa phong chưa có tình cảm sâu xa với tông môn trung niên mỹ phụ cười như hoa nói phong lão ngài ở trong hai tiểu tử này sẽ đánh giá người nào cao hơn phong h ư ớ n g hơi giật mình nói doanh thửa phong là lão phu tự mình mang tới đối với thực lực của hắn tương đối quen thuộc cho nên lão phu xem trọng hắn hơn đặng lao c ư ờ i khởi nói ha ha nhưng hiện giờ xem ra tốc độ của hắn hình như chậm nhất trong tất cả mọi người a c h ậ m cũng không đại biểu cho cái gì cả phong h ư ớ n g trầm d à i nói tên đệ tử này không có sở trường gì khác hắn chỉ ưa thích nghiên cứu bí văn linh khí mà thôi tất cả mọi người hơi ngần ra cho dù là đàm tinh hay vị trung niên mỹ phụ kia cũng toát ra thần sắc khó tin doanh t h ừ a phong kia tu vi chỉ bắt tầng chân khí hơn nữa tuổi lại mới mười sáu mà thôi nhân vật như vậy nếu có thiên phú dị bẩm có thể rèn ra được sư cấp linh khí đã là chuyện vô cùng chấn động đương nhiên loại tiền lệ này cũng không phải là không có tuy rằng hiếm thấy nhưng nhiều ít còn có thể làm cho người ta thừa nhận được nhưng mà bí văn linh khí thần binh lợi khí như vậy một tiểu mao tử như hắn làm sao có tư cách nhúng tay vào đ a m tinh thoáng nhăn mặt nói phong huynh đây là một mầm non tốt nếu dốc lòng bồi dưỡng thì khẳng định sẽ có ngày trở nên nổi bật nhưng nếu quá nóng vội đối với hắn cũng không phải là một chuyện tốt ta lao nói những lời này ý rất rõ ràng đối với thiên tài như doanh thừa phong phải tiến hành bồi dưỡng tuần tự không thể để cho tiểu tử này sớm tiếp xúc với bí văn linh khí do đó sẽ khiến cho hắn có tâm tính theo đuổi những thứ cao xa ngược lại trở thành một kẻ vô tích sự chỉ có điều phong hướng nghe thấy những lời này thì trong lòng không ngừng cười khổ các ngươi không có tiếp xúc với doanh thừa phong làm sao biết được thiên phú của tiểu tử này yêu nghiệt tới mức nào chứ sư cấp linh khí đối với hắn mà nói chính là ngay cả cái rắm cũng không bằng cho dù là nhắm mắt sợ rằng hắn cũng có thể chế tạo ra cho dù là bí văn linh khí c ư ờ n g đại ở trong tay tiểu tử này cũng có tỷ lệ thành công rất lớn lúc này đây doanh thừa phong suy nghĩ lâu như vậy mới bắt đầu đ ộ n g thủ phong hướng đã khẳng định hắn toan tính cũng không phải là rèn một kiện sư cấp linh khí bình thường chẳng qua cho dù lão nhân gia ông ấy dù coi trọng doanh thừa phong cũng không thể tưởng được tiểu tử này lại có gan làm loạn đánh c h ủ ý tới linh khí nhiều thuộc tính ồ trung niên mỹ phụ đột nhiên kinh ngạc ồ lên lên một tiếng nói các vị xem tiểu tử này khắc đồ án linh văn đã sắp hoàn thành rồi ánh mắt mọi người hết thể tập trung về phía thủy tinh cầu mà ngay ở hiện trường tầm thứ năm vũ lao cũng quay đầu lại vẻ mặt kinh ngạc nhìn doanh thừa phong lúc này doanh thừa phong cầm minh linh t r â m trong tay đang khắc đồ án linh văn lên trường kiếm đây là động tác rất đơn giản hơn nữa nơi này đại đa số mọi người đều có thể làm được tương tự nhưng ngay tại lúc doanh thừa phong bắt đầu khắc đồ án linh văn các vị đại lao đã phát hiện ra một việc nhất cử nhất động của doanh thừa phong thập phần hài hòa h ắ n giống như tiến vào trong một cảnh giới cực kỳ khó tin minh linh t r â m trong tay doanh thừa phong lốn lượn lên xuống một cách tự nhiên một kiếm một châm giống như đã hòa cả vào với người của hắn làm thành một chỉnh thể không thể tách rời mà độc tác của tiểu tử này lại vô cùng tự nhiên không chút chỉ trệ hay dừng lại ở trong lúc khắc đồ án linh văn càng tinh tế điêu luyện thì lúc quán linh sẽ càng dễ dàng thoải mái mà lúc khắc đồ án linh văn không được tốt như vậy sau khi quán linh chất lượng thành phẩm sẽ rất khó đạt tới tiêu chuẩn cho nên trong mỗi một kỳ khắc khai đàn khảo hạch linh sư thao tác khắc đồ án linh văn cũng là một chuyện vô cùng trọng yếu sau khi doanh thừa phong trần chờ không quyết mọi người không khỏi đánh giá hắn t h ấ p xuống nhưng giờ phút này hắn thi triển ra thủ đoạn hoàn mỹ bao gồm cả đặng lao ở bên trong thì nhìn cũng phải liễu lưới lại kỹ xảo thành thạo như vậy thật tốt này hắn luyện tập như thế nào mà thành đặng lao thì thảo hỏi phong huống cười khổ một tiếng thầm nghĩ trong lòng ngươi hỏi ta ta đi hỏi ai đây thủ pháp khắc đồ án linh văn như vậy tám vị ở đây ngẫu nhiên có người sẽ làm được nhưng mà nhất định phải là khắc đồ án linh văn lên những thứ bọn họ quen thuộc hơn nữa không còn được phức tạp quá đương nhiên hành văn lưu loát liền mạch như vậy sẽ tạo thành hiệu quả rất cường đại nếu có thể thuận lợi quán linh như vậy ít nhất cũng là một kiện trung phẩm sư cấp linh khí giờ phút này trong lòng mọi người đều xuất hiện một ý nghĩ khó tin ở trong đầu bọn họ hay là phong hướng lao nhân này vừa rồi không phải là nói dối tiểu tử này thật sự có thực lực để rèn bí văn linh khí sao chương hai trăm mười chín xấy khô dự tài thở dài một hơi doanh t h ừ a phong c h ậ m rãi nhắc minh linh châm lên nhìn thanh trường kiếm trong tay mới hài lòng gật đầu một cái lần này sử dụng minh linh trâm tinh thần lực lượng của hắn được tập trung cao độ liên thủ với trí linh thuận lợi hoàn thành khắc đồ án linh văn thuận lợi vượt qua sự tưởng tượng hắn hơi có chút cảm giác nếu không phải đột nhiên gặp phải đối thủ như lâm phong hơn nữa trước vòng tỉ thí này còn bị thua đối phương hắn cũng rất khó phát huy được trạng thái tốt như thế chính bởi vì trong lòng bị h ấ t nghẹn bởi thua một trận cho nên hắn mới đem toàn bộ tiềm lực kích phát ra ngoài đặt tới trạng thái còn vượt xa trạng thái tốt nhất của bản thân mình khoe miệng doanh thừa phong thoáng mỉm cười thế nhưng nụ cười của hắn đột nhiên đ ọ n lại bởi vì ngay lúc hắn hoàn thành hết thệ công việc tinh thần ý niệm cũng từ trong cảnh giới tập trung kia thoát ra lập tức cảm ứng được ánh mắt chăm chú đang dừng ở trên người mình ngẩng đầu lên đảo mắt một vòng doanh thừa phong thoáng nhăn mặt lại vài tên thiên phú linh sư ở quanh người hắn đang dùng ánh mắt kinh ngạc và đấu kỵ nhìn hắn trong đó vài đ ạ o ánh mắt còn ẩn giấu sát khí tàn nhẫn nếu như không phải đang ở trong hoàn cảnh này doanh thừa phong nghĩ sợ rằng những người này sẽ ngay lập tức muốn ám sát hắn thoáng h ừ lạnh một tiếng doanh thừa phong định trừng mắt nhìn lại đám người kia nhưng lại phát hiện ánh mắt mơ hồ khác thường của vũ lao hắn lập tức không dám lô mang hành động chỉ có điều trong lòng hơi có chút khó hiểu chẳng lẽ trên người mình xuất hiện cái gì khác thường kỳ thật hắn trước khi khắc đồ án linh văn lên đồ vật mặt dù cũng làm được nhân châm hợp nhất hành văn liền mạch lưu loát nhưng so với trình độ phát huy vừa rồi đạt tới mức thiên nhân hợp nhất thì còn kém rất xa dưới sự kích thích của lâm phong tinh thần ý niệm của doanh thừa phong và trí linh kết hợp hoàn mỹ lại với nhau trong lúc khắc đồ án linh văn không khỏi sinh ra ảnh hưởng rất lớn đối với những người xung quanh đặc biệt là những người ở gần hắn khi cảm ứng được chuyện này thậm chí có người còn kinh hãi dừng công việc mình đang làm lại mãi cho tới khi doanh thừa phong hoàn thành mới bắt đầu tiếp tục cố gắng chỉ có điều lúc này tâm tình của bọn hắn đã nhận phải ảnh hưởng tinh tế đến tột cùng phát huy ra được bao nhiêu thành uy lực thì chẳng biết nữa trong mắt hơi đảo một vòng doanh t h ừ a phong thu hồi lại ánh mắt không thèm để ý tới bốn phía xung quanh nữa tuy rằng hắn động thủ trễ nhất nhưng lại là người hoàn thành quá trình khắc linh văn vào đồ vật sớm nhất cho nên hắn có rất nhiều thời gian quan sát động tác của mọi người nhưng mà ngay khi hắn thu hồi lại ánh mắt của mình trong nháy mắt đó con ngươi lâm phong xuất hiện một tia ý chí chiến đấu mãnh liệt cùng vẻ không c a m lòng thiên nhân hợp nhất không ngờ lại là minh linh thuật thiên nhân hợp nhất chỉ bằng vào cái này thôi cũng đã có thể vượt qua hắn chẳng qua minh linh thuật cũng không phải là quán linh đến tột cùng là thực lực ai mạnh hơn còn phải chờ vào kết quả quán linh cuối cùng máu nóng trong cơ thể lâm phong dần sôi lên có thể ở trong ngày hôm nay gặp được đối thủ thế này chính là thiên ý hắn làm sao có thể cô phụ được kỳ nội như thế này bản thân hắn nhất định phải đạt được thắng lợi cuối cùng thu liễm tâm thần minh linh châm trong tay hắn lóe lên điện mang càng lúc càng sáng doanh t h ừ a phong đảo mắt một vòng cuối cùng đem ánh mắt tập trung ở trong nhóm đan sư chú tạo sư có trình tự hết sức giống nhau chọn lựa phôi linh khí thích hợp khắc đồ án linh văn lên phôi linh khí sau đó tiến hành quán linh tuy rằng bởi vì đồ án linh văn và phong linh thạch không giống nhau cho nên sẽ phát sinh ra vô số biến hóa nhưng tổng thể quá trình lại không khác biệt doanh thửa phong đối với những cái này hết sức quen thuộc cho nên hắn không có hứng thú quá lớn tuy nói mỗi một vị thiên phú linh sư trong lúc khắc đồ án linh văn đều có chỗ độc đáo riêng hắn nếu không quan sát toàn bộ quá trình thì khó nắm giữ được tinh túy trong đó chỉ là sau một hồi nhìn thoáng qua ánh mắt của doanh thừa phong lập tức bị nhóm người đàn sư hấp dẫn hành động của nhóm đàn sư khác hoàn toàn với chú toa sư trên tay bọn họ cũng không có minh linh trâm mà là lấy ra một vật như chiếc nồi hình tròn theo đó bọn họ đưa chân khí vào bên trong chiếc nồi làm cho nó xuất hiện những tia sáng màu đỏ hồng không ngừng lập l ọ có lẽ bởi vì hơn hai mươi người tiến hành s ấ y khô dược vật cho nên toàn bộ đại s ả n h tràn ngập mùi thuốc quỷ dị hương thơm của thuốc sông thẳng vào trong m ũ i không ngờ lại làm cho có cảm giác tinh thần phân chân cực độ doanh thừa phong chun m ú i lại hết n g ư ờ i hắn hưng c h í bừng bừng quát sát hết thẻ mọi việc đan sư và chú tạo sư giống nhau đều thuộc về linh sư bất quá bọn hắn am hiểu chính là luyện chế đan dược doanh thừa phong phục dụng dưỡng sinh đan chính là do những đan sư này luyện chế ra chẳng qua hiện giờ những người thiên phú linh sư còn sót lại cũng không phải là những người bình thường tự nhiên không ai chọn lựa luyện chế dưỡng sinh đan thông dụng nhất bọn họ lựa chọn đan dược tuy rằng bọn họ lựa chọn không giống nhau nhưng đều không ngoại lệ là sư cấp đan dược loại đan dược này rất quý báu giá trị của nó hơn xa sĩ cấp đan dược bình thường có thể so sánh đan dược và linh khí có chỗ không tương tự đan dược bậc thấp nếu không cầu phẩm chất thì có thể luyện chế số lượng lớn đặc biệt là dưỡng sinh đan ở trong nhóm đan dược cơ sở một lò có thể luyện chế ra mấy ngàn viên cũng không phải là điều đáng ngạc nhiên nhưng mà đan dược bậc cao thì không giống như thế đặc biệt là sư cấp đan dược mỗi lần thành công số lượng đều không quá m ư ơ i viên đan dược luyện chế đan dược cấp bậc càng cao thì yêu cầu đối với đan sư càng lớn họ bắt buộc phải nắm giữ được dược tính của nó cùng với khả năng điều khiển h ò a hầu nếu như những đan sư có cấp bậc ngang với phong hướng thì có lẽ còn có thể luyện chế đại lượng sư cấp đan dược bình thường còn những thiên phú linh sư thì lại không được cho nên ở trong chiếc nồi trên tay bọn họ số lượng đan dược cũng không phải là nhiều sau một lát ánh mắt doanh thừa phong dừng lại ở trên người vương quân bằng vị huynh đệ đồng môn này không ngờ lại là một đan sư hắn lựa chọn sáu loại dược liệu trong đó có bốn loại là thực vật còn hai loại khác thì lại là nội tạng của động vật lúc này vương quân bằng đã đem một loại dược vật sao s o n g khối dược liệu nguyên bản giờ trở nên cứng rắn như sát như đồng đã phình to ra gần gấp đôi được hắn cẩn thận đặt xuống mặt bàn theo đó hắn lại cầm lên một bộ dược liệu thực vật để vào trong chiếc nồi khi vừa mới để dược liệu vào đẩy chiếc nồi phát sáng lên từng đạo ánh sáng màu hồng giống như những con rắn nhỏ lẻn ra chúng nó chậm rãi hội tụ lại cùng một chỗ vòng quanh dược liệu mấy vòng cuối cùng hoàn toàn bao vây nó lại tạo thành một cái kén to lớn doanh thửa phong lần đầu tiên nhìn thấy đan sư luyện đan hán thoáng cau mày lại cảm thụ luồng linh lực cường đại phong thích ra từ trong chiếc nồi mà trong lòng không khỏi thất kinh dựa theo trí linh phân tích nhiệt độ của ngọn lửa này cũng không hề thấp nếu bình thường vật nào bị nó bao phủ lấy thì mười phần thì tới chín sẽ bị đốt cháy thành than nhưng mà đám lửa kia lượn lờ nhẹ nhàng quanh đám dược liệu lại không có chút dấu hiệu nào là sắp đốt cháy chúng nó nhìn xuyên qua khe hở của ngọn lửa đó hắn có thể rõ ràng nhìn thấy dược liệu bên trong giường như đang hấp thu năng lượng của ngọn lửa do đó thong thả phình to ra trong lòng doanh thừa phong luôn miệng sưng kỳ lạ hắn gặp qua rất nhiều vật bởi vì ngâm vào chất phỏng mà phình ra nhưng bị ngọn lửa bao vây thiếu đốt một lúc hơn nữa còn lại là thực vật mà cũng phình ra được thế này thì đây lại là lần đầu tiên thứ này không phải l à sát thép mà sao có thể chịu được nhiệt độ cao lâu như vậy một khắc đồng hồ sau vương quân bằng mới thở dài một hơi trên mặt thoáng hiện ra một nụ cười hắn lựa chọn sư cấp đan dược để chế tạo cũng không phải là loại phức tạp là loại đan dược dễ dàng nhất trong số những loại cùng cấp độ cũng là loại tiêu hao lớn nhất bổ khí đan ở trong khí đạo tông hắn đã nhiều lần luyện chế thành công loại đan dược này hơn nữa còn ngẫu nhiên có thể luyện chế ra được đan dược đẳng cấp thượng đẳng tuy rằng hắn cũng biết ở trong khảo hạch luyện chế loại đan dược này sẽ được bình luận rất thấp nhưng hắn cũng không có giã tâm giống như doanh thừa phong hay lâm phong chỉ cần có thể làm cho hắn thuận lợi thông qua khảo hạch đạt được danh hiệu linh sư là đủ rồi cho nên hắn yên tâm thoải mái chậm dại sao tài liệu thế nhưng chính vào lúc này hắn cảm nhận được một cô ánh mắt rất quen thuộc ngẩng đầu lên nhìn doanh thừa phong lúc này đang mỉm cười nhìn hắn vương quân bằng hơi giật mình hướng về phía tiểu tử này khẽ gật đầu một cái truyền âm nói doanh huynh người còn không bắt đầu đi doanh thừa phong bật cười đồng dạng truyền âm lại nói ta đã khắc đồ án linh văn lên đồ vật xong rồi đã khác xong vương quân bằng há miệng thở dốc ánh mắt nhìn xung quanh một vòng toàn bộ đại sảnh mọi người đang vùi đầu tập trung làm vô luận là đ à n sư hay chú tạo sư đều không có lấy một người buông lỏng cho dù là người duy nhất có thể ganh đua với doanh thừa phong lâm phong thì lúc này cũng đang cầm minh linh trầm vẻ mặt nghiêm nghị khắc đồ án linh văn lên tấm thuẫn của mình nếu như nói có ai có chỗ đặc thù vậy cũng chỉ có vũ lao và doanh thừa phong là đang nhàn nhã quan sát xung quanh cười khổ một tiếng vương quân bằng thật lòng nói doanh huynh, tốc độ của ngươi thực mau lúc này hắn cũng không biết doanh thừa phong là người bắt đầu cuối cùng khi tiến hành khắc linh văn nếu biết chuyện này sợ rằng sẽ không chỉ là kinh ngạc nữa mà phải chuyển thành kinh hại a doanh thừa phong mỉm cười nói vương minh không cần để ý tới tiểu đệ mời tiếp tục vương quân bằng vội vàng gật đầu một cái hắn cũng không phải là doanh thừa phong không thể ở trong thời gian ngắn đem toàn bộ dược liệu xử lý hết cho nên hắn vội vàng nói hai câu có lệ sau đó lại tiếp tục vùi đầu vào công việc sao dược liệu của mình doanh thừa phong ở bên cạnh lẳng lặng nhìn thông qua ánh mắt và lực lượng tinh thần của hắn trí linh ở trong nao vực cũng bắt đầu tiến hành ghi chép tư liệu tuy nói hiện giờ doanh thừa phong là một vị chú tạo sư nhưng hắn lại cảm giác được nếu có trí linh trợ giúp thì có lẽ trở thành linh sư chính là con đường thích hợp nhất với hắn dần dần cũng có người hoàn thành khắc đồ án linh văn chỉ có điều khi đó bọn họ lại phát hiện ra không ngờ lại có kẻ đã sớm khắc xong đồ án linh văn hơn cả mình trong lòng không khỏi xuất hiện vẻ kinh ngạc đại sành này diện tích rất rộng khoảng cách giữa một người cũng không hề nhỏ doanh thừa phong hành văn liên mạch lưu loát khắc xong đồ án linh văn chỉ vẹn vẹn gây ra sự chú ý tới vài người xung quanh mà thôi những người còn lại khi khắc đồ án linh văn cũng hết sức chăm chú đối với sự việc của hắn không hề có chút phát giác nào chẳng qua khi thấy được người thứ nhất hoàn thành khắc đồ án linh văn không ngờ lại là doanh thừa phong thì trong lòng bọn họ có nhiều ít chút k h ô n g phục doanh thừa phong tuy rằng thiên phú dị bẩm là một thiên phú linh sư có sát khí ẩn chứa trong tinh thần lực lượng hiếm thấy nhưng tu vi chân khí cùng với tuổi của hắn còn rất nhỏ tự nhiên là khiến cho nhiều người đấu kỵ và bất mãn doanh thử phong đối với những cái này hoàn toàn không để ý tới hắn chỉ mỉm cười nhìn trước mắt đem những động tác của đàn sư hoàn toàn thu vào trong mắt cái này cũng bởi vì mọi người lựa chọn linh khí và đan dược đều là những loại khá thông dụng nếu như muốn rèn hay luyện chế linh khí đan dược đặc thù thì đừng nói là hai canh giờ cho dù là thời gian hai tháng cũng còn chê là ít ở trong mọi người động tác nhanh nhất không thể nghi ngờ gì chính là doanh thừa phong mà tốc độ chậm nhất không ngờ lại là lâm phong chẳng qua khi ánh mắt mọi người nhìn về phía lâm phong lại không có chút vẻ khinh thường nào ngược lại còn tràn ngập vẻ khâm phục bởi vì bọn họ ở bên cạnh quan sát đã tận mắt thấy được quá trình lâm phong khắc đồ án linh văn vào đồ vật hắn ở trên tấm thuẫn khắc đồ án linh văn huyền ảo dị thường mà trong quá trình đó trên minh linh trâm không ngừng có những tia điện quang l o ạ lên nhắc nhở cho mọi người biết tấm thuẫn này tuyệt đối không giống với loại bình thường nơi này là chỗ khảo hạch linh sư chỉ cần có thể rèn ra một kiện sư cấp linh khí là hoàn thành mục tiêu thuận lợi đạt được danh hiệu linh sư cho nên những người này thời điểm chọn lựa đều chọn thứ mình am hiểu nhất hơn nữa còn là loại linh khí đan dược đơn giản nhất để tiến hành rèn và l u y ệ n chế mà lâm phong thì lại đi ngược lại con đường đó chỉ cần nhìn ánh mắt đầy ý chí chiến đấu của hắn cùng với thái độ lúc khắc đồ án linh văn là biết hắn không ngờ lại muốn chế tạo ra một kiện sư cấp linh khí cường đại hành động này thật không sáng suốt bởi vì càng là linh khí cường đại thì khả năng thất bại sẽ càng cao nếu như ở trong nhà một mình rèn có thất bại thì cũng thôi cùng lắm là lại tiếp tục thu thập tài liệu rèn một cái khác nhưng ở trong trường hợp này nếu thất bại mà nói thì chính là có muốn hối hận cũng không kịp nhưng lâm phong không hề lùi bước lựa chọn con đường này bởi vậy có thể thấy được hắn đối với thực lực của mình có lòng tin đạt tới mức nào a những thứ khác không nói chỉ bằng vào lòng can đảm ấy cũng đủ cho đại đa số mọi người phải khâm phục đương nhiên ngoại trừ lâm phong ra thái độ của bọn họ đối với doanh thừa phong cũng thay đổi rất nhiều tuy rằng cũng không phải mỗi người đều nhìn thấy nhưng có vài người biết được tiểu tử này trong lúc khắc đồ án linh văn không ngờ lại tiến vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất trong truyền thuyết thiên nhân hợp nhất đây là kỹ xảo mà linh sư bình thường không thể nào nắm giữ ở trong tông môn của bọn họ cơ bản cũng chỉ có ngân cấp linh sư cường giả mới có thể trong lúc tiến hành khắc đồ án linh văn lên thứ mình thông thuộc mà ngẫu nhiên tiến vào cảnh giới này nghe nói một khi tiến vào cảnh giới này chẳng những tốc độ khắc đồ án linh văn sẽ gia tăng gấp mười lần mà trọng yếu hơn là đồ án linh văn đó cùng với phôi linh khí sẽ đã tới độ phù hợp rất đáng sợ một khi quán linh thành công cho chiếc phôi linh khí đó sẽ có khả năng rất lớn trở thành linh khí có đẳng cấp cao nhất mỗi một vị linh sư khi khắp đồ án linh văn và quán linh đều hy vọng mình có thể tiến vào trong cảnh giới thiên nhân hợp nhất nhưng mà loại ý nghĩ này không nghi ngờ gì chính là hy vọng xa vời đừng nói là bọn họ cho dù là ngân cấp linh sư cường giả cũng không có khả năng làm được chuyện này cho nên khi nghe thấy người bên cạnh kể lại doanh thừa phong sở dĩ có thể là người thứ nhất hoàn thành khắc linh văn vào đồ vật là bởi vì hắn tiến vào trong trạng thái thiên nhân hợp nhất thì mọi người ngoại trừ cảm giác khâm phục lạc thì còn mang theo chút kính sợ thiên phú linh sư còn trẻ tuổi như vậy tu vi lại chỉ bắt tầng chân khí mà có thể nắm giữ cảnh giới thiên nhân hợp nhất thì mặc kệ hắn đã hoàn toàn lĩnh nộ hay là ngẫu nhiên tiến vào cũng trở thành chuyện rất khó có được người như vậy nhất định là thiên tri t i ê u tử trên linh đạo chỉ cần không bị chết yểu thì ít nhất cũng có thể trở thành một vị ngân cấp cường giả được người đời tôn sùng thế nhưng bọn họ cũng không biết vũ lão và phong hướng đối với doanh thừa phong có mong đợi như thế nào nếu để cho hai vị lão nhân này biết suy nghĩ trong đầu bọn họ thì khẳng định sẽ bị khinh thường cười nhạt ngân cấp cái này sao có thể là cực hạn của doanh thừa phong chỉ sợ ngay cả lâm phong thì ngày sau thành t i ể u cực hạn cũng chưa chắc đã là ngân cấp linh sứ a khi lâm phong khắc xong toàn bộ đồ án linh văn hắn mới thở phào một hơi nhẹ nhõm tại một khắc hắn nhấc bút ra không khí trong đại sảnh giường như trở nên thoải mái hơn rất nhiều tuy nói rằng trước đó tuyệt đại đa số mọi người hoàn thành khắc đồ án linh văn và sao dược vật nhưng bởi vì vũ lao ở đây cho nên vẫn cảm giác thấy không khí có chút nặng nề cho nên không một ai dám lớn tiếng ồn ào nhiều nhất chỉ là mấy người truyền âm nói chuyện với nhau hơn nữa còn dùng ánh mắt như nhìn quái vật để đối đại với hai người doanh thừa phong và lâm phong chứ không ai dám làm ra ảnh hưởng tới người này khi khắc đồ án linh văn mà giờ phút này bọn họ cuối cùng cũng yên tâm mở mồm đàm luận mà không lo lắng bị vũ lao đuổi ra ngoài thẩm huynh ngươi nói hai người này ai là kẻ đạt được đánh giá cao nhất ở trong một góc đại sảnh vài người lẳng lặng tụ tập lại cùng một chỗ thấp giọng nói chuyện vài người bọn họ tập hợp thành một cái vòng tròn mà những người còn lại đều cố ý bảo trì khoảng cách nhất định với bọn họ tựa hồ đối với bọn họ tương đối kiên kỵ không dám tới gần bọn họ mà trên thực tế ở trong gần một trăm người này ngoại trừ doanh thừa phong và lầm phong thì bọn họ chính là những người mạnh nhất ở trong vòng khảo hạch ý c h í trung kích vài người bọn họ chính là những thiên phú linh sư có thể kiên trì đứng vững có thể làm được như vậy tuyệt không phải là chuyện dễ dàng gì điều này chứng minh tinh thần ý chí của bọn hắn rất cường đại mà loại cường đại như vậy không chỉ là do trời sinh ra mà còn do quá trình khổ luyện tạo thành còn đối với phương diện này có nghiên cứu sâu vào bên trong thì chỉ có những linh đạo thế gia ẩn nấp lánh đời Vị thanh niên họ thẩm được hỏi kia vẻ thanh thầm mặt họ hỏi không kia niên cũng được quá bởi i hiện kinh hai ai phải điều Vài người nói với lại với ai ai bại. ể u luận chuyện nhau luận đấu nhau thế như thế, thứ nhất không họ thấp dọng nói chuyện với nhau không ngờ lại thảo luận xem doanh thừa phong và lâm phong、so、đấu với nhau ai thắng cũng ngờ. bọn dọng ngờ tục đạt trí bất được vô vị và là là lâm b so xem vì tới giờ phút này tất cả mọi người đã nhìn ra hai thiên tài này đối t r ọ i g â y gắt với nhau đều đem mặt tốt nhất của mình phô diễn ra ngoài mục đích cuối cùng chính là muốn vượt qua đối phương một bậc ha ha hai người trẻ tuổi này tố chất thân thể còn chưa đạt tới võ sư mà lại có thể rèn ra được linh khí cường đại như thế thì thật sự là một người khẽ lắc đầu hơi có vẻ hề phải nói khó tin a ai gia phụ từng nói qua linh đạo thế gia chúng ta tỷ lệ sinh ra thiên tài tuy rằng rất lớn nhưng bởi vì số lượng cho nên kẻ tài hoa chân chính thiên tài trăm ngàn năm m ớ i xuất hiện chỉ có thể từ trong môn phái đi ra thanh niên họ thẩm than nhẹ một tiếng nói ta trước kia không có tin nhưng hiện tại đã tin rồi tất cả mọi người đều đồng cảm gật đầu trên mặt bọn họ không khỏi xuất hiện một tia bất đắc dĩ khi nhìn thấy doanh thừa phong và lâm phong đem mặt mạnh nhất của mình thể hiện ra ngoài bọn họ không còn hoài nghi hai người này sẽ không có khả năng rèn ra sư cấp linh khí chỉ bằng vào biểu hiện của bọn họ lúc này thì biết việc tấn chức linh sư là điều tuyệt đối không khó lúc này duy nhất làm người ta mong đợi chính là chàng long tranh hổ đấu giữa hai người bọn họ đến tột cùng là kẻ nào giành được thắng lợi bột bột vũ lao nhẹ nhàng vỗ tay hai cái cao giọng nói được rồi chú tạo sư đã khắc xong đồ án linh văn đan sư cũng đã sao dược liệu xong kế tiếp có thể tiến hành bước cuối cùng là quán linh và l u ậ n đan ha ha trước đó nếu như có người muốn rời đi thì tự giác đứng góc tường hoặc đi xuống có vài người sắc mặt trở nên sáng n g oét bọn họ thở dài một tiếng ủ rũ tiến vào góc của đại sảnh chẳng qua cũng không có người bởi vì vậy mà rời khỏi bởi vì bọn họ còn muốn nhìn xem giữa doanh thừa phong và lâm phong đến tột cùng là ai thắng khắc đồ án linh văn và sao dược liệu phải yêu cầu hết sức chăm chú không chấp nhận có nửa điểm sơ xuất có vài người bởi vì tố chất tâm lý kém cho nên khi bị vũ lao ra tăng chút áp lực đã tạo thành chút sai lầm khó tránh khỏi trong quá trình sao dược liệu và khắc đồ án linh văn nếu như là ngày thường bọn họ có lẽ còn có thể tìm cách bù đắp lại thậm chí còn có thể thay một bộ phôi linh khí hay một bộ dược liệu khác để bắt đầu lại nhưng mà lúc này bọn họ đã mất đi cơ hội để tiếp tục doanh thừa phong xoay chuyển ánh mắt trong lòng có chút kỳ quái ở trong số những người rời vào góc đại sảnh không ngờ lại có một nửa người thiên phú linh sư đứng ở bên cạnh hắn hay là vận khí của hắn kém như vậy t r u n g quanh đều không có một kẻ nào có tố chất tâm lý tốt sao nhưng mà hắn cũng không biết rằng những người này sở dĩ bị loại như vậy nguyên nhân chân chính bởi vì hắn a bởi vì bọn họ lúc đầu khắc đồ án linh văn lên đồ vật rất thuận buồm xuôi gió chỉ là khi chứng kiến hắn tiến vào trong trạng thái thiên nhân hợp nhất cho nên mới bị nhiễu loạn tâm thần trong lòng rung động vô cùng mạnh mặc dù có vài người miễn cưỡng đem sự rung động đó ném ra sau đầu nhưng vẫn có người bởi vì vậy mà chịu ảnh hưởng kịch liệt cuối cùng tạo ra rủi ro trong quá trình khắc đồ án linh văn vào đồ vật chẳng qua đến lúc này trong lòng bọn họ cũng không có bao nhiêu oán hận với doanh thừa phong bởi vì song phương có sự t r a n h lệch quá lớn nếu như trình độ hai bên hơn kém nhau không bao nhiêu thì có lẽ còn bởi vì vậy mà hoàn thán thậm chí còn kết một đoạn cựu hận nhưng bởi vì điều kiện giữa hai bên tranh nhau quá xa một cái là lao địa chủ còn một lại chỉ là tên ăn xin như vậy lòng đấu kỵ thì có lẽ có thể có nhưng xác suất song phương gây thủ chuốc quán với nhau không hề lớn nhìn thấy mấy người rời ra góc phòng đại đa số mọi người thầm than trong lòng hơi có chút cảm giác thương cảm khảo hạch linh sư chính là một quá trình rất khắc nghiệt và tàn khốc chỉ cần có một giai đoạn không vượt qua được thì họ sẽ bị đào thải toàn bộ có lẽ kế tiếp người rời đi sẽ chính là bọn hắn a vũ lao nhẹ nhàng vung tay lên ở bên ngoài lại có hơn mười người đi vào đem tới mười cái giá mới đặt trước mặt mọi người hiện tại các ngươi có thể lựa chọn cho mình phong linh thạch và dược lô phù hợp với mình vũ lao trầm giọng nói đây là cửa ải khảo hạch cuối cùng được làm vua thua làm giặc hy vọng không có một người nào trong các ngươi bị thất bại tất cả đều có thể đạt được danh hiệu linh sư Chương chọn. 221, lựa chọn. không khí trong đại sảnh một lần nơi rơi vào trầm trọng đặc biệt là đối với nhóm chú tạo sư sau khi khắc đ ồ án linh văn lên đồ vật mà mình hài lòng thì thời khắc cuối cùng cũng tới dưới chỉ thị của vũ lão mọi người lần nữa tiến lên đi tới trước mười cái giá bắt đầu chọn lựa phong linh thạch và dược lô thích hợp với mình doanh t h ử phong tự nhiên cũng không ngoại lệ hắn tiến lên đảo mắt qua một vòng lực lượng tinh thần một lần nữa phong thích ra rất nhanh đảo qua giá đựng phong linh thạch khoe mắt hắn hơi nhảy lên hắn rõ ràng cảm ứng được phong linh thạch ở trong này vô cùng đầy đủ loại thuộc tính nào cũng có đừng nói là chỉ kim mục thủy hỏa thổ ngũ hành thuộc tính bình thường ngay cả lôi hệ phong linh thạch phù hợp với lâm phong cũng có được mấy viên chẳng qua lôi hệ phong linh thạch được xưng là loại linh thạch không ổn định nhất nếu như khống chế nó không tốt thậm chí còn có khả năng dẫn tới hiện tượng nổ tung cho nên ngay cả doanh thừa phong cũng không dám dễ dàng đụng tới vật này ở trong kế hoạch của hắn chờ tới khi tu vi chân khí của mình tiến lên cảnh giới võ sư mới có thể chậm rãi tiến hành phân tích phục chế lại những loại thuộc tính nguy hiểm trí linh có được năng lực tuy rằng cường đại nhưng cơ bản thì khả năng khống chế so với những người được trời phú vẫn kém hơn một chút là một kẻ đã từng tử vong một lần doanh thừa phong không muốn tự mình cảm giác lại quá trình này một lần nữa trước khi có đủ thực lực bảo vệ mình hắn cũng tuyệt đối không t r e o chọc c ố lực lượng nguy hiểm này đi tới trước giá đặt phong linh thạch doanh thừa phong trầm ngâm một chút Từ、trong ừ t đó chọn ra ba khỏa phong linh thạch hơn nữa còn từ trên ba kệ khác nhau lấy đi hiện giờ hai người doanh thừa phong và lâm phong là tiêu điểm trong đại sảnh nhất cử nhất động của bọn họ đều bị người ta nhìn chằm chằm tuy rằng không có người nào dám không kiêng n ể nhìn nhưng ánh mắt vụn trộm liếc qua thì lại nhiều vô k ể cho nên khi nhìn thấy doanh thừa phong từ trên ba giá đổ lấy ra ba viên phong linh thạch có thuộc tính khác nhau vẻ mặt mọi người nhất thời trở nên cổ quái sư cấp linh khí chính là linh binh cương đại so với sĩ cấp linh khí mà nói loại linh khí này ngoại trừ khả năng công kích và phòng ngự ra thì còn có thể thêm rất nhiều loại thuộc tính khác vào chẳng qua nói c h u n g sư cấp linh khí cũng chỉ là nhiều thêm một loại thuộc tính mà thôi cho nên bao gồm cả lâm phong ở bên trong những người này lựa chọn phong linh thạch đều chỉ lựa chọn hai loại một loại hoặc là công kích chi thạch hoặc là phòng ngự chi thạch còn một loại khác là phong linh thạch thuộc tính về phần ba loại phong linh thạch bất đồng sao trong lúc bất chi bất giác ánh mắt mọi người mang theo vẻ kinh ngạc và ngưng trọng trong lòng bọn họ đều xuất hiện một nghi vấn chẳng lẽ tiểu tử này muốn rèn sư cấp linh khí nhiều thuộc tính sao phong hình ngươi xem doanh thừa phong không ngờ lại lựa chọn bà khối phong linh thạch ở trên tầng cao nhất khoe mắt đặng lao thoáng co rúm lại nhẹ giọng nói xem khu vực phong linh thạch thì hẳn là một viên công kích c h i thạch một viên thủy hệ phong linh thạch và một viên băng hệ phong linh thạch ha ha chẳng lẽ hắn muốn chế tạo sư cấp linh khí nhiều thuộc tính phong huống thoáng nhữ mày lại miệng chỉ hư lạnh không chịu yếu thế nhưng trong lòng lại âm thầm kêu khổ không ngừng l a o cùng với doanh thừa phong quan hệ rất lâu biết được tiểu tử này ngoài mềm trong cứng không nguyện ý chịu thua lúc này hắn rõ ràng là muốn chống lại lâm phong hơn nữa còn muốn vượt qua đối phương cho nên mới lựa chọn chế tạo sư cấp linh khí nhiều thuộc tính chỉ có điều sư cấp linh khí nhiều thuộc tính thì quá trình quán linh sẽ gặp khó khăn phức tạp hơn xa bình thường mấy lần doanh thừa phong ở trong tông môn chưa từng thử nghiệm chế tạo thứ này hiện giờ không c h â u bắt chó đi cày như vậy thì tỷ lệ thành công thật sự không quá cao a không nhắc tới trong lòng phong hướng không cảm thấy yên tĩnh doanh t h ừ a phong cầm ba viên phong linh thạch cũng không có lập tức động thủ mà đi tới một chỗ ít người trong đại sảnh xếp bằng ngồi xuống hắn đem tinh thần lực phóng thích ra ngoài thẩm thấu vào trong phong linh thạch ở trong tinh thần lực của hắn ẩn chứa sát khí cường đại hung lệ cỗ sát khí này cũng không phải do trời sinh ra mà do hắn nhờ cơ duyên mà ngưng tụ được nhưng uy năng của cỗ lực lượng này không hề thua kém so với phong hướng được trời ban cho ngay từ khi sinh ra muốn đem loại sát khí này dung nhập vào trong binh khí phải có bí quyết đặc thù đó là phải đem sát khí và lực lượng trong phong linh thạch dung hòa lại với nhau sau đó mới có thể chậm rãi phong ấn vào trong linh binh nếu muốn trực tiếp dung nhập sát khí vào trong linh binh như vậy mười phần thì cả mười đều là hưởng phí công phu mà thôi mọi người ở nơi này tuy rằng không còn ai có trời sinh sát khí ẩn chứa trong tinh thần lực lượng nhưng bọn họ đều thuộc về những thế lực lớn đối với quá trình này không hề cảm thấy xa lạ cho nên khi nhìn thấy hành động của doanh thừa phong cũng không có cảm thấy nhiều điều kỳ quái chỉ có chút bội phục can đảm và lòng tin của hắn đem sát khí dung nhập vào trong phong linh thạch cũng không phải là một chuyện đơn giản xác suất thành công cũng không quá cao tuy rằng nếu thất bại thì cũng không bị nổ tung giống lôi hệ thuộc tính nhưng một khi xuất hiện biến cố thì viên phong linh thạch đó chẳng khác nào đã bị hủy nhưng cho dù là như thế doanh thừa phong lúc lựa chọn phong linh thạch vẫn lựa chọn tới ba viên hắn đây là tự mình đưa mình vào t u y ệ t lộ ngay cả một đường lui cũng không t r ở lại lâm phong thoáng nhữ mày lại ánh mắt của hắn thoáng đảo qua lôi hệ thuộc tính phong linh thạch sau đó cầm một viên xoay người rời đi dựa theo suy nghĩ của hắn hắn sẽ cầm lấy hai viên lôi hệ phong linh thạch trở lên nhưng khi thấy biểu hiện của doanh thừa phong thì lập tức thay đổi chủ ý nếu doanh thừa phong đã có can đảm như thế hắn tự nhiên không chịu yếu kém nếu để cho doanh thừa phong biết suy nghĩ trong lòng lâm phong sợ rằng sẽ phải ôm bụng cười ba ngày ba đ ê m mất hắn sở dĩ chỉ chọn ba viên phong linh thạch có thuộc tính khác nhau chỉ là dùng để che giấu ánh mắt của mọi người mà thôi bởi vì hắn quyết định lúc bắt đầu quán linh sẽ sử dụng năng lực chuyển hóa đặc thù của trí linh đem chân khí phân hình thành những lực lượng bên trong phong linh thạch này lực lượng của trí linh mới chân chính làm cho hắn có lòng tin để giành được thắng lợi cuối cùng cho nên ba viên phong linh thạch ở trong tay hắn có cũng được mà không có cũng chẳng sao chỉ có điều hắn không muốn hành động của mình bị mọi người hiểu lầm lại càng không nghĩ tới hành động của hắn lại làm ảnh hưởng tới quyết định của lâm phong hoặc là thành công hoặc là thất bại nhóm chú tạo sư còn lại đưa mắt nhìn nhau một người thấp giọng thì thầm một tiếng nói ta cũng không biến thái như bọn họ làm sao phải học bọn họ dứt lời hắn ở trước ánh mắt của mọi người lấy ra sáu viên phong linh thạch sáu viên phong linh thạch theo tứ tự là ba viên phòng ngự chi thạch ba viên thổ hệ phong linh thạch có hắn đi đầu những người còn lại cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm bọn họ đều ra tay có người cầm gấp ba thậm chí gấp bốn lần phong linh thạch tuy nói bọn họ lựa chọn linh khí để chế tạo chính là loại thường ngày mình hay tiếp xúc nhất theo lý mà nói thì chỉ cần hai viên phong linh thạch là có thể thành công chế tạo sư cấp linh khí nhưng bọn họ lại không ai muốn đùa với lửa chuẩn bị thêm mấy phần phong linh thạch có lẽ ở vào thời khắc quan trọng còn có thể phát huy tác dụng cũng chưa biết chừng vũ lão nhìn cảnh này không khỏi khẽ lắc đầu trong lòng âm thầm có chút thất vọng ở trong những người này mặc dù cũng có người xuất thân từ linh đạo thế gia có được thiên phú và sự dạy dô vô cùng tốt nhưng ở trên người bọn họ lại khuyết thiếu một loại khí chất đặc thù lòng tin vào bản thân của bọn họ còn xa mới đạt được như doanh thừa phong và lâm phong hai người kia đều tự đưa mình vào tuyệt lộ muốn từ trong chỗ chết tìm đường sống ở trong cuộc sống gặp qua cảnh này tuyệt đối không nhiều lắm thậm chí có người cả đời không có khả năng đụng phải chuyện này nhưng chính cái này đã quyết định phương thức tu luyện của bọn họ bất kể bọn họ đem tinh lực vùi đầu vào đan đạo hay chú tạo chi đạo khi tấn thăng tới cảnh giới nhất định sẽ gặp một loại tình huống khi đó tâm lý và phẩm chất ý chí của một người không nghi ngờ gì chính là thứ quyết định tất cả chỉ có loại người giống như doanh thừa phong và lâm phong có thể quyết đoán lựa chọn mới có thể hy vọng đột phá chướng lại bước vào cảnh giới cao nhất mà thôi tuy rằng con đường này rất khó khăn nhưng không trải qua mưa gió bao tắp thì ngày sau trong những người này nếu có người đạt thành tựu cao vô cùng cũng chỉ có hai tiểu tử này mà thôi ở tầng cao nhất tám vị ngân cấp linh sư không ngừng thổn thức đàm tinh nhẹ giọng nói chỉ dùng một bộ phong linh thạch mà dám động thủ ha ha đã bao nhiêu lâu rồi ta chưa từng nhìn thấy chuyện này hắn dừng lại một chút dường như đang suy nghĩ phải hình dung như thế nào sau một lát chỉ đành cười khổ nói loại người có hành động như thế này chỉ có thể là những quái vật mà thôi đặng lao hử nhẹ một tiếng nói chỉ là hai tiểu tử lỗ mãng mà thôi có gì đáng kinh ngạc chứ trên mặt mọi người thoáng hiện ra một nụ cười trong n ô n ngữ của đặng lao ẩn chứa hương vị ghen ghét mà ai cũng có thể nghe ra được vũ lao lẳng lặng chờ đợi sau khi những người trong đại sảnh lựa chọn phong linh thạch và dược lô hoàn toàn thích hợp lao khoát tay một cái lại có người vào đem những cái giá này ra ngoài hiện tại bắt đầu đi theo mệnh lệnh của lão vô số linh sư đồng thời bắt đầu ra tay q u á n linh ở trong những người này cũng chỉ có doanh thừa phong là người ra tay trước tiên chẳng qua tất cả mọi người không cảm thấy ngạc nhiên gì bởi vì sát khí là một loại thuộc tính đặc biệt cho nên lúc quán linh cần thời gian gấp đôi linh sư bình thường trước tiên phải ra tay chuẩn bị là điều đương nhiên sau một lát toàn bộ đại s ả n h bị một tầng ánh sáng nhàn nhạt bao phủ mà ở trong đó còn tràn ngập mùi hương kỳ dị nữa nhóm đan sư và chú tạo sư toàn lực ứng phó đem những biểu hiện tốt nhất của mình thi triển ra ngoài một lúc lâu sau một vị linh sư cuối cùng cũng thở phào một hơi hắn nhìn bộ giáp ra trên tay mà không che giấu được sự vui mừng của mình theo đó người thứ hai thứ ba dần hoàn thành quá trình quán linh của mình một đám lớn linh khí nhanh chóng xuất hiện trước mắt mọi người hơn nửa canh giờ trôi qua ngay cả nhóm đan sư cũng dần kết thúc công việc của mình bởi vì bọn họ chế tạo và luyện chế đều là những sư cấp linh khí và đan dược cơ sở cho nên tốc độ không hề chậm cuối cùng Trong toàn sảnh bộ đại chương hai trăm xa xa hai mươi hai vết lồi không khí trong đại sảnh rơi vào yên tĩnh hoàn toàn dường như ở trong này không có một người nào diện tích của đại sảnh tầng năm này đủ để chứa được hơn ngàn người hơn chín mươi người ở trong khu vực này vẫn làm cho người ta có cảm giác rất chống trải nhưng mà lúc này hơn chín mươi người dần lui về bốn phía của đại sảnh đem vị trí trung tâm n g ư n g lại ở trong vòng chọn mọi người vô ý thức n g ư n g ra hai người ngồi nghiêm chỉnh trên mặt sàn hết sức chăm chú quán linh cho phôi linh khí ở trên tay mình tinh thần của bọn họ không hề tràn ra ngoài một chút nào dường như căn bản không hề biết biến hóa ngoài ngoại giới cũng không biết những người khác đã quán linh thành công đang đứng đợi kết quả của bọn họ những người đã quán linh hoặc luyện đan thành công xong đều bảo trì yên tĩnh tuy rằng lúc bọn họ hoàn thành đều rất mừng rỡ nhưng vẫn như trước cảm ứng được không khí nặng nề trong đại sảnh do đó đem ánh mắt chú ý về trên phía hai người còn lại doanh thừa phong và lâm phong hai người bọn họ một lần nữa trở thành tiêu điểm mà giờ phút này ở quanh thân thể bọn họ đã xảy ra biến hóa cực kỳ lớn tấm thuẫn trong tay lâm phong không ngừng lóe lên những tia lôi điện những tia lôi điện này phảng phất như có uy lực rất lớn đặc biệt là khi ánh mắt mọi người nhìn về phía mặt của tấm thuẫn lại càng có cảm giác như lôi điện sắp làm cho mình bị bỏng mắt những thứ khác không nói chỉ riêng hiệu quả phụ da đặc thù như vậy cũng đủ để biết được giá trị của tấm thuẫn này được nâng cao lên cả trăm lần biểu hiện của lâm phong không chỉ dừng lại như thế từ trên người hắn tản mát ra từng đạo sương mù tự nhiên như có như không tuy rằng những sương mù này không phải rất nồng đậm đối với mắt mọi người cũng chẳng tạo ra ảnh hưởng quá lớn nhưng khi nhìn thấy màn sương mù này trên mặt mọi người đều hiện lên vẻ kinh ngạc loại x ư ơ n g mù này là một loại phương pháp rèn đặc thù khiến cho thủy hệ lực lượng tràn ngập ra bồn phía tận lực điều động lực lượng linh tính ngoài ngoại giới bù đắp vào lực lượng tinh thần bản thân không đủ để vượt cấp quán linh loại x ư ơ n g mù này cộng thêm với bí pháp điệp ra rất giống nhau đều là loại kỹ xảo khó nắm giữ vô cùng đừng nói là linh sư bình thường cho dù là ngân cấp linh sư như phong huống cũng chưa chắc đã có thể nắm giữ nó một cách thuần thục hai loại kỹ xảo khó bậc cao đồng thời xuất hiện ở trên người một kẻ mới chỉ có thiên phú linh sư như lâm phong quả thật là chuyện làm cho người khác vô cùng kinh ngạc đã như vậy sương mù quanh thân lâm phong còn thường toát ra những tia sáng như lôi điện cái này chứng minh lâm phong không ngờ lại lợi dụng hơi nước để chế tạo ra lôi điện chi lực hơn nữa còn chậm rãi bổ sung cho hắn sử dụng những người khác lợi dụng sương mù để hấp thu thủy hệ linh tính lực lượng mà hắn cũng hấp thu hơi nước để dẫn xuất lôi điện chi lực để bù đắp lại lượng tinh thần lực lượng không đủ phương pháp này làm cho người ta kinh hãi và khâm phục thiên phú của tiểu tử này trên linh đạo chẳng qua ở đối diện hắn doanh thừa phong biểu hiện ra uy thế cũng không hề kém hắn ở quanh doanh thừa phong đồng dạng xuất hiện một tầng hơi nước tầng hơi nước này dày đặc cực kỳ nó khuếch tán ra xung quanh người chiếm cứ một phần mười địa bàn trong đại sảnh trong tầng hơi nước này không hề có lôi điện l ó e lên nhưng màu sắc lại đen đặc như mực hơn nữa ở trong đó còn mơ hồ cảm ứng được hàn ý lạnh thấu xương sắc khí ở trong tầng hơi nước khổng lồ này không ngờ lại ẩn chứa sát khí cường đại không gì sánh nổi dưới sự áp bách của cỗ sát khí này căn bản không có ai nguyện ý tiến vào trong phạm vi của hơi nước tầng hơi nước xung quanh doanh thừa phong tạo thành một bức tường ngăn cách giữa hắn và thế giới bên ngoài sát khí khổng lồ cùng với sương mù không chỉ cản trở tầm mắt của mọi người hơn nữa còn cản trở tinh thần lực lượng tiến vào bên trong cho nên ở trong cái thế giới đó đang xảy ra chuyện gì căn bản không một ai có thể thăm dò được đương nhiên dùng tu vi của vũ lão nếu sử dụng tinh thần lượng đột phá phong tỏa của sát khí tự nhiên cũng có thể quan sát nhất cử nhất động của doanh thừa phong nhưng mà lão nhân gia ông ấy tuyệt đối sẽ không làm như vậy linh sư lúc quán linh là việc vô cùng trang nghiêm mà tu vi doanh thừa phong hiện giờ mới vẹn vẹn chỉ có bắt tầng chân khí thì lúc quán linh lại càng cần phải toàn lực ứng phó thậm chí hắn đem toàn lực bình sinh ra để khống chế lực lượng cũng là không cần phải nghi ngờ nếu như bởi vì ngoại giới q u ấ y nhiễu mà thất bại trong găng tấc cho dù là vũ lao cũng không tha thứ cho bản thân mình chỉ có điều vũ lao cùng với nhóm linh sư đang ở tầng cao nhất dường như cảm thấy được tầng sương mù này tuyệt đối là doanh thừa phong cố ý làm ra hắn sử dụng nó để che giấu cái gì đấy chẳng qua bọn họ một chút cũng không đề phòng chỉ cần doanh thừa phong có thể chế tạo ra được sư cấp linh khí cường đại là đủ rồi hai mươi mốt bên trong sương mù dày sương mù dày đặc hai tay doanh thừa phong chậm rãi động hai viên phong linh thạch được trên thân trường kiếm bắt đầu di chuyển chân cùng lực chóng có cũng cảm có khí khổng lồ cùng với lực lượng tinh thần xung quanh người hắn nhanh chóng hoạt động. Nếu như không phong như hiện không thấy phương pháp đây lượng xung người động. Nếu tầng xương màn này trong người rèn kỳ gì lồ là loại mù với vậy vì mọi quái. Bởi tỏa tầm mắt, một xuất mắt một ở sử ư cấp thuộc linh nhiều tính. khí s dụng phong linh thạch ở trên lộ tuyến linh văn chậm rãi di động có thể làm cho hai loại thuộc tính bất đồng dễ dàng dung hòa với nhau loại phương pháp này tuy rằng so với đem phong linh thạch đặt ở hai điểm mấu chốt của đồ án linh văn thì phác tạp hơn một chút nhưng quá trình dùng nhập lại dễ dàng hơn hai loại phương pháp này đem so sánh với nhau thì cái nào cũng có ưu điểm riêng của nó thế nhưng mọi người không biết rằng rằng doanh thừa phong mặt ngoài thì dùng phong linh thạch di động trên thân trường kiếm nhưng thực tế lực lượng linh tính trong phong linh thạch lại không hề tiến vào trong ở trong não vực của hắn trí linh dùng tốc độ cao nhất vận chuyển đem chân khí chuyển hóa thành tinh thần lực lượng mà một ít tinh thần lực lượng tiến vào trong não vực phân hóa tạo thành ba cái hình ảnh khác nhau ba cỗ hình ảnh này đại biểu cho ba loại thuộc tính công kích chi lực thủy hệ chi lực và băng hệ chi lực đây là kết luận trải qua tính toán của trí linh ba loại lực lượng dung hợp lại bất kể là cân đối trong dung hợp thuộc tính hay là quá trình quán linh khó hay dễ thì đây đều là tổ hợp tốt nhất băng thủy mặc dù là hai loại lực lượng thuộc tính khác nhau nhưng ngọn nguồn lại không phân biệt khi tiến hành kết hợp nó lại trong một kiện linh binh thì tuyệt đối là hai loại dễ dàng dung hợp nhất chẳng qua làm cho doanh thừa phong cảm thấy buồn rầu chính là tuy rằng ba loại thuộc tính này không có chỗ nào xung đột hơn nữa dưới sự khống chế của trí linh cuối cùng cũng tính toán ra được tần suất dung hợp nhưng mà khi chính thức bắt tay vào quán linh hắn mới phát hiện ra bản thân mình vẫn quá coi thường sư cấp linh khí nếu như chỉ là sư cấp linh khí có một loại thuộc tính như vậy chỉ cần đem thuộc tính đó dung hợp với công kích chi lực là có thể doanh thửa phong ở trong khí đạo tông từng rèn hơn trăm lần cho dù hắn nhắm mắt lại cũng có thể quán linh thành công nhưng sư cấp linh khí hai thuộc tính lại khác cho dù là thủy hệ và băng hệ thuộc tính ở trong quá trình dung hợp cần chân khí và lực lượng tinh thần vượt qua ước tính ban đầu của hắn sư cấp linh khí hai loại thuộc tính khác nhau khi dung hợp có độ khó hơn trăm lần so với một loại thuộc tính nhiều thuộc tính dung hợp lại độ khó khăn không chỉ gia tăng gấp đôi mà nó gia tăng theo lụy thừa chẳng qua dưới sự trợ giúp của trí linh doanh thừa phong vẫn có thể tương đối dễ dàng tính toán ra được tần suất giao động để trước tiên điều tiết sự xung đột của hai loại thuộc tính thế nhưng hắn vẫn xem nhẹ một việc Đó chính chân lực khí lượng vẹn vẹn là và tuy nói có sự trợ giúp của trí linh khiến cho hắn không phải khổ sở tính toán nhưng muốn vượt cấp quán linh sư cấp linh khí tổ hợp nhiều thuộc tính thì có chút quá sức giờ phút này vô luận là chân khí hay tinh thần lực lượng của doanh thừa phong đều tiêu hao vô cùng đáng sợ hắn thậm chí còn có một loại cảm giác như bản thân mình sắp h ỏ n g mất không thể tiếp tục kiên trì hít sâu một hơi hai h u y ệ t thái dương của doanh thừa phong thoáng run dày vài cái dường như có cái gì đó không ngừng chuyển động ở trước mắt của hắn đây là do tinh thần lực lượng của hắn vận chuyển tới mức cực hạn mà cùng lúc đó chân khí ở trong đan điền cũng dần đạt tới mức khô kiệt doanh thừa phong cảm thán một tiếng nhưng hắn cũng không hề b ô n g bỏ mà từ trong người móc ra một viên đan dược bỏ vào miệng lúc này hắn phục dụng cũng không phải là dưỡng sinh đan bình thường mà chính là c ự c phẩm dưỡng sinh đan cực kỳ quý báu loại đan dược phẩm cấp này cho dù là doanh thừa phong thì trên người cũng không có bao nhiêu viên nhưng giờ phút này hắn không chút do dự lấy nó ra để phục d ụ n g c ự c phẩm dưỡng sinh đan chính là đan dược mà rất nhiều sĩ cấp tu luyện giả ước mơ viên đan dược này khi chui xuống bụng lập tức hóa thành luồng nhiệt lưu mãnh liệt vô cùng chân khí trong đan điền vốn sắp đạt tới trạng thái cạn kiệt bởi vì trí linh sử dụng nó chuyển hóa thành tinh thần lực lượng cũng nhanh chóng theo dòng nhiệt lưu mà đẩy trở lại tuy rằng giờ phút này lực lượng tinh thần của doanh thừa phong không còn thường mấy nhưng do trí linh không ngừng lấy mâu chuyển hoán cho nên vẫn còn nỗ lực chống đỡ được khi sâu một hơi khí lạnh doanh thừa phong im lặng cảm ứng hết thẻ quá trình trong lòng hắn âm thầm cảm khái may mắn là đám người vũ lao không sử dụng tinh thần lực lượng để tra xét nếu không hắn không dám ở chỗ này không băn khoăn gì mà chuyển hóa tinh thần lực lượng nếu để cho người có kinh nghiệm phong phú như vũ lao cảm nhận được dao động biến hóa quanh người hắn như vậy sẽ rất nhanh phát hiện ra một chuyện khác thường hắn sở dĩ làm xuất hiện tầng hơi nước kia chính là muốn che giấu quá trình rèn của mình hiện giờ xem ra quyết định đó vô cùng chính xác lúc này sau khi xác định được vũ lao không dùng tinh thần lực lượng dò xét hắn cuối cùng cũng b u n g lỏng tinh thần toàn lực tập trung tinh thần lực lượng phóng thích ra ngoài tận tình c nhưng mà i đúng vào lúc này tinh thần của doanh thừa phong thoáng run dày vài cái hắn đột nhiên phát hiện ra một việc năng lực cảm ứng của hắn so với dĩ và áng dường như đã tăng trưởng lên một mức rất lớn nguyên bản những vết lồi kia rất mơ hồ thì giờ phút này lại trở nên rõ ràng chương 223, linh khí tổ hợp thuộc tính một vết hai vết ba vết tất cả những vết lồi hiện ra ở trong cảm ứng của hắn nếu như nói trước kia khi cảm ứng thấy chúng chỉ giống như ngắm hoa ngoài lồng kính căn bản luôn có cảm giác ngăn cách như vậy hiện tại chính là đem ánh mắt đặt trực tiếp ở s á t đoá hoa có thể thấy rõ ràng mọi biến hóa của bông hoa doanh thừa phong tuy rằng nhắm hai mắt lại nhưng giờ phút này hàng lông mày của hắn lại hơi n h ư ớ n g lên loại cảm giác thình lình xuất hiện này làm cho hắn ngạc nhiên lẫn vui mừng rất lớn trí linh thử k h ô n g chế chúng nó được theo thanh âm trí linh đáp lại lực lượng tinh thần khổng lồ lập tức tấn công tới những vết lồi kia những vết lồi này là kết quả tạo thành do các loại lực lượng thuộc tính bất đồng khi kết hợp với nhau tạo ra bất kể là doanh thừa phong thi triển loại phương pháp gì thì chúng nó vẫn sinh ra hơn nữa còn tràn ngập trong khắp các ngõ ngách của đồ án linh văn lấy năng lực của doanh thừa phong vốn không thể quan sát được sự xuất hiện của chúng c h ẳ nhưng g qua quan bởi vì ệ tới khả năng giám sát Trí mới giám Linh, miễn khả cho năng nên của c ỡ cảm ứng được. Chỉ có điều loại cảm ứng điều lúc o cho ạ lại i tinh Linh hơi giác cảm cực lực cũng chỉ hơi cảm giác được. đem ứng này lượng thần Nhưng là và yếu, kỳ kết hợp dù l Trí này đây khi tinh thần lực lượng của hắn và trí linh kết hợp lại với nhau năng lực cảm ứng dường như đã tăng thêm mấy lần làm cho hắn sinh ra loại cảm giác nhìn thấy rõ ràng hơn nữa còn muốn đ ộ n vào một cỗ lực lượng tinh thần tấn công tới làm cho những vết lồi này chậm rãi di động không ngờ thật sự dựa theo ý nghĩ của doanh thửa phong bắt đầu di chuyển tuy rằng tốc độ của nó cực kỳ thong thả nhưng so với trước kia thì tốt hơn rất nhiều trước kia thời điểm hắn làm những chuyện này giống như một kẻ cận thị đứng ở xa 2 0 0 0 mét chỉ thị một kẻ mù tiến hành đ i ề u k h á c chỉ có thể sơ soạn cảm giác đại khái mà căn bản không thể thấy rõ được chỗ mấu chốt cùng đường đi rõ ràng hay là nói lúc trước thời điểm những vết lồi trồng chất này này có hơn phân nửa là dựa theo cảm giác của hắn để tiến hành giờ thì khác hắn nhìn rất rõ ràng chỗ nào thích hợp chỗ nào thiếu hụt đều giống như được quan sát qua k i n h lút rõ ràng vô cùng cho nên thời điểm hắn khống chế tinh thần lực lượng di chuyển những vết lồi đó thì có mục tiêu rất xác định không hề giống như cảm giác mỏ mẫm như trước kia phát giác được điểm này trong lòng hắn lập tức tràn ngập cảm giác vui mừng sự phân bổ của những vết lồi này cùng với việc linh khí có trở thành bí văn linh khí hay không có quan hệ rất trọng yếu nếu hắn và trí linh quan sát không sai lầm như vậy linh khí cuối cùng có thể trở thành bí văn linh khí cường đại hay không chính là do bọn hắn quyết định giả dụ hắn có thể khống chế hoàn toàn quá trình này như vậy từ nay về sau không phải là có thể một trăm phần trăm chế tạo ra bí văn linh khí sao hơn nữa càng đáng sợ là hắn còn có thể căn cứ vào sự phân bố khác nhau của chúng mà làm theo ý mình rèn ra những bí văn linh khí phù hợp tưởng tượng tới những bí văn có năng lực ngạc nhiên cổ quay đó trong lòng doanh thừa phong lại không thể giữ bình tĩnh được nhưng mà sau một lát sắc mặt của hắn lại xuất hiện biến hóa bởi vì hắn bi ai phát hiện ra tinh thần lực lượng của hắn đã đạt tới mức tiêu hao gần như không còn từ khi hắn có được tinh thần lực lượng cho tới nay thì đây là lần đầu tiên tiêu hao lớn như thế lực lượng tinh thần là một loại lực lượng rất thần kỳ so với chân khí còn thần kỳ hơn rất nhiều lần nhưng mà chính bởi vì sự thần kỳ của nó cho nên nếu muốn bổ sung thì khó khăn vô cùng trong khí đạo tông đan dược bổ sung tiêu hao chân khí có không hề ít ngoại trừ dưỡng sinh đan r a thì sư cấp cường giả còn có thể phục d ụ n g bổ khí đan tuy nhiên những loại đan dược bổ sung tiêu hao tinh thần lực lượng đã ít lại càng ít hơn ít nhất ở trong khí đạo tông hắn chưa từng nghe nói qua trong tay ai có loại đan dược nịch thiên như thế này mà trí linh tuy rằng có thể đem chân khí của hắn chuyển hóa thành tinh thần lực lượng nhưng loại tinh thần lực lượng này cùng với tinh thần lực lượng của bản thân hắn có sự khác nhau nhất định hai thứ không thể thay thế cho nhau hoàn toàn tuy rằng nó khá giống nhau doanh thừa phong có thể sử dụng cả hai loại lực lượng tinh thần để phát huy các loại thuộc tính cường đại có thể dễ dàng tiến hành khống chế vật phẩm tiến hành công kích có thể nhìn thấu những vết lồi trên đồ án linh v ă n thế nhưng nếu một loại trong đó khô kiệt vậy những đặc tính này sẽ tự động biến mất chính như lúc này tuy rằng doanh thừa phong phát hiện ra sự biến hóa của những vết lồi kia nhưng tinh thần lực lượng của hắn cũng bởi vì dung hợp hai loại thuộc tính bất đồng mà tiêu hao rất lớn h u y ệ t thái dương không ngừng r i ậ t giật doanh thừa phong chỉ cảm thấy đầu đau như muốn vỡ lôi ra hắn than nhẹ một tiếng biết được lần chế tạo linh khí này chỉ sợ sắp phải thất bại hắn phải b u ô n g bỏ bởi vì nếu tiếp tục kiên trì chỉ sợ tinh thần lực lượng của hắn sẽ bị những thương tổn vĩnh cửu tuy nói trận đấu giữa hắn và lâm phong rất trọng yếu nhưng nếu dùng giá lớn như vậy để trả giá cho thắng lợi thì hắn thật sự là quá ngu ngốc chỉ có điều tới giờ phút này hắn chưa từng hối hận nếu để cho hắn một lần nữa lựa chọn hắn sẽ vẫn làm như thế thở dài một hơi doanh thừa phong chậm rãi b u ô n g bỏ đúng lúc này tinh thần lực lượng trong nao vực đột nhiên một lần nữa xảy ra thay đổi trí linh chuyển hóa lực lượng tinh thần đột nhiên một phân làm hai một cỗ bảo chỉ không thay đổi còn một cỗ khác thì trở nên cuồng bạo hung lệ doanh thừa phong thoáng thấy nao nao hắn hơi cảm ứng một chút thì không khỏi mừng như điên cỗ lực lượng này không ngờ cùng với tinh thần lực lượng ẩn chứa sát khí của hắn không hề khác nhau nói cách khác trí linh chuyển h ó a ra một loại lực lượng tinh thần giống hệt với lực lượng tinh thần của hắn trí linh ngươi làm thế nào mà làm được doanh thừa phong hưng phấn hỏi hắn có thể khẳng định trước ngày hôm nay trí linh tuyệt đối không làm được chuyện này bởi vì tinh thần lực của ngươi đạt được đột phá cho nên tốc độ giải toán của ta ở cùng thời khắc đó cũng được nâng cao hơn nữa còn có được lực lượng đặc thù thanh âm của trí linh vang lên ở trong não vực ta nắm giữ một loại khả năng chuyển hóa lực lượng thuộc tính mới vừa lúc thích hợp cho ngươi bổ sung tinh thần lực lượng trong lòng doanh thừa phong mừng như điên hắn cuối cùng cũng hiểu được những thay đổi này đến từ đâu đột phá hết thể là do tinh thần lực lượng của hắn đã đột phá chính bởi vì tinh thần lực lượng của hắn đã đột phá cho nên hắn mới có thể cảm ứng được rõ ràng sự tồn tại của những vết lồi kia đồng dạng cũng bởi vì đột phá mà t r í linh mới có thể khám phá ra năng lực mới của nó khoe miệng hơi nết lên tạo thành nụ cười mịn chỉ cần chịu một ít đau khổ mà lực lượng tinh thần được đề cao hơn nữa sau đó còn thu được chỗ tốt không ngờ được ta đề nghị ngươi tốt nhất nhanh hoàn thành quán linh t r í linh thúc giục nói tuy rằng ngươi đã phục d ụ n g cực phẩm dưỡng sinh đan nhưng giờ phút này lực lượng tinh thần tiêu hao quá lớn nếu tái kéo dài thì chưa chắc có thể ở trước khi dược liệu tiêu hao hết mà hoàn thành được công việc doanh thừa phong thoáng dùng mình hắn lập tức thu liễm tâm thần nói t ố t chúng ta nỗ lực lên ở trên cơ thể một con người chỉ có thể nắm giữ một loại tinh thần lực lượng nếu không hai cỗ lực lượng này tranh đấu với nhau đủ để cho ngươi biến thành kẻ ngu ngốc nhưng bởi vì sự tồn tại của trí linh cho nên ở trên người doanh thừa phong mới xuất hiện hai loại lực lượng tinh thần hoàn toàn bất đồng hai loại lực lượng có cùng một nguồn gốc ở ngày thường chỉ có lực lượng tinh thần của doanh thừa phong tồn tại khi cần trí linh có thể điều động chân khí chuyển hóa thành một loại tinh thần lực lượng khác hai loại tinh thần lực lượng này khi dung hợp với nhau một chỗ có thể phát sinh ra tác dụng khó tin chính như lúc này dưới sự khống chế của bọn họ những vết lồi đó đã hoàn toàn dựa theo sự tính toán của trí linh tiến về những phương vị được chỉ định hoàn thành bố cục c h í n h thể loại bố cục này cũng không phải là kết quả trí linh mới tính ra mà là nó và doanh thừa phong khi ở trong khí đạo tông tiến hành hơn trăm lần quán linh mới tổng kết ra được bí văn linh khí tổ hợp thuộc tính đây là thứ mà doanh thừa phong đã sớm muốn chế tạo chỉ có điều trước khi tham gia khảo hạch hán vị muốn trăm phần trăm quá quan cho nên đối với những nghiên cứu này vẫn chỉ dừng lại ở trên lý thuyết nếu như không phải gặp được đối thủ mạnh như lâm phong hơn nữa còn thua ở lần khảo hạch lý trí trung kích hắn cũng sẽ không vứt bỏ hết thể tiến hành rèn vật này nói cách khác vì chuẩn bị rèn tổ hợp bí văn linh khí doanh thừa phong và trí linh đã tiến hành mỏ mẫm sắp xếp kế hoạch hơn một tháng hơn một tháng nhìn qua thì không nhiều lắm nhưng đối với năng lực tính toán của trí linh mà nói thì đó cũng là một quá trình chu đáo rồi lần này thử nghiệm đối với bọn họ mà nói chính là một cơ hội theo lực lượng tinh thần điều động những vết lồi kia di chuyển về những phương hướng giống như được đặt trước hơn nữa còn phân bổ rất đồng đều trên đồ án linh văn doanh t h ừ a phong vui mừng và lo lắng cảm ứng hết thể quá trình chân khí quần c u ộ n trong cơ thể cũng chậm rãi bình phục lại cho dù là c ự c phẩm dưỡng sinh đan cường đại cũng không thể tiếp tục trèo c h ố n g được tiêu hao như thế mà với số lượng chuyển hóa chân khí của trí linh tăng lên thân thể của hắn hơi có chút nóng lên ngay cả làn da ngoài thần của hắn cũng đỏ cả lên thân thể tố chất quá kém nếu như dùng thể chất của linh sư vậy tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống này chẳng qua duy nhất làm cho hắn cảm thấy vui mừng chính là những vết lồi ở trên đồ án linh văn cuối cùng cũng hoàn thành bố cục mà ba cỗ lực lượng thuộc tính bất đồng đã được hắn và trí linh dẫn dắt làm cho d u n g hợp lại với nhau vụ trường kiếm trong tay hắn thoáng rung lên những thanh âm vụ vụ do trường kiếm rung lên phát ra từ đầu m ũ i kiếm theo đó một luồng kiếm quang bắn ra ngoài rồi biến mất trong lớp sương mù doanh thửa phong mở hai mắt ra ánh mắt không hề che giấu sự kích động ngay tại lúc này cuối cùng ba cỗ lực lượng thuộc tính bất đồng đã hoàn toàn d u n g hợp là một tuy rằng hắn còn chưa thử qua thanh kiếm được chế tạo này có tồn tại không hai loại lực lượng b í văn nhưng không thể phụ nhận chính là ít nhất nó cũng đạt tiêu chuẩn sư cấp linh khí hơn nữa còn là sư cấp linh khí tổ hợp thuộc tính chỉ bằng vào điểm này giá trị của thanh kiếm đủ nâng lên vô số lần nhẹ nhàng vung tay lên sương mù tràn ngập quanh thân người hắn chậm rãi tiêu tán hai mắt doanh t h ử a phong sáng ngời hữu thần hắn đầu tiên nhìn về một hướng ở c h ỗ đó sương mù cũng đồng thời tàn đi lâm phong cầm đại thuận trong tay trên gương mặt anh tuấn mang theo một tia quật tường cảnh giác vui vẻ cùng với phức tạp một kiếm một thuẫn gần như đồng thời rèn s o n g chương hai trăm hai mươi bốn bình luận trầm huynh ngươi xem bọn hắn có thể thành công không ở một góc hẻo lánh những tiếng nghị luận thấp vang lên từ phía các đệ tử linh đạo thế g i a có thành công hay không ta cũng không dám xác định thanh niên họ trầm kia cười khổ nói chẳng qua nếu bọn họ lựa chọn chính là sư cấp linh khí bình thường như vậy nhất định có thể thành công mấy người còn lại thì bật cười chẳng qua khi cảm nhận được năng lực cường đại của doanh thừa phong và lâm phong bọn họ đều xác định một việc sư cấp linh khí bình thường đối với hai quái thai này mà nói thì tuyệt đối không phải là vấn đề chỉ có điều hai người bọn họ do cạnh tranh g â y gắt với nhau mới làm ra hành động phô trương khiến mọi người sợ hãi như thế này than nhẹ một tiếng một người nhẹ giọng nói trâm h i n h từ khi lệnh tôn 20 năm trước tu vi mới thập tầng đạt được danh hiệu linh sư tới nay cũng không có một võ sĩ nào đạt được danh hiệu này ai hôm nay xem ra thiên hạo thành chúng ta lại sinh ra hai nhân vật khó lường rồi đó là một gã nam tử hơn ba mươi mấy tuổi vẻ mặt hắn t i ế n đuối chỉ có điều trong mắt hắn lại mang theo một tia mong chờ khảo hạch linh sư của thiên hạo thành từ xưa tới nay có rất ít người tu vi võ sĩ đã có thể thành công quá quan hơn 20 năm trước vẹn vẹn trí có một đệ tử linh đạo thế g i a nhận được vinh dự này ngoại trừ lần đó hai mươi năm qua mặc dù số lượng võ sĩ tham gia khảo hạch đến không hết nhưng chưa có một người nào thành công qua quan chỉ có điều sau khi thấy được biểu hiện của doanh thừa phong và lâm phong mọi người biết hai kẻ này đủ sức thuận lợi tân chức linh sư thanh niên họ c h ầ m sắc mặt hơi thay đổi nói hồ huynh nói đúng hai tiểu tử thiên phú dị bẩm này ngày sau thành tựu i không thể tính toán nổi thanh niên họ hồ cười a a nói trầm hình nghe nói lệnh tôn ngày xưa lúc tham gia khảo hạch linh sư rèn ra chính là một kiện sư cấp hộ oản bình thường a ý hắn nói những lời này rất dễ hiểu hai người trước mặt biểu hiện ra thực lực vượt xa thiên tài của thẩm gia ngày trước sắc mặt những người xung quanh hai người thanh niên họ thẩm thoáng biến đổi bọn họ n gửi được chút mùi vị thuốc súng trong lời của hai người này chỉ có điều hai người này đều là đệ tử đều là người được hai đại gia tộc linh đạo thế gia thẩm hồ dốc lòng bồi dưỡng vài người bọn họ dù có được thân phận tương đương với hai người nhưng cũng không muốn dễ dàng c u ố n vào trong đó thanh niên họ trầm thâm ý nhìn đối phương bật cười nói hô hinh ta nghe nói lệnh tôn ngày xưa cũng từng ở lúc tu vi thập tầng chân khí tham gia khảo hạch không biết là lần đó thành công hay thất bại cơ mặt mấy người xung quanh thoáng co giật một chút chỉ có điều do ngại thanh niên họ hồ ở đây cho nên không ai dám mở miệng cười lớn vị t i ê n bối trầm ra ngày xưa tuy rằng rèn ra một kiện sư cấp linh khí bình thường nhưng dù gì cũng là sư cấp linh khí mà vị tiền bối hồ ra thì ngay cả sư cấp linh khí cũng không rèn ra được độ mạnh yếu giữa hai người chỉ cần liếc mắt một cái là biết n ụ c ư ờ i trên mặt họ hồ thoáng cái biến mất ánh mắt của hắn chợt lóe lên một tia tàn nhẫn chẳng qua chỉ sợ trong lòng hắn dù có hận ý ngập trời cũng không dám ở trong thời khắc này động thủ đẫu nhiên một đồng bạn trong đám bọn họ thấp giọng nói mau nhìn bọn họ thành công rồi ánh mắt mọi người lập tức bị thay đổi sự chú ý sương mù ở bên người l ầ m phong chậm rãi tiêu tán chúng hóa thành những dòng nước tụ tập ở trên tấm thuẫn mà lộ tuyến linh văn ở trên tấm thuẫn trong nháy mắt lóe lên ánh sáng chói lòa mọi người trong bất chi bất giác nhữ mày lại đừng nói là không có chuẩn bị cho dù là có đề phòng thì rất khó cặp mắt nào có thể chịu được cường độ ánh sáng như vậy hơn nữa ở trong luồng ánh sáng này còn ẩn chứa một tia điện quang không ngừng những luồng điện quang này có tác dụng phá hoại rất lớn cho dù là thi triển loại bí pháp nào phòng hộ thì cũng rất dễ dàng bị điện quang phá hỏng ở trong đại sảnh cũng chỉ có vẹn vẹn vũ lao là nhìn không chớp mắt vào những điện quang đó dường như những tia điện quang đó không hề ảnh hưởng gì với l a o mà những người khác đều theo bản năng quay đầu sang một bên tuy rằng bọn họ muốn biết rõ tác dụng ảo diệu của kiện linh khí trong tay lâm phong nhưng hiếm có người thừa nhận được luồng ánh sáng kích thích cường độ cao như thế cũng may những tia điện quang đó chỉ lóe lên không ngừng trong một thời gian nhất định rồi biến mất nếu không thật đúng là không ai dám nhìn thẳng vào thành công hắn thành công thật giỏi ha ha đây tuyệt đối không phải là một kiện sư cấp linh khí bình thường bí văn cái này chẳng lẽ là năng lực của bí văn linh khí sao trong lúc nhất thời những thanh n m bàn tán nhỏ liên tục vang lên tuy rằng tấm thuẫn này của lâm phong còn chưa được giám định nhưng phần đông những người thiên phú linh sư có thể khẳng định đây tuyệt đối là một kiện sư cấp linh khí điện quang không ngừng lóe lên làm người ta hết hồn thậm chí còn làm cho người ta liên tưởng đến bí văn linh khí cường đại sắc mặt lâm phong có chút trắng bệnh thân hình dường như có chút suy yếu nhưng thủy trung vẫn không che giấu được ánh mắt kiêu ngạo và tự tin hán ngạo nghễ nhìn xung quanh giống như hạc giữa bầy gà có vẻ không hợp ẩm đ ỗ n g nhiên một đạo tiếng vang từ trong đám x ư ơ n g mù khác vang lên theo thanh âm đó vang lên tất cả mọi người lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại cho dù là vũ lao và lâm phong cũng di chuyển ánh mắt về phía đó tầng x ư ơ n g mù dày đặc quanh thân doanh thừa phong đột ngột xuất hiện một đạo kiếm quang đạo kiếm quang này giống như một con dao sắc bén chém đôi tầng sương mù ra để lộ ra đạo thân ảnh mơ hồ h tiếp t t p、tiếp、theo đó đạo kiếm quang tiếp tục đi tới thẳng tới khi phía trước bị cắt ra dường như uy lực của nó cũng không bởi vì khoảng cách mà giảm đi dường như lực lượng của nó có thể xông thẳng tới tận chân trời ở phía trước kiếm quang mấy vị thiên phú linh sư đã kết thúc công việc sắc mặt thoáng biến đổi lập tức đem linh khí trong tay kích phát ra uy lực của nó trong lúc nhất thời mấy đạo ánh sáng sáng ngợi trải rộng môn khu vực chúng nó không hẹn mà cùng nên đón đạo kiếm quang kia ẩm tiếng nổ vang lên tất cả các đạo kiếm quan g kia mới dần tiêu biến nhưng mà mấy người kia sắc mặt liền trở nên rất nhục nhã bởi vì bọn họ phóng thích ánh sáng của linh khí đã bị đạo kiếm quan g kia chém nát đó cũng không phải là do bọn họ chủ động thu hồi mà bởi vì lực lượng song phương tương đương nhau cho nên tất cả đều tự nổ mà biến mất với kiến thức rộng rãi ánh mắt vũ lao thoáng ẩn hiện một tia sáng lao từ trong đạo kiếm kia cảm nhận được một chút gì đó một kiếm đó là lúc linh khí thành hình phóng thích ra ánh sáng tuy rằng uy lực của nó so với lúc linh khí bình thường khi sử dụng thì còn cao hơn một chút nhưng nếu có người sử dụng toàn lực kích phát mà vẫn có thể đem uy lực thể hiện ra uy lực một kiếm này quả thực không làm cho người ta thất vọng nó không ngờ một hơi phá nát kiếm quan g do vài kiện linh khí phát ra mặc dù không hề chiếm được thượng phong nhưng lại không hề chịu chút thua thiệt nào chỉ bằng và uy lực một kiếm này mọi người cũng có thể xác định được một chuyện đó là doanh thừa phong cũng thành công chế tạo được linh khí Thanh trầm họ và những niên người nhau, và xảo, mà bọn, bọn chúng có thể đứng vững hơn nữa phát huy ra thực lực mạnh nhất chế tạo ra được hai kiện linh khí uy lực không hề nhỏ thật sự không biết với tuổi tác của bọn chúng làm sao lại có thể nắm giữ được phẩm chất tâm lý cứng cỏi như vậy tầng hơi nước quanh người doanh thừa phong chậm rãi biến mất muốn ngưng tụ loại hiện tượng này cũng không hề khó chỉ cần một cái đạo cụ nho nhỏ là có thể hoàn thành chỉ có điều loại đồ vật này cũng không hề thông dụng đặc biệt là đối với những người có thiên phú linh sư thì tầng hơi nước này tác dụng quá yếu nếu như không phải ở trong tầng hơi nước kia doanh thừa phong còn phong thích ra sát khí cường đại như vậy căn bản không ngăn cản được mọi người t h a m dò chẳng qua khi có cỗ sát khí làm người ta phải sợ hãi kia tầng hơi nước sẽ phát huy ra tác dụng thần kỳ biến lại, mãi tới khi tầng hơi thành tầng ngăn Nhìn tầng nước một thăm rất tốt. cách dò đây là một loại lực lượng kỳ dị đặc biệt đối với những người có được tinh thần lực lượng sẽ tạo ra ảnh hưởng và áp bách rất tốt đem n、no、ó quán nhập vào trong linh binh lại có thể làm cho h uy lực của sát khí được p h ó n g thích ra hoàn toàn chính vì như vậy khi trường kiếm trong tay doanh thừa phong được quán linh thành cũng p h ó n g thích ra h uy lực rất mạnh mẽ nhìn một kiếm một thuẫn trong tay hai người trong lòng mọi người đều xuất hiện một suy nghĩ tham lam nếu có thể đem hai thứ này làm của riêng thật sự là tốt biết bao vũ lao khẽ gật đầu nói tốt. nếu đã hoàn thành quán linh và l u y ệ n đan vậy thì lấy ra để cho lão phu bình luận một chút đi lao đưa tay chỉ tùy ý về phía một gã đan sư tên đan sư kia cung kính đem đan dược vừa luyện chế để ở trong bình ngọc ra tinh thần lực lượng vũ lao hơi đảo qua một chút thản nhiên nói sư cấp hạ phẩm hợp cách tuy rằng chỉ là sư cấp hạ phẩm nhưng vẻ mặt tên đan sư kia như chút được gánh nặng hán thở phào một hơi tiếp đó là một đám thiên phú linh sư bị vũ lao điểm danh hoặc đem đan dược hoặc đem linh khí lên mà vũ lao chỉ cần lướt ánh mắt qua lập tức đem đánh giá nói qua ngay cả một chút chạm vào cũng không có người này kiến thức quá mức rộng rãi ánh mắt lại đ ộ n g đáo cho nên n khi lão bình phán thì không có ai tranh cãi ở những người này mười phần thì có bảy tám là thành công rèn ra được sư cấp linh khí đang dược còn lại hai ba thành thì cuối cùng là thất bại trong găng thớt nếu như là bình thường bọn họ có lẽ cũng có thể thành công nhưng đổi lại là hoàn cảnh hôm nay bọn họ lại xuất hiện sai lầm hơn nữa đều là những sai lầm không thể vắn hủi cũng không biết có phải cố ý hay không vũ lao sau khi đảo qua một vòng cuối c ù n g cố tình bỏ sót hai người doanh thừa phong và lâm phong mãi cho tới khi giám định xong mọi người lão nhân ra ông ấy mới ho khan một tiếng nói hai người các người đem đồ vật của mình lên đây doanh thừa phong và lâm phong liếc mắt nhìn nhau đưa linh khí trong tay tới trước mặt vũ lao chương 225, l ô i điện q u a n võng hai kiện linh khí có thuộc tính bất đồng được đưa lên trước mặt vũ lao trước đó lúc vũ lao tiến hành đánh giá đều gọi từng người đem tới trước mặt mà cuối cùng lão lại gọi hai người bọn họ đồng thời mang linh khí lên đối đãi khác biệt giữa hai bên chỉ cần liếc mắt cái cũng nhận ra chẳng qua cũng không có người nào tỏ ra bất mãn vì tất cả mọi người nhìn thấy hai kiện linh khí này đều từ tận đáy lòng có cảm giác kinh hãi linh khí như vậy chỉ sợ chưa cần có kết quả giám định cuối cùng nhưng cũng có thể nhìn ra được đó không phải là phan vật lực lượng tinh thần của vũ lao thoáng quét qua hai thanh linh khí nhưng mà vào lúc này đây lão cũng không nói ra phẩm cấp của hai kiện linh khí ngược lại chỉ phát ra một tiếng kinh ngạc tất cả mọi người thấy vậy thì khó có thể nhịn được trong đó có vài người lớn gan phóng xuất ra tinh thần lực lượng thoáng quét qua hai kiện linh khí ngay sau đó biểu tình trên mặt bọn họ lập tức trở nên phấn khích v ạ n phần ngay khi tinh thần lực lượng của bọn họ chạm vào trên hai kiện linh khí không ngờ lại bị hai loại lực lượng bất đồng đánh bật trở về trên tấm thuẫn có những tia lôi điện nhẹ nhẹ mà rũ mánh làm cho người toàn thân không khỏi tê dại còn trên thanh trường kiếm lại tràn ngập sát khí hung lệ không gì sánh nổi làm cho người ta từ đầu tới chân cảm thấy lạnh lẽo dường như tinh thần lực của bọn họ bất cứ lúc nào cũng có thể bị cỗ sát khí này xâm nhập tạo ra thương tổn trí mạng lôi hệ lực lượng dù sao cũng là tự nhiên c h i lực thương tổn nhằm vào nhân loại không quá lớn nhưng mà cỗ sát khí kia thì khác tuy rằng nó không phải do tự nhiên sinh ra nhưng đối với tinh thần lực lượng của con người lại tạo thành thương tổn cường đại nhất khi bị lực lượng sát khí xâm nhập và phản kích lại những người này lập tức trở nên thành thật không dám dễ dàng phóng tinh thần lực lượng ra nữa chỉ có điều trong lòng bọn họ lại xuất hiện một cỗ cảm xúc nóng nổi châm dãi gật đầu vũ lao nói không tồi rất tốt linh khí hai người các ngươi rèn rất cường đại đã vượt qua dự đoán của lao phu lúc trước lão nhìn hai tiểu t ử trước mặt đặc biệt là lâm phong lại có thể đem l ố i hệ lực lượng phong ấn tới trình độ này thật là không ngờ được doanh thừa phong và lâm phong đồng thời không người phảng phất như trước đó đã hẹn trước nói đa tạ tiền bối tán thưởng sau khi nói xong ngay cả hai người bọn họ cũng có chút nào nào trong lòng nhanh chóng liếc mắt nhìn nhau rồi lại chuyển ánh mắt nhưng trong lòng lại âm thầm mắng nịnh nọt vũ lao cười ha hả nói để lao phu giám định một chút đi lao đưa tay ra một tay cầm lấy trường kiếm một tay cầm lấy tấm thuẫn hơn nữa còn đồng thời vận chuyển chân khí vào bên trong đây là lão biểu đạt bằng thái độ công khai trên thực tế trước khi hai người đem binh khí chế tạo xong vũ lao tương đối xem trọng doanh thừa phong bởi vì lao xem ra vô luận là sức tưởng tượng không bị bó buộc hay phẩm chất ý chí doanh thừa phong không nghi ngờ gì đều chiếm vị trí thượng phong nhưng mà khi lâm phong chế tạo xong tấm thuẫn hơn nữa còn đem lôi hệ lực lượng cường đại phong ấn ở bên trong suy nghĩ của lão mới hơi có chút thay đổi lôi hệ lực lượng a đây chính là một trong những hệ lực lượng cường đại nhất trên thế giới cho dù là lão cũng mới chỉ đọc lướt qua mà thôi tuy nói lâm phong trời sinh là người điều khiển lôi hệ thuộc tính nhưng ở trong giai đoạn võ sĩ hơn nữa tu luyện thành công kỹ xảo điệp r a và bí pháp sương mù cũng là vô cùng hiếm thấy tiền đồ ngày sau của kẻ này chưa chắc đã dưới doanh thừa phong cho nên thái độ của vị lão nhân này đối với hai tiểu tử trước mặt đã xảy ra biến hóa tinh tế ít nhất có thể xử lý sự việc một cách công bằng hai luồng chân khí tiến vào trong linh khí ngay sau đó cả hai kiện linh khí lập tức sáng lên linh khí sau khi bị kích phát ngoại trừ hát hệ h thuộc tính ra thì những hệ khác đều buộc phát ra ánh sáng c h ó i lọi hai kiện linh khí này cũng không ngoại lệ mặt ngoài tấm thuẫn tỏa ra luồng ánh sáng giống như vầng thái dương ở trong luồng ánh sáng c h ó i mắt này người ta có thể mơ hồ cảm thấy được những tia điện quang khi ánh mắt mọi người tiếp xúc với những tia điện quang này thì lập tức cảm thấy vô cùng đau đớn một đám người phải quay mặt đi chỗ khác mọi người ở đây đều là những thiên phú linh sư ưu tú nhãn lực của bọn họ không hề kém nhất là khi nhìn thấy cường độ ánh sáng là biết tác dụng của nó nếu trong lúc đối địch đột nhiên phóng thích ra ánh sáng cường độ như vậy đủ khiến cho địch nhân phải đau đầu vạn phần thậm chí còn thất thủ mà thua cuộc trên tay kia của vũ lão thanh trường kiếm tỏa ra luồng ánh sáng nhẹ nhẹ tuy rằng chút ánh sáng này không mãnh liệt như của t ấ m thuẫn nhưng không một người nào dám xem thường bởi vì ở trong luồng ánh sáng này ẩn chứa lực lượng áp bách tinh thần rất cường đại chúng nó phảng phất như một con m á n h thu đang vận sức chờ phát động chỉ cần nhìn thấy chút sơ hở là sẽ xông lên căn xé đối thủ bất kể kẻ nào khi nhìn thấy luồng ánh sáng nhẹ nhẹ này đều có một loại cảm giác kinh hồn táng đậm đây là sát khí lực lượng uy áp cường đại có thể làm cho người ta chưa chiến mà e sợ tuy rằng hai cố lực lượng này tác dụng không hề giống nhau nhưng cái nào cũng có sở trường riêng của nó khó phân biệt cao thấp vũ lão nhẹ nhàng vung động cổ tay trên mặt thoáng hiện ra một tia kinh ngạc hơn nữa vẻ ngạc nhiên càng lúc càng đậm nói thật lão đã đánh giá rất cao năng lực của hai tiểu tử kia trước khi tu vi chưa đạt tới cảnh giới võ sư chỉ cần có thể rèn ra được sư cấp linh khí đã là chuyện vô cùng giỏi、à、chỉ riêng như vậy thôi cũng có thể chứng minh hai người bọn họ có thiên phú chắc tuyệt tiền đồ ngày sau không thể đong đếm nhưng lúc này xem ra trong quá trình hai tiểu tử này so đấu với nhau bọn chúng không n g ờ lại buộc phát ra ý chí chiến đấu mãnh liệt không cách nào hình dung nổi do đó có thể phát huy trình độ vượt cấp để chế tạo được hai kiện linh khí quý báu này thở dài một tiếng vũ lao nói hai người các ngươi làm tốt lắm chẳng qua vòng tỉ thí này lão do dự một chút cuối cùng nói doanh thừa phong thắng mọi người đầu tiên là giật mình sau đó thì những tiếng xôn xao nổi lên sắc mặt lâm phong hơi biến đổi hắn hướng về phía vũ lao vái một cái thật sâu nói van bối không phục mời tiền bối giải thích nghi hoặc tiếng ồn nào trong đại s ả n h lập tức biến mất tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt về phía vũ lao vũ lao k h ẽ gật đầu nói lâm phong năng lực của ngươi rất mạnh tạo nghệ trên linh đạo đạt tới mức độ rất cao đã vượt qua linh sư bình thường nhóm thiên phú linh sư còn lại nghe thế thì trong lòng có chút đố kỵ nhưng bất kể là bọn họ có tâm phục hay không đều không dám dễ dàng biểu lộ ra ngoài vũ lão nhẹ nhàng vung tay lên ánh sáng trên tấm thuẫn trợt biến mất dường như bị thu lại vào bên trong nhưng mà vào giờ phút này những tia điện quang ẩn giấu trong luồng ánh sáng đột nhiên bạo phát chúng nó đảo khách thành chủ lần đầu tiên tỏa ra lực lượng vượt qua luồng ánh sáng độc lập hướng về ngoại giới thể hiện ra uy lực cường đại của lôi hệ từng đạo điện quang t ừ trên tấm thuẫn p h o n g thích ra ngoài chúng nó ở trước tấm thuẫn tạo thành một hàng rào lôi điện vừa dài vừa rộng tất cả mọi người nhìn một màn này mà hít sâu một hơi khí lạnh ánh mắt của bọn họ nhìn về phía hàng rào lôi điện khủng bố kia mà trong lòng hơi có cảm giác sợ hãi bí văn linh khí cũng không biết ai là người đầu tiên thốt ra ở trong ánh mắt của mọi người thân hình gầy gò của lâm phong đ ỗ n g nhiên trở nên to lớn làm cho mọi người phải ngẩng đầu ngước nhìn thân ảnh của hắn bí văn linh khí tấm thuẫn này ngoại trừ có được luồng ánh sáng mạnh mẽ ra không ngờ bên trong còn ẩn chứa kỹ năng điện vong càng thêm r ũ n mãnh kiện linh khí này mặc dù xuất ra từ tay một người thiên phú linh sư nhưng ngay cả trong cấp bậc sư cấp linh khí cũng tuyệt đối thuộc hàng tinh phẩm vũ lao thoáng gật đầu một bên nói lâm phong bí văn linh khí của ngươi ẩn giấu kỹ năng lôi điện q u a n võng một khi sử dụng chân khí để thôi p h á t thì có thể hình thành một hàng rào lôi điện dài rộng hơn một triệu kẻ nào tiến vào trong hàng rào lôi điện này sẽ bị những lôi điện cường đại đó công kích liên tục lao đột nhiên dừng lại một chút nói võ sư bình thường nếu không có trang bị phòng ngự mạnh mẽ chỉ sợ cũng không chịu được trình độ lôi điện thế này bất ngờ tập kích lâm phong thoáng nết hàng lông mày lên cao ngạo nói van bối tuy rằng chưa thử nghiệm nhưng có tự tin làm cho võ sư bình thường trong thời gian ngắn mất đi năng lực hành động vũ lão mỉm cười nói kỹ năng này tương đối khá sau khi phóng thích còn có thể ở không gian xung quanh hấp thu năng lượng để tự bổ sung、ừ. đại khái cần khoảng sáu canh giờ bổ sung lực lượng mới có thể tiếp tục thôi phát một lần nữa ánh mắt lâm phong thoáng hiện lên một tia kinh ngạc phán đoán của vũ lao đối với kỹ năng của tấm thuẫn này không ngờ lại chuẩn xác như vậy dựa theo suy đoán của hắn một khi tấm thuẫn này phóng thích lực lượng lôi điện ở bên trong hầu như không còn vậy thời gian bổ sung cần từ năm tới tám canh giờ vậy mà vũ lao có thể gói gọn thành sáu canh giờ đủ thấy nhãn lực của lão nhân già ông ấy đạt tới cảnh giới khủng bố mức nào nhẹ nhàng gật đầu một cái lâm phong nhẹ giọng nói tiền bối nếu ngài đã nhìn thấu hắn ngẩng đầu lên ánh mắt lóe ra tia quang mang không phục nói chẳng lẽ linh binh của hắn so với tấm thuẫn của van bối còn tốt hơn sao trong lòng mọi người đều giật mình bọn họ vừa nhìn thấy lôi điện quang vong của tấm thuẫn cũng bị khiếp sợ không cách nào hình dung nổi loại siêu cấp linh khí như thế này không ngờ lại xuất ra từ một người thiên phú linh sư tu vi chỉ thập tầng chân khí cái này quả thực rất khó tin a mà lúc này bọn họ mới nhớ tới vũ lao đối với thanh trường kiếm doanh t h ử a phong rèn ra còn đánh giá cao hơn một bậc thật sự không biết là thanh trường kiếm ẩn chứa sát khí hung lệ kia đến tột cùng là có chỗ nào đặc thù mà đáng để cho lao đánh giá như vậy vũ lao nhẹ nhàng múa may thanh trường kiếm một chút nói kiếm này cũng là một kiện bí văn linh khí lời này vừa nói ra tất cả mọi người đều ngạc nhiên than phục tuy rằng trước đó bọn họ đều đ o á n được trường kiếm này có thể được đánh giá cao hơn tấm thuận thì khẳng định cũng là một kiện bí văn linh khí nhưng mà khi vũ lao thật sự nói ra khỏi miệng bọn họ không khỏi cảm khái không ngừng hai tiểu tử thiên phú linh sư cấp bậc võ sĩ này chẳng những có thể rèn ra được sư cấp linh khí hơn nữa còn đều là bí văn linh khí chuyện này làm cho đám thiên phú linh sư tu vi võ sư xung quanh làm sao có thể chịu nổi đến tận lúc này ngay cả người có lòng tiêu ngạo tới đâu cũng không thể không thừa nhận trình độ của hai người bọn họ trên linh đạo đã vượt xa bọn họ chân khí chậm rãi được đưa vào trong trường kiếm theo đó một tầng x ư ơ n g mù tràn ra ngoài chỉ trong giây lát cỗ x ư ơ n g mù này đã tràn ngập toàn bộ đại sảnh chương 226, càng tốt hơn thủy vụ thế giới khi cỗ x ư ơ n g mù này bắt đầu khuyết tán ra ngoài lập tức có người kinh hô lên một tiếng thủy vụ thế giới là một loại kỹ năng cường đại được phong ấn trong thủy hệ linh khí một khi đem loại kỹ năng bí văn linh khí này phóng thích ra ngoài có thể tạo ra một vùng sương mù hơn nữa nó nhanh chóng bao phủ lấy một phạm vi rộng lớn mà ở trong phạm vi thủy vụ thế giới toàn bộ địch nhân đều bị ảnh hưởng vô luận là thị lực hay cảm giác đều bị dưới tình huống như vậy thực lực tất cả địch nhân đều suy giảm thậm chí còn hạ thấp xuống mấy lần mà chủ nhân của linh binh bởi vì cầm linh binh trong tay cho nên bị ảnh hưởng rất nhỏ bé kể từ đó thực lực của hai bên sẽ phát sinh ra chuyển biến căn bản chủ yếu hơn kỹ năng này không phải chỉ nhằm vào một người mà là kỹ năng phạm vi rộng chỉ cần người ở trong phạm vi này hơn nữa bị vây khốn ở đây thì hậu quả không cần nói cũng có thể tưởng tượng được đương nhiên loại kỹ năng bí văn linh khí này sẽ bị hoàn cảnh hạn chế ảnh hưởng khá lớn nếu ở trong hoàn cảnh chống trại thi triển như vậy uy hiếp tạo ra cho sư cấp cường giả cũng không phải là rất lớn đối phương chỉ cần di chuyển một chút nhận thức chuẩn sắc một phương hướng để di chuyển là có thể thoát khỏi phạm vi thủy vụ thế giới nếu loại kỹ năng này thi triển ở trong không gian kín ví dụ như bức huyệt trong cựu khúc thập bát loan thì giống như đại s ả n h lúc này uy lực của nó sẽ không hề nhỏ lâm phong đảo mắt một vòng hắn rõ ràng cảm thấy được tầm mắt của mình bị ảnh hưởng rất lớn ngay cả tinh thần lực lượng của hắn cũng vô pháp thuận lợi cảm ứng được tình huống ở xung quanh hơn nữa loại cảm giác này theo sương mù tràn ra càng lúc càng nhiều thì cũng trở nên càng mãnh liệt đến cuối cùng không ngờ tạo thành một loại áp bách tinh thần lực lượng làm cho tim của hắn có chút đập nhanh lên. trong đầu đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ lâm phong kinh hô dung nhập sắc khí không sai vũ lao cười ha hả lão đình chỉ vận chuyển chân khí cổ tay nhẹ nhàng rung lên một đôi ống tay á o không gió tự nhiên lay động theo sự lay động của hai ống tay á o sương mù nguyên bản tràn ngập trong gian phòng lập tức tiêu tán đi toàn bộ doanh thừa phong trận tròn mắt trong lòng tràn ngập kinh hãi hắn nhọc lòng quán linh ra thủy vụ thế giới không ngờ lại bị lao nhân này lay động ống tay á o vài cái đã phá giải dễ dàng lao nhân này đến tột cùng là ai loại thủ đoạn phá giải nhẹ nhàng như thế này sợ rằng ngay cả phong sư tổ cũng chưa chắc có thể làm được vũ cười mịn nói thanh trường kiếm của tiểu tử doanh thừa phong này phong ấn kỹ năng thủy vụ thế giới hơn nữa còn phong ấn cả sát khí của mình vào bên trong thủy vụ thế giới này ngoại trừ tác dụng mê hoặc r a còn có sát khí tạo ra tác dụng áp bách tinh thần lực lượng ha ha so với thủy vụ thế giới bình thường thì uy lực của nó ít nhất tăng lên năm thành doanh t h ừ a phong có chút khâm phục nhìn lão vị l ã o nhân này nói chính là sự thật t a hắn lần đầu tiên quán linh tuy rằng không ngờ cũng có thể tạo ra trường kiếm phong ấn thủy vụ thế giới hơn nữa còn làm tặng phẩm cho lâm tự nhiên nhưng thanh trường kiếm kia cũng không có dung nhập sắc khí chỉ có thể xem như loại bí văn linh khí bình thường tuy nhiên hiện giờ hắn có được rất nhiều kinh nghiệm quán linh sư cấp linh khí hơn nữa lực lượng tinh thần được nâng cao năng lực của trí linh tiến thêm một bước dài thực lực của hắn xưa đâu bằng nay đặc biệt hắn có năng lực khống chế những vết lồi kia hắn thậm chí còn có thể làm theo ý mình quán linh ra lực lượng bí văn linh khí mà mình cần chính bởi vì tiến bộ cực lớn như thế cho nên hắn lúc này mới có thể đem sát khí dung nhập vào trong thủy vụ thế giới chỉ có điều cái duy nhất làm hắn thấy buồn bực chính là hắn là một người từng sống hai kiếp người không ngờ qua miệng vũ lao lại trở thành một h à i t ử a không biết đã bao nhiêu năm rồi hắn chưa từng nghe thấy câu xưng hô như vậy sắc mặt lâm phong trợn ngưng trọng lên hắn tự hỏi nửa ngày nói tiên bối văn bối thừa nhận kiện linh binh này uy lực không phải nhỏ thủy vụ thế giới dung hợp thêm sắc khí giá trị của nó có thể sánh vai cùng với tấm thuẫn của văn bối nhưng mà hắn ngẩng đầu lên quật cường nói nếu như nói thanh trường kiếm này có thể vượt qua tấm thuẫn của văn bối vậy văn bối không phục những người bàng quang ở xung quanh trao đổi ánh mắt với nhau đối với lòng can đảm của lâm phong có chút kính nghệ vạn phần tuy rằng những người ở đây không rõ lai lịch của vũ lao nhưng xem biểu hiện của lão nhân gia ấy cả buổi hôm nay thì biết lão là một người có địa vị hết sức quan trọng trong thánh đường đối mặt với một cường giả như thế mà vẫn như trước d á m phát ra thanh âm nghi ngờ sợ rằng kể cả những ngân cấp linh sư cũng chưa chắc đã dám vũ lao cười ha hả đối với câu chất vấn của hắn cũng không hề tức giận nhóc con nếu như thanh trường kiếm này chỉ có một cái lực lượng bí văn như vậy vậy lao phu nhiều nhất chỉ phán ngang nhau lời vừa nói ra trong đại sảnh lại một lần nữa xôn xao hơn nữa lúc này đây thậm chí còn có xu thế lớn hơn không thể ngừng lại đồng dạng ở trên tầng cao nhất kia tám vị ngân cấp cường giả trong ánh mắt cũng lóe lên những tia sáng bọn họ mặc dù không ở hiện trường không thể tự mình tiếp xúc phán đoán thanh trường kiếm do doanh thừa phong quán linh nhưng bọn họ đối với ánh mắt của vũ l a o lại không hề có chút nghi ngờ bởi vì kiến thức của vũ lao bác đại tinh thẩm đứng số một trong linh đạo thánh đường thiên hạ thành nếu như ngay cả lão cũng nhìn lầm như vậy người khác cũng khó có thể nhận ra đặng lao thì thào nói không chỉ có một bí văn lực lượng đây là ý gì chẳng lẽ trong thanh linh binh này có hai loại kỹ năng bảy đạo ánh mắt đồng thời chuyển về phía chỗ ngồi của phong huống phong huống cười khổ một tiếng nói các ngươi nhìn ta cũng vô dụng theo lão phu biết doanh t h ử a phong từ trước cho tới nay cũng chưa từng quán linh ra linh binh có hai loại lực lượng bí văn đàm tinh thở dài một hơi nói lão phu hiểu rồi doanh thửa phong lúc trước cầm ba viên phong linh thạch nhất định là đã đem cả ba loại lực lượng thuộc tính quán linh vào bên trong ha ha thanh trưởng kiếm nay tuy rằng chỉ có một loại bí văn lực lượng nhưng lại có ba loại không cộng thêm cả sát khí nữa thì ước chừng có bốn loại thuộc tính hỗn hợp lao gật đầu thự cho là đúng nói tiếp một thiên phú linh sư mới tu vi võ sĩ mà làm được điều này thì là chuyện vô cùng giỏi vũ lao phán hắn thắng lợi chính là vì cái này bảy n g ư ờ i còn lại bao gồm của phong hướng ở bên trong cũng chậm rãi gật đầu nếu doanh thừa phong có thể đem băng thủy công kích chi lực động thời dung nhập vào trong trường kiếm hơn nữa còn thêm vào đó lực lượng của sát khí để tạo ra khả năng áp bách tinh thần lực lượng như vậy giá trị của thanh kiếm này quả thật cao hơn tấm thuẫn một chút trung niên mỹ phụ chậm rãi gật đầu nói thiếp thân nghĩ ngoại trừ nguyên nhân này thì còn có do tuổi của doanh thừa phong cùng với tu vi chân khí của hắn đã khiến cho vũ lao đưa ra quyết định cuối cùng như thế mọi người đầu tiên là ngạc nhiên sau đó thì thoải mái hơn tuy rằng hai người này đều là võ sĩ nhưng lâm phong thì đạt tới thập tầng đ ỉ n h phong bất cứ lúc nào cũng có thể bước tới một bước tiến vào cảnh giới võ sư nhưng doanh thừa phong chân khí lại chỉ là bắt tầng khoảng cách tới cảnh giới võ sư vẫn còn một đoạn đường phải phân đấu cho dù hai người bọn họ rèn ra linh khí ngang nhau chẳng phân biệt được cao thấp thì cũng có thể phán định doanh thừa phong là người thắng lợi đạo lý này bọn họ đều rất rõ ràng nhưng bởi vì biểu hiện xuất sắc của hai tiểu tử này cho nên mới khiến cho người ta bỏ sót phong hướng than nhẹ một tiếng nói vẫn là lao phu nhân thận trọng a trung niên mỹ phụ mỉm cười đột nhiên nói đáng tiếc thiếp thân vốn hy vọng lâm phong có thể thắng lợi nhưng cuối cùng lại thất vọng phong hướng hơi giật mình nói phu nhân vì sao lại hy vọng lâm phong thắng lợi chẳng lẽ hắn cùng phu nhân có quen biết trung niên mỹ phụ nhẹ nhàng lắc đầu khoe miệng lộ ra một đường công cũng không hề nói gì Bảy người còn lại mặc dù r ấ trong khó không hiểu, nhưng cũng không hỏi tiếp. cũng t đại sảnh tầng năm lâm phong l u lươi nhìn thanh trường kiếm trong tay vũ l a o ánh mắt tràn ngập vẻ rung động thật lâu sau hắn hít sâu một hơi đem nội tâm đang khiếp sợ của mình đẻ nén xuống nói xin hỏi t i ê n bối kiếm này còn có tác dụng gì nếu như đối mặt với người khác vũ l a o làm sao có thời gian rảnh rỗi mà giải thích như thế này nhưng khi nhìn thấy biểu hiện của hai tiểu tử này trên linh đạo thái độ của lao trở nên ôn hòa hơn rất nhiều nhẹ nhàng cơ trường kiếm lão nhẹ giọng nói trong thanh kiếm này có bốn loại thuộc tính khác nhau chính là loại linh binh tổ hợp thuộc tính rất hiếm thấy theo trường kiếm huy động một tầng hơi nước kèm theo hàn khí lạnh thấu xương từ trên mũi kiếm tràn ra đây cũng không phải là lực lượng của thủy vụ thế giới mà là h uy lực của bản thân sư cấp linh binh cỗ hơi nước này hóa thành băng quang lấy khí thế không thể đỡ lao về phía trước kiếm phong phá không lao đi linh hoạt sắc bén mà tàn nhẫn tất cả mọi người trong đại sảnh không nhịn được lui về phía sau nửa bước trên mặt bọn họ toát ra vẻ khó tin không hề che giấu cỗ kiếm quang này sắc bén vô song băng thủy và công kích chi lực dung hợp là một uy lực hơn xa sư cấp linh khí bình thường trừ cái đó ra khi kiếm quang tràn ngập khắp nơi sắc khí cường đại tạo thành lực gáp bách tinh thần cũng được mở rộng khiến cho tâm thần mọi người phải rung động vẻ bất mãn trên mặt doanh thừa phong chậm rãi rút đi khi nhìn thấy uy lực của thanh kiếm này ngay cả hắn cũng không khỏi phải thừa nhận thanh trưởng kiếm linh binh này uy lực quả thật đã vượt qua tấm đại thuẫn do hắn quán linh hơn nữa trong số các linh khí giá trị của linh binh bao giờ cũng là lớn nhất cho dù là linh và tấm thuẫn có phẩm chất ngang nhau mà đặt cùng một chỗ mười phần thì tới chín là các vũ giả sẽ lựa chọn linh binh cho nên vũ lao phán quyết không hề sai lầm doanh thừa phong quả thật là đã vượt qua hắn đạt được vị trí đầu tiên nhưng mà thanh âm của vũ lao cũng chưa dừng lại lão ho khan một tiếng nói lâm phong tấm t h u ẫ n của ngươi phong ấn lực lượng bí văn chính là lôi hệ lực lượng làm cho giá trị của nó hơn xa linh khí bình thường cho dù là trường kiếm này là linh binh tổ hợp thuộc tính thì cũng chỉ có giá trị tương đương mà thôi nhưng mà lão dừng lại một chút nói thanh linh binh này sở dĩ có điểm hơn người đó là bởi vì theo lời nói của lão từ đầu m ũ i trường kiếm dần có hơi nước ngưng tụ lại tỏa ra một luồng ánh sáng trắng luồng ánh sáng này dùng tốc độ có thể nhìn thấy được nhanh chóng trưởng thành gần như chỉ trong giây lát đã có thể khuyết t r ư ơ n g to bằng nắm đấu của một đứa trẻ con đồng thời một cỗ khí tức lạnh thấu xương tràn ngập trong đại sảnh tất cả mọi người đều cảm nhận được rõ ràng một cỗ hàn khí mãnh liệt tấn công tới chương 227, b ả í văn linh khí sinh thuộc tính hát xì một vị thiên phú linh sư phát ra một tiếng hắn hơi tại thời khắc luồng ánh sáng bằng nắm đấm của trẻ con xuất hiện nhiệt độ trong đại sảnh giảm xuống rất thấp dường như vật kia có hiệu quả hấp thu nhiệt độ chẳng qua tuy rằng thế giới bên ngoài bởi vì hàn khí mà trở nên lạnh lẽo nhưng trong lòng mọi người lại nóng nảy vô cùng bởi vì phần đông linh sư đều nhận ra được quả cầu màu trắng ở mũi kiếm đang tỏa ra hàn khí kia đến tột cùng là thứ gì băng đống cầu không ngờ lại là lực lượng bí văn cường đại của băng hệ băng đống cầu vũ lao đảo ánh mắt một vòng cổ tay hơn rung lên viên cầu hình tròn ngưng tụ ở đầu mũi kiếm giống như tia chớp bay ra ngoài nó ở trong hư không vẽ thành một đường cong cực đẹp rồi mới va chạm vào vách tường của linh hát theo đó viên cầu kia nổ tung t ó á i ra từ trong đó lực lượng hàn khí cường đại bắt đầu khuyết t á n về bốn phương tám hướng c ố khí tức đóng băng này so với khi băng đ ó n g cầu xuất hiện thì còn mạnh mẽ hơn mấy chục lần mấy trăm lần cho dù xung quanh đây đều là những người có thiên phú linh sư thì giờ phút này cũng có cảm giác cả người đông cứng lại may mắn vũ lao phóng thích ra băng đ ó n g cầu là nhằm về phía một khu vực không có người cho nên hàn khí nồng đậm đó tuy khiến cho người ta cực kỳ khó chịu nhưng cũng không có người nào bị thương Vách t ư ờ những g của l i n tháp bị một tầng thế thì một tàng sắt thép thường tức bắt mặt tường. Tách, tách, phủ, hàng khí lạnh như cho bình như nhện nhanh chóng lan ra khắp bề mặt của vách đá, lập bị bao bị băng bề mỏng mù mang đầu xương đừng nói đống cũng đóng Ngay xương nước giống nó lan n sau ra, ra của là là lại. đó, dù sẽ tiếng vang nhỏ từ trên vách tường vang lên theo đó từng mảng màu trắng bắt đầu c h ó c ra vẻ mặt doanh thừa phong vốn rất t ư ơ i cười chẳng qua chỉ trong nháy mắt lại trở nên ngưng trọng hơn vài phần bởi vì hắn đột nhiên phát hiện những mảnh vỡ này chỉ là những lớp băng mỏng ở trên vách tường linh tháp chứ vách tường thì không hề bị tổn hại chút nào thậm chí ngay cả chút dấu vết cũng không lưu lại được trong lòng hắn k h é động lập tức nghĩ tới lai lịch và cố sự của cái linh tháp này trình độ cứng cỏi của tòa linh tháp này tuy rằng không phải độc nhất vô nhị trong thiên hạ nhưng cũng tuyệt đối không phải là một cái băng đống cầu có thể phá hủy loại công kích như thế này giống như châu chấu đá xe căn bản không thể lay động nổi mà nếu không như thế vũ lao cũng tuyệt đối không đem băng đống cầu này đánh vào vách tường linh tháp chẳng qua mục đích của vũ lao đã đạt được mọi người ở đây đều tận mắt nhìn thấy hơn nữa còn cảm nhận được uy lực của băng đống cầu cho dù là kẻ kiêu ngạo tự cho mình là hạng người siêu phạm thì đối với việc doanh thừa phong có thể quán linh ra thanh trường kiếm uy lực như vậy cũng chỉ đành n g ả mũ b á i phục nếu như tấm thuẫn của lâm phong ẩn chứa lôi điện quang vong có thể lực gáp quân hùng đó là bởi vì hắn có được thể chất lôi hệ đặc thù như vậy biểu hiện của doanh thừa phong thật sự làm cho người ta bội phục vô cùng năng lực đem sát khí dung nhập vào trong linh binh đã đủ khiến cho người ta kinh ngạc thán phục nếu như ở trường hợp tương tự sợ rằng không người nào dám quan đoan bọn họ có thể ở giai đoạn võ sĩ làm được chuyện này mà chân chính làm cho người ta thán phục chính là doanh thừa phong không chỉ quán linh một kiện linh khí tổ hợp bốn t h ổ tính hơn nữa đây cũng không phải là linh binh bình thường mà chính là ẩn chứa hai loại lực lượng bí văn t h ủ y vụ thế giới cùng băng đống cầu nói như vậy doanh thừa phong khổ tâm chế tạo ra linh khí chính là một kiện tổ hợp tứ thuộc tính ẩ n chứa hai loại lực lượng bí văn ở trong đống linh khí cấp bậc này linh binh như vậy tuyệt đối thuộc vào mặt hàng c ự c phẩm đây mới chân chính là trình độ linh đạo đạt tới mức vô cùng cao cái này không ngờ lại xuất hiện ở trên người doanh thừa phong Hít sâu một hơi lâm phong nhìn doanh thừa phong nửa ngày mới than nhẹ một tiếng nói tiền bối van bối nhận thua khi nhìn thấy thanh trường kiếm này là linh khí tổ hợp bốn loại thuộc tính hắn đã có ý nghĩ nhận thua ở trong đầu mà giờ khác này lúc nhìn thấy năng lực cường đại của băng đống cầu hắn không còn có chút hy vọng xa vời nào nữa triệt để bội phục mà thực lực của hai người bọn họ ở trong mắt cũng người khác lúc này cũng có thể phân biệt một cách rõ ràng năng lực của lâm phong tuy rằng kiệt xuất trong lòng mọi người cũng được xưng là tồn tại cao thủ lực lượng bí văn cường đại vô cùng nếu không nói về lực lượng thuộc tính thì trong cùng cấp bậc như vậy cũng có người có thể rèn ra bí văn lực lượng hơn nữa tuyệt đối không chỉ có một người chỉ là khi nhìn thấy doanh t h ừ a phong ánh mắt mọi người cũng có chút tuyệt vọng người này bày ra thực lực quá c ư ờ n g đại đã đạt tới mức mọi người phải ngưỡng mộ hơn nữa có cảm giác vĩnh viễn khó có thể đ ổ i kịp chỉ là một thiên phú linh sư bắt tầng chân khí đã có thể chế tạo ra được siêu cấp bần binh loại này à như vậy khi hắn thuận lợi tấn thăng cảnh giới võ sư lực lượng tinh thần một lần nữa được nâng cao thực lực của hắn ở trên linh đạo sẽ đạt tới mức nào nữa nhìn khuôn mặt có chút non nớt kia trong đầu mọi người chỉ có duy nhất một suy nghĩ chính là mình cả đời này liệu có thể đổi kịp h à n không tuy rằng ở trong các linh đạo thế g i a cũng có những thiên tài đủ lòng tin tới một ngày nào đấy sẽ rèn ra được loại thần binh ở cấp độ này nhưng khi đó có trời mới biết doanh thừa phong đã đạt tới cấp độ nào sinh cùng thời với một tên quái thai như vậy chính là vận may của bọn họ đồng thời cũng là bất hạnh lớn nhất vũ lao cười ha hả đem thanh trường kiếm và tấm thuẫn ở trong tay trả lại cho hai người nói các ngươi hiện tại đã đủ tư cách đi xuống lĩnh một bộ áo bảo linh sư đi ánh mắt lao hơi chuyển một vòng quét qua mọi người rồi thản nhiên nói tiếp những người còn lại đều giống nhau ai quá quan thì đi lĩnh áo bảo người bị loại thì tiếp tục cố gắng lần sau lại đến vâng tất cả mọi người đều cúi đầu đáp lại vô luận là người hưng phấn quá quan hay là những thiên phú linh sư thất bại trong găng t ứ c cũng không có một ai dám làm trái lời phân phó của lao nhân doanh t h ừ a phong ở trên kệ lấy ra một cây kiếm đem trường kiếm đút vào vỏ rồi theo mọi theo những thành phẩm này tuyệt đại bộ phận đều là linh khí và đan dược bình thường nhưng đối với bọn hắn mà nói thì ý nghĩa của nó lại cực kỳ quan trọng những linh khí và đan dược này chính là bằng chứng chứng minh cho sự trưởng thành của bọn họ khiến cho bọn họ chính thức đạt được danh hiệu linh sư về phần những thiên phú linh sư bị thất bại sau khi nhìn đống phế phẩm của mình cũng đồng dạng sinh ra kích thích trở thành động lực để tiếp tục cố gắng doanh thừa phong vương quân bằng và kinh đ à o ở cùng một chỗ ba người cười cười nói chuyện với nhau vẻ mặt rất nhẹ nhàng thoải mái lâm phong thì đi ở tuyến cuối cùng hắn đang cau mày lại cũng không biết là cân nhắc cái gì nữa chẳng qua hai bên đều giữ khoảng cách nhất định với nhau tựa hồ bọn họ đều kiên kỵ nhau đ ỗ n g nhiên một người tiến lên hướng về phía doanh thừa phong ôm quyền thi lễ cười nói tại hạ hồ tránh đức ra mắt doanh huynh doanh thừa phong hơi giật mình thản nhiên nói hồ huynh mạnh khỏe hồ chánh đức cười ha h a nói nghe nói doanh huynh chính là môn hạ khí đạo tông ha ha khí đạo tông có thể xuất hiện hai vị như doanh huynh và lâm huynh không hề có tên tuổi tới dự thi hơn nữa cuối cùng còn biểu hiện ra thực lực kinh người thật sự là một lần ra tay đã nổi danh thật làm cho người ta không khỏi thán phục a những nhân vật giống như doanh thừa phong và lâm phong thì bất kể tông môn nào cũng coi bọn họ như bà bối hơn nữa danh tiếng còn truyền ra xa đã sớm không lạ lẫm gì với các môn phái thế lực xung quanh nhưng khí đạo tông không ngờ lại cùng lúc xuất hiện hai người hơn nữa trước đó bọn họ không nghe nói khí đạo tông có hai môn hạ đệ tử thiên phú chắc tuyệt như vậy a điều này làm cho những người tự nhận tin tức linh thông như bọn họ phải cảm thấy kinh ngạc doanh t h ừ a phong mỉm cười nhưng trong lòng lại không hề có chút vui mừng nào hồ t r á n h đức này tuy rằng vẻ mặt thì tươi cười nhưng hắn có thể cảm nhận được thái độ ngạo mạn từ xương tụy của đối phương dường như việc nói chuyện với doanh thừa phong đã là cấp cho hắn mặt mũi rất lớn rồi thái độ như vậy tự nhiên là hắn không hề có chút hào cảm nào ha ha hồ huynh nói đùa tại hạ nguyên vốn chỉ là một tên đệ tử vô danh mà thôi doanh thừa phong hơi dừng lại đột nhiên cười nói chẳng qua tiểu đệ trước đây cũng chưa từng nghe qua tên hồ huynh a ha ha lập tức đám người xung quanh cười ầm cả lên sắc mặt hồ chánh đức thay đổi vài lần trong ánh mắt hiện lên vẻ âm hiểm nói tên của hồ mẫu cũng không đáng nhắc tới nhưng thái hồ hồ gia trong linh đạo thế gia doanh huynh hẳn là có nghe thấy đi thái hồ hồ gia chính là một trong những thế gia linh đạo hơn nữa thực lực của bọn họ ở trong các thế gia cũng thuộc loại đứng đầu mà quan trọng nhất chính là gia tộc này nổi danh bao che khuyết điểm khiến cho người khác không dám trêu chọc khi nghe tới tên gia tộc này đại đa số mọi người sắc mặt đều biến đổi bước chân vô ý thức l ù i lại phía sau nụ cười trên mặt doanh thừa phong cũng không hề thay đổi hắn chậm rãi lắc đầu nói thật có lỗi tại hạ tu luyện linh đạo thời gian cũng không hề dài cho nên không biết tới thái hồ hồ ra sắc mặt hồ tránh đức g â m trầm như nước hắn lạnh lùng nói nếu doanh huynh chưa từng nghe nói qua thì thôi hửng hồ mỗ lần này đến cũng là muốn làm một số giao dịch với doanh huynh và lâm huynh mong hai vị khẳng khái giúp đỡ doanh thửa phong hơi n h ư ớ n g mày lên hắn mơ hồ đoán ra được nội dung giao dịch của đối phương chỉ có điều giao dịch thế này hắn làm thế nào cũng không thể chấp nhận khẽ h ừ một tiếng doanh thừa phong nói hồ huynh có giao dịch không ngại cứ nói một chút Tốt. ánh mắt hồ chánh đức đảo qua trường kiếm trên tay doanh thừa phong hơi có phần hưng phần nói hồ mô muốn mua trường kiếm trong tay doanh huynh còn có cả tấm thuẫn của lâm huynh nữa doanh thừa phong bật cười trước khi đối phương mở miệng hắn đã nghĩ tới chuyện này chỉ có điều trường kiếm trong tay hắn rất đặc thù bên trong đó ẩn chứa hai loại lực lượng bí văn hắn sao có thể đồng ý bán được không chút do dự lắc đầu doanh thừa phong nói hồ h u n h nói đùa thanh kiếm trong tay tại hạ là do tại hạ bỏ ra vô số tâm huyết chế tạo thành thật sự không nỡ lòng bỏ đi thứ mình yêu thích hắn chắp tay vẻ mặt tươi cười nói hồ huynh xin cứ tự nhiên lời của hắn ý tứ chính là ta không muốn bán linh khí cho ngươi các hạ nên làm gì thì cứ làm đi đừng ở trước mặt ta mà la hét ánh mắt hồ chánh đức lóe lên một tia quang mang sắp bén nhưng lập tức thu liễm lại xoay người nói lâm huynh lâm phong vung tay lên chặn lời nói của hắn lạnh lùng đáp không có hứng thú chương hai trăm hai mươi tám nhung tay tất cả mọi người đều n g ẩ n ra ngay cả doanh thừa phong ánh mắt nhìn về phía lâm phong cũng nhiều thêm vài phần khác thường doanh thừa phong đối với linh đạo thế gia hiểu biết cũng không nhiều lúc trước bởi vì liên quan tới trầm ngọc kỳ cho nên hắn mới biết linh đạo thế gia là những c ô thế lực được chuyển thừa lại từ xa xưa hơn nữa bọn họ tu luyện công pháp linh đạo cực kỳ đặc thù ngay cả với thân phận và thực lực của phong huấn cũng không hề dám có chút khinh thường cho nên khi tên thái hồ hồ chánh đức này đột ngột xuất hiện ở trước mặt hắn cũng chỉ có thể mỉm cười từ chối một cách nhã nhặn nhưng biểu hiện của lâm phong so với hắn thì trực tiếp gấp trăm lần còn chưa đợi hồ chánh đức mở miệng nói chuyện hắn đã trực tiếp phun ra câu không có hứng thú thái độ này của hắn vô cùng ác liệt sắc mặt hồ chánh đức thoáng trở nên âm trầm hắn chậm rãi nói lâm h u n h chẳng lẽ ngay cả mặt mui thái hồ hồ ra chúng ta cũng không coi ra gì lâm phong liếc mắt nhìn hắn trong ánh mắt không xuất hiện dù chỉ là một tia gọn sóng dường như hắn nhìn cũng không phải là một con người mà chỉ là một cọn cỏ dại mà thôi theo đó hắn căn bản không hề để ý tới hồ t r á n h đức mà trực tiếp tiến về phía trước bên kia đám người đi cùng thanh niên họ trầm thoáng đảo mắt nhìn lại trong lòng bọn họ vừa có chút buồn cười vừa có chút khó chịu thấy hồ t r á n h đức bị mất mặt như vậy bọn họ cũng hết sức cao hứng thế nhưng nghĩ tới đối phương không để linh đạo thế ra vào mắt thì trong lòng lại xuất hiện một tia tức giận hai tên tiểu tử kiệt xuất này không hề cố kỵ thái hồ hồ ra thì cũng thôi nhưng chỉ cần bọn họ đối với các linh đạo thế gia khác vẫn bảo trì kính ý thì chuyện cũng chẳng có gì linh đạo thế gia mặc dù là không phải nói riêng một nhà nào nhưng giữa bọn họ luôn có điểm mấu chốt cuối cùng nếu như quả thật có ai đó đứng ra khiêu chiến uy nghiêm của linh đạo thế gia như vậy sẽ lọt vào trong vòng công kích của tất cả các thế gia đây chính là truyền thống của các linh đạo thế gia hơn nữa cũng chính là nguyên nhân lớn nhất mà bọn họ có thể chống lại các tông môn sắc mặt hồ t r á n h đức trở nên sánh mét hắn tức giận hừ một tiếng nói chỉ là một tên võ sĩ mà không ngờ lại cuồng vọng như thế đáng đánh hắn vung tay lên một đạo tinh quang tử trong ống tay áo bắn ra với tốc độ rất nhanh chẳng qua hắn xuống tay cũng rất có chừng mực chỉ nghĩ muốn giao hấn đối phương một chút chứ không hề muốn đả thương bởi vì hắn nhìn ra được vũ lao đối với hai thanh niên tuổi trẻ này có vài phần coi trọng nếu hắn thật sự đả thương lâm phong như vậy có trời mới biết lão nhân gia khủng bố kia sẽ làm ra loại chuyện tình gì tuy rằng hồ t r á n h đức tin tưởng vị lão nhân gia kia sẽ không vứt bỏ thân phận mà làm khó hắn nhưng hắn cũng không muốn lấy thân thử nghiệm đạo hàn quang kia nhanh như tia chớp chỉ thoáng cái đã sắp đâm vào người lâm phong thế nhưng đúng vào lúc này lâm phong đột nhiên nâng cánh tay lên bên người hắn lập tức xuất hiện một tấm thuẫn tấm thuẫn này theo đó lóe lên ánh sáng trói mắt vô cùng mọi người xung quanh theo đó đều neo h mắt lại đặc biệt là hồ t r á n h đức đối mặt chính diện với tấm thuẫn thì càng chịu nhiều ảnh hưởng hắn không khỏi mắng thầm trong lòng đinh một đạo thanh â m giòn dã vang lên đạo hàn quang kia ở giữa không trung vẽ một đường cong rồi rơi xuống mặt đất đây là một chiếc phi đao nhỏ chỉ có điều lúc này trên thân phi đao đang không ngừng có điện quang lóe lên không ngừng khi những tia điện quang đó hoàn toàn biến mất thanh phi đao đã bị tổn hại vô cùng sắc mặt hồ t r á n h đức thoáng thay đổi hắn trầm giọng nói ngươi không ngờ lại có thể phát huy uy lực sư cấp linh khí lâm phong cười ngạo nghễ nói tấm thuẫn này là do ta tạo ra vì sao lại không thể phóng thích uy năng của nó sư cấp linh khí nếu có thể phát huy ra uy lực của nó như vậy cho thấy người cầm khẳng định là võ sư sĩ cấp võ giả bình thường căn bản không thể phát huy được uy lực của loại linh khí này lâm phong cười lạnh một tiếng nói tấm thuẫn này là do ta quán linh thành các hạ chẳng lẽ quên rồi sao hồ chánh đức hơi giật mình sắc mặt hắn hơi hồng lên sau khi tự mình thử nghiệm uy lực của tấm thuẫn trong lòng hắn lại xuất hiện tham nghiệm loại thần binh lợi khí như vậy cũng chỉ có hắn mới xứng sử dụng mà thôi h ừ hoàng m a u tiểu tử ngươi đây là đang cố tình gây hấn với uy danh thái hồ hồ ra chúng ta đã như vậy bản công tử cũng chỉ có thể tự mình xuất thủ giáo hấn ngươi một chút lâm phong không chút nào yếu thế chừng mắt nhìn lại tuy rằng thân phận và lai lịch của đối phương cao hơn hắn rất nhiều hơn nữa thực lực cũng cao hơn hắn nhưng hắn lại không hề có ý định lùi bước cổ tay hơi đảo một cái Tấm t hồ u ẫ n dựng ở trước người, được đ trước ở n hắn đưa tay ra sau lưng lấy ra một thanh trường kiếm, mặt để phòng nhìn đối phương. g thời tay một mặt kiếm, đối đưa để ra sau ra lấy l vẻ ú chánh này, bọn ọ mọi đã đường đi gần ly khai khỏi tầng xuống tầng trong thang người không công cầu hơn nữa còn trên nên trận chiến này có chút không công bình. ly khai khỏi thứ chút chặt cho chút Http. Hồ trội, biết có có Ở đức cười g i ữ t ậ n một tiếng hắn mặc dù biết tấm thuẫn trong tay đối phương rất khó đối phó nhưng bản thân hắn là một thành viên của thái hồ hồ ra cho nên cũng có đòn sát thủ của mình hắn từ trong người lấy ra một cặp linh cụ hình tròn kỳ dị giống như một đôi nạ bạn hắn cầm mỗi tay một cái rồi đập vào nhau theo đó một cỗ âm ba vô hình khuyết tán ra ngoài trong lòng mọi người như có cái gì đó nổ tung khiến cho sắc mặt bọn họ thay đổi tâm thần lâm phong thì trở nên kích động linh cụ trong tay đối phương có lực lượng quỷ dị tới cực điểm thậm chí còn có tác dụng mê hoặc thần chí ánh mắt hắn thoáng trở nên nghiêm nghị nghĩ tới vị lao nhân trong nhà từng nhiều lần nói qua linh đạo thế gia truyền thừa vô số năm Thực lúc ự c của còn Cho được đắc ra họ、so、với những môn phái bình thường còn thâm hậu hơn vài phần. phải thế thì không họ. bọn so với vài vạn với tội môn nên nếu ngàn lần dàng gặp tử đệ l dễ nãy lâm phong bởi vì trong tỉ thí bị đánh bại trong lòng đang vô cùng ảo não hắn làm sao có thể nhớ được nhiều chuyện như thế song phương một lời không hợp đã lập tức động thủ hắn không khỏi cảm thấy oan luồng cực kỳ hồ chánh đức lại nhẹ nhàng vô vài c á i mỗi một lần vô của hắn đều có một cố lực lượng âm ba tấn công về phía lâm phong mọi người ở xung quanh chỉ vì chịu chút tạp thâm đó mà đầu đã đau như muốn ngất ra chỉ muốn nhanh chóng trốn ra xa vậy còn lâm phong bị hồ chánh đức nhằm vào sẽ phải chịu áp lực lớn tới mức nào a hai chân hắn hơi run lên chính như đối phương nói thực lực của hắn mới chỉ thập tầng chân khí lực lượng tinh thần so với đối phương còn kém cỏi hơn một bậc nếu như đối phương dùng vũ khí bình thường công kích hắn còn có tự tin bằng vào tấm đại thuẫn này giữ cho mình bình an nhưng đối phương lại vận dụng linh cụ quỷ dị bậc này a lực lượng âm ba cường đại khiến cho tinh thần của hắn không thể tập trung lại được chẳng qua hắn cũng không có vì vậy mà tỏ ra sợ hãi thân hình mặc dù không ngừng dao động nhưng hắn lại cắn chặt răng cầm tấm thuẫn tiến về trước một bước thế nhưng thân hình hồ t r á n h đức cũng theo đó lui về phía sau khoảng cách giữa hai người chẳng những không thu hẹp mà ngược lại còn kéo giãn ra một chút lúc ở tầng thứ năm hắn cũng từng nhìn thấy lực lượng bí văn cường đại của tấm thuẫn kia Lực lượng của lôi của cường cùng, chúng như điện quang vong cường đại vô cùng. nếu như vô ý bị chúng nó bao vô vô đại v ý bị âm y thì thể hắn cũng chưa chắc đã có thể chống cũng Trên. có được. đã đỡ ba q u ỷ dị một lần nữa vang lên bước chân lâm phong thoáng lảo đảo gương mặt hắn thì hồng cả lên thân hình như sắp ngã xuống nhưng vẫn cắn răng kiên trì h ừ tiểu tử ngươi ý chí thật không kém a hồ tránh đức cười giữ tận nói chẳng qua ngươi nếu không chịu ngã xuống như vậy thì tự mình chuốc khổ mà thôi chân khí trên người hắn nhanh chóng lưu chuyển hai mặt linh cụ quỷ dị kia một lần nữa va chạm với nhau một đạo thanh âm vang dội lập tức vang lên tấn công về phía trước phía xa xa một đạo thân ảnh như ẩn như hiện lòng bàn tay vũ lao hơi xuất hiện một tầng hào quang nhưng mà chính vào lúc này phía trước mặt tấm thuẫn đột nhiên xuất hiện một đạo kiếm quang hàn ý lạnh lẽo nhanh chóng tràn ra ngoài s á t khí cường đại tràn ngập trong khu vực xung quanh âm ba quỷ dị kia tạo thành hiện tượng quỷ dị trong không khí lập tức bị hàn khí và sát khí xông tới phá hủy loại đạo cụ linh khí quỷ dị kia tuy rằng tạo thành hiện tượng quỷ dị vô cùng nhưng làm sao nó có thể trực tiếp đối mặt với sát khí cường đại chứ loại sát khí này là do doanh thừa phong chém giết vô số sinh linh cô động mà thành khi dùng để đối phó với những lực lượng tinh thần thì có tác dụng rất kỳ diệu thân thể lâm phong đột nhiên run lên ánh mắt của hắn một lần nữa khôi phục lại thần trí hồ chánh đức tức giận hừ một tiếng nói doanh thừa phong đây là chuyện giữa ta và hắn ngươi vì sao lại nhúng tay vào chẳng lẽ ngươi không sợ đắc tội với thái hồ hồ ra chúng ta sao doanh thừa phong mỉm cười thản nhiên nói hô huynh huynh dường như đã quên mất một chuyện chuyện gì hồ t r á n h đức nghiến răng nghiến lợi hỏi doanh thừa phong thản nhiên nói lâm phong chính là đệ tử lâm gia khí đạo tông cũng là một thành viên của bồn tông h ắ c n g ư ơ i ra tay với huynh đệ đồng môn của doanh mỗ chẳng lẽ mỗ lại khoanh tay đứng nhìn sao hồ t r á n h đức sửng sốt nửa ngày không ngờ lại không có lời nào để nói doanh thừa phong và lâm phong từ khi tiến vào tầng thứ năm thì song phương vẫn thể hiện sự không phục lẫn nhau ngay cả lúc rèn và quán linh cũng tình nguyện chọn cái khó nhất mong muốn có thể vượt lên trên đối thủ loại biểu hiện giống như cựu nhân sinh tử khiến cho người ta quên mất hai người bọn họ đều là sư huynh đệ đồng môn hồ chánh đức nhìn chằm chằm vào hai người trước mặt nói tốt đã như vậy thì các ngươi hãy thử nhấm nháp một chút hắn còn chưa dứt lời trường kiếm trong tay doanh thừa phong đột ngột vẽ ra một đạo b ạ c h q u a n g hắn không chút do dự vung tay lên một cái quang cầu được ngưng tụ bởi bạch quang ở trên đầu mũi kiếm lập tức bay về phía trước hồ chánh đức hét lên một tiếng quái dị cuối cùng bất chấp đang nói chuyện hai chân dùng sức bật lui lại phía sau hắn đã tận mắt nhìn thấy uy lực của băng đống cầu linh khí trên người hắn hiện nay không có cái nào thích hợp để chống lại cho nên không dám nghệ kháng ngươi đánh lén khi còn ở giữa không trung hắn hét lớn một tiếng đầy v á n đ ộ u đánh lén cái c ư ớ c doanh thửa phong quát lớn một tiếng không hề nói ly cắt đứt lời đối phương ngay sau đó từ trên người hắn xuất hiện một tầng hơi nước dần khuếch tán ra xung quanh hắn một khi không ra tay thì thôi nếu đã ra tay sẽ ngay lập tức phóng thích lực lượng của hai loại bí văn trên thanh trường kiếm ánh mắt hồ t r á n h đức hơi giật giật vài cái hắn lập tức xoay người bỏ chạy về phía sau ở trong khu vực không gian chật hẹp như thế này nếu như bị bao vây ở trong thủy vụ thế giới vậy hắn rõ ràng sẽ trở thành bia ngắm cho đối thủ không có lực để hoàn thủ chỉ có điều mắt thấy thân hình sắp tới cửa rời khỏi tầng năm chỉ cần bước thêm một bước là có thể tiến vào đó thì một đạo lôi điện đột ngột l ó a lên chương hai trăm hai mươi chín thế ra lãi cách lãi cách tầng ánh sáng màu trắng mau chóng lan ra với tốc độ không gì sánh nổi gần như ngay khi một chút ánh sáng màu trắng xuất hiện nó đã lập tức nở rộ ra phạm vi một trượng a hồ t r á n h đức phát ra tiếng kêu t h ả g thiết thân thể hắn bị vô số điện quang bao phủ lôi điện lực lượng tấn công lên thân thể hắn làm cho cả người hắn giống như một khối điện tử chẳng qua trên người hắn cũng có một tầng ánh sáng màu vàng lóe xuất hiện luồng ánh sáng này có lực lượng phòng ngự rất mạnh mẽ mặc dù nó không thể chống cự lại hoàn toàn lôi điện xâm nhập nhưng ít nhất cũng không khiến hắn bị mất đi năng lực hành động đệ tử xuất thân từ linh đạo thế g i a quả nhiên là bất phàm trên người lúc nào cũng có một kiện vật phẩm b ả o m ệ n h cho dù là lôi hệ lực lượng cường đại mà hiếm thấy tấn công vẫn có thể giữ được tính mạng nhưng mà ngay khi hắn lảo đảo đi về phía trước một c ỗ hàn ý lạnh leo tràn tới kèm theo đó là cả sát khí làm cho người ta dựng cả tóc gáy hồ t r á n h đ ứ t đỏ bừng lên nhưng giờ phút này tay chân hắn cứng ắ c không thể tiếp tục chống cự tuy rằng uy lực một kiếm này cũng không lớn nhưng hắn không còn năng lực để tiếp tục phòng ngự nữa r ắ c một đạo tiếng kêu nhỏ phát ra thanh trường kiếm thuận lợi đâm thủng tầng ánh sáng phòng ngự màu vàng đụng vào vạ t á o của hắn một kiếm này rất vừa phải nó chỉ chạm vào vạ t á o của hắn liền dừng lại chứ không hề tạo ra chút thương tích nào chẳng là từ trên mui kiếm p h o n g thích ra hàn hệ lực lượng cường đại thân thể hồ t r á n h đức đột nhiên cứng đờ lại hắn thoáng dùng mình một cái theo đó cả thân hình giống như chúng phải định thân thuật không thể nhúc nhích chút nào mà đồng thời hắn cũng phát hiện một việc doanh thửa phong kích phát ra thủy vụ thế giới dường như không cường hề cường đại mà sương mù sau khi lan tỏa ra chỉ hơi nồng đậm một chút rồi lại trở nên l o ã n g vô cùng thậm chí chỉ như có như không loại mật độ sương mù như thế này gần như không có công hiệu thực tế nếu hắn lúc đó không phải lập tức bỏ chạy chối chết mà đứng lại bình tĩnh đối phó thì sợ rằng cũng không bị hai người liên thủ gây thương tích chẳng qua giờ phút này trong lòng hắn cảm thấy nghẹn khuất tới cực điểm thậm chí còn hy vọng thủy vụ thế giới này càng dày đặc càng tốt như vậy mới có thể che được tầm mắt của mọi người làm cho không một ai có thể nhìn thấy bộ dạng chật vật của hắn nhưng đang tiếp chính là ước mơ của hắn không thể thực hiện chỉ khoảng nửa khắc sau sương mù đang rất loãng bỗng nhiên tiêu tán không còn lúc này nửa người hồ tránh đức dựa vào vách tường lâm phong đứng bên cạnh cách hắn không xa đang cầm tấm t h u ậ n trên tay mà sát mặt của hắn rất tái nhợt quang điện cường đại vừa rồi đột nhiên xuất hiện chính là lực lượng bí văn của tấm t h u ậ n c ố lực lượng này từng được vũ lao phong thích một lần sau sáu canh giờ căn bản không cách nào một lần nữa bạo phát ra nhưng mà tấm t h u ậ n này chính là do lâm phong tự tay quán linh tạo ra bản thân hắn lại có thiên phú về lôi hệ lực lượng cho nên khi đem toàn bộ chân khí và tinh thần lực lượng trong nháy mắt vận chuyển tới cực hạn thì có thể trong nháy mắt đem uy lực của lực lượng bí văn phong thích ra ngoài chỉ có điều lấy tu vi thập tầng chân khí võ sĩ của hắn sau một lần mạnh mẽ kích hoạt lực lượng bí văn sẽ bị hao tổn rất lớn không thể tiếp tục làm gì nữa mà doanh thừa phong cầm trường kiếm trong tay mũi kiếm đặt ở trước ngực hồ t r á n h đức đang không ngừng có ánh sáng màu trắng lóe lên làm cho hắn hoàn toàn đông cứng lại mắt thấy sắp có khả năng biến thành một bức tượng băng tới nơi g i n g tay đ ồ n g nhiên một thanh niên đi cùng với đám người hồ tránh đức hét lên hơn nữa hắn còn từ trong đám đông lách người đi ra doanh thừa phong quay đầu lại lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn hắn chẳng những không hề dừng tay lại mà sát khí trên người càng lúc càng nồng nặc hơn vài lần sát khí chính là sát khí hung lệ do doanh thừa phong chém giết vô số sinh linh mới ngưng tụ thành đặc biệt là có sự trợ giúp của tinh thần lực lượng khiến cho nó càng có uy lực không gì sánh nổi người thanh niên kia lực lượng tinh thần tuy rằng so với doanh thừa phong càng mạnh hơn mà tu vi chân khí của hắn lại càng không phải nghĩ nhưng rơi áp lực của lực lượng tinh thần quỷ dị bậc này vẫn khiến cho bản thân có cảm giác hít thở không thông trong lòng hắn vô cùng tức giận nhưng cũng mạnh mẽ đẻ nén cảm xúc xuống nói b u ồ n tọa là thương sơn triệu khuê hai vị lấy nhiều đánh ít thì tính là anh hùng hảo hắn gì hư hắn đột nhiên dừng lại rồi nói hồ huynh chính là môn hạ linh đạo thế gia hồ gia các ngươi không được làm đ ụ c hắn doanh t h ừ a phong hơi n é t miệng lên hắn cười nói chúng ta lấy nhiều đánh ít quả thực là không phải anh hùng hào hán nhưng vị hồ huynh này lại là một võ sư cường giả a mà hai người chúng ta chỉ là võ sĩ đáng thương hay là võ sư ư ớ c hiếp võ sĩ chính là anh hùng hào hán triệu khuê thoáng sửng sốt hắn cứng miệng lại nhìn doanh thừa phong cầm thành trường kiếm tứ thuộc tính có hai loại lực lượng bí văn cùng với tấm t h u ậ n ẩn chứa bí văn lực lượng lôi điện trong tay lâm phong mà chỉ cảm thấy miệng đắng chát hai người này đúng là võ sĩ nhưng hắn chưa từng gặp qua một vị võ sĩ nào lại có được linh khí cường đại trong tay như thế a cầm cập cầm cập những tiếng kêu kỳ dị từ trong miệng hồ t r á n h đức đang đứng bất động phát ra thân thể của hắn tuy rằng đã bị đông cứng nhưng khớp hàm lại không tự chủ được va và đập vào nhau hơn nữa thân thể cũng thoáng run dậy không ngừng tuy rằng những thứ này không phải là do hắn muốn nhưng lại không cách nào khống chế được chỉ cần lực lượng hàn ý của thanh trưởng kiếm kia vẫn vận chuyển quần quận không dứt hắn chỉ có thể tiếp tục bị xấu mặt triệu khuê biên sắc lớn tiếng quát vung hắn ra doanh t h ừ a phong cười lạnh không nói ở trong tiếng cười của hắn tràn ngập hương vị khinh miệt tên khốn này không biết từ địa phương nào đi ra không ngờ lại muốn chỉ huy hắn thật sự là không biết tự lượng sức mình sắc mặt triệu khuê trở nên sánh mét cổ tay hơi đảo ra sau rút ra một thanh trường đao theo đó một cố đao quang màu hồng xuất hiện giữa không trung hắn lấy ra linh khí cũng không phải là loại do mình tự rèn mà là linh binh thuận tay nhất với hắn khi tức hỏa diễm kia đem uy lực của thanh linh binh bạo tăng lên mấy lần ánh mắt doanh thừa phong dần hiện ra vẻ lạnh lẽo hắn đưa tay sờ vào trong l ự c chẳng qua còn chưa đợi hắn lấy thứ ở bên trong r a một tấm đại thuẫn đã chắn ở trước mặt lâm phong cầm tấm thuẫn ẩn chứa lôi điện hai mắt sáng ngời nhìn triệu khuê tuy rằng sắc mặt hắn bây giờ tái nhợt vô cùng nhưng t r o n g con ngươi lại ánh lên vẻ kiên định triệu khuê hơi giật mình không khỏi thoáng có chút do dự hắn khi nhìn thấy ánh mắt đối phương như vậy thì biết chỉ cần mình phát động tấn công như vậy nên tiếp hắn chính là lôi điện quang vong kinh khủng kia vì phóng thích lôi điện quang vong uy lực vô cùng lâm phong ngay cả tự làm hại bản thân mình cũng không hề tiếc ánh mắt doanh thừa phong trận tròn lên nhìn bóng lưng gầy yếu của lâm phong trong lòng không hiểu sao lại xuất hiện một tia ấm áp nghĩ tên này dường như cũng không chán ghét như mình nghĩ hắn thoáng mỉm cười cuối cùng cũng dứt khoát lấy từ trong ngực ra một thanh đoàn kiếm đoàn kiếm phát nổ đây chính là tuyệt kỹ đáy hỏm của hắn tuy rằng đồ vật này lục thân không nhận nhưng hắn giờ phút này lại không chút do dự lấy ra vừa thấy đ o ạ n kiếm trong tay doanh thừa phong sắc mặt vương quân bằng và kinh đảo lập tức thay đổi bọn họ liếc mắt nhìn nhau đồng thời tiến lên trước một bước đi tới bên người doanh thừa phong hơn nữa còn lấy linh binh tùy thân ra hai người bọn họ đều là võ sư hàng thật giá thật tuy rằng không am hiểu chiến đấu nhưng ba người sóng vai đứng cùng một chỗ cũng tạo thành khí thế áp đảo đối phương hơn nữa ở phía trước còn có lâm phong bốn vị môn hạ khí đạo tông cùng đứng một chỗ tạo thành khí thế ngập trời cơ mặt triệu khuê thoáng co giật hắn cho dù có là kẻ l ỗ mãng đi nữa thì giờ cũng không dám dễ dàng xuất thủ đông nhiên hắn quay đầu lại nói t r â m huynh chúng ta đều xuất thân từ truyền thừa thế g i a chẳng lẽ ngươi lại khoanh tay đứng nhìn thanh niên họ thẩm mắng thầm trong lòng tiểu tử ngươi rõ ràng không địch lại không ngờ lại kéo ta xuống nước thật sự là không ra gì chỉ có điều các đại thế gia tuy rằng có quan hệ âm thầm cạnh tranh nhưng mặt ngoài thì vẫn hỗ trợ lẫn nhau cho dù là cựu nhân gặp mặt thì khi phải đối ngoại bọn họ vẫn bảo trì nhất trí quan điểm đứng cùng trận tuyến hắn do dự một chút tiến lên ô m quyền thi lễ cười nói tại hạ trầm tường kỳ ra mắt các vị huynh đài trầm tường kỳ doanh t h ừ a phong hơi n h ư ớ n g mày lên trong lòng kinh ngạc tới cực điểm trầm tường kỳ trầm ngọc kỳ tên của hắn và ngọc kỳ không ngờ lại giống nhau một chữ đưa ánh mắt nhìn lại doanh thừa phong phát hiện ra tướng mạo của hắn và trầm ngọc kỳ có vài phần tương tự vương quân bằng thấp giọng nói doanh huynh hắn là đệ nhất cao thủ trong lứa thanh niên của đống giao sơn trầm gia do dự một chút hắn bổ sung nói người này tu vi bí hiểm nếu có thể không đắc tội thì không cần đắc tội là tốt hơn doanh thừa phong t r ầ m rãi gật đầu nhưng trong lòng lại nghĩ thầm cho dù có thể đắc tội ta cũng tuyệt đối không đắc tội tuy rằng hắn còn chưa biết đường trầm tường kỳ và trầm ngọc kỳ có quan hệ như thế nào nhưng dù dùng n g ô n g để nghị thì bọn họ khẳng định có liên quan với nhau hơn nữa còn là quan hệ thân thích trên mặt tràn ngập vẻ tươi cười doanh thừa phong nói ngưỡng mộ đại danh đã lâu không biết trầm huynh có gì chỉ bảo đám người trầm tường kỳ hơi s ừ n g sốt tiểu tử doanh thừa phong này tuổi tuy không lớn nhưng ra tay thì tàn nhẫn quyết đoán tạo ấn tượng rất sâu sắc với bọn họ hơn nữa người này trẻ tuổi gần lớn ngay cả đồng thời tắt vào mặt hồ ra và triệu ra cũng không biến sắc cho dù là trầm tường kỳ cũng chuẩn bị mình sẽ bị đối xử lạnh nhạt nhưng không nghĩ tới hắn vừa mới báo môn hộ biểu hiện của doanh thừa phong đã quay ngoắt 180 độ nếu mọi người không chứng kiến hắn ra tay tàn nhẫn hơn nữa còn không chút do dự khống chế hồ chánh đức lại ngay trước mặt đối kháng triệu khuê thì sợ rằng còn tưởng hắn là một tiểu tử không có khí cốt gió chiều nào xoay chiều đ ấ y trầm tường kỳ dù gì cũng gặp nhiều h ạ n g người tuy rằng thái độ của doanh thừa phong có chút n g o à i ý muốn nhưng hắn lập tức phản ứng lại nụ cười trên mặt cũng tươi hơn doanh huynh. Hồ huynh quả thừa ự c Chẳng cùng cho không nên ép mua linh khí linh hai Hắn than nhẹ hắn hiện phải hai linh tha hắn Doanh h bông nên trong tiếng, nói. Qua, xin nể người lần. giá, ép mua một mặt mọi người cùng là linh sư mà bông tha cho một qua, tay là tại trả t vị. vị đã sư phong trầm ngâm một chút cười nói nếu trầm huynh đã mở miệng vậy tiểu đệ đành tuân mệnh cổ tay hắn hơi rung lên thu hồi lại trường kiếm tùy ý xem hồ t r á n h đức như một khúc gỗ hắn cười lớn nói lâm huynh vương huynh kinh huynh chúng ta đi thôi bốn người trước sau rời đi dưới ánh mắt chăm chú của mọi người chương hai trăm ba mươi thân phận linh sư triệu khuê bước nhanh lại bên cạnh hồ t r á n h đức hắn vươn một tay ra đặt lên lưng của hồ t r á n h đức từ đó xuất hiện một cỗ nhiệt lưu tiến vào trong thân thể đối phương linh binh của hắn là hòa hệ bản thân tu luyện công pháp tự nhiên cũng là hòa hệ t h u ộ c tính lúc này hòa hệ lực lượng cường đại dung nhập vào trong kinh mạch hồ t r á n h đức lập tức khiến cho những luồng hàn khí làm đông cứng người hắn bị xua tan đi hồ t r á n h đức thở dài một hơi hắn quay đầu lại cảm kích nhìn triệu khuê rồi nhắm mắt tiếp tục điều tức hắn lúc này mặc dù không mất mạng nhưng phải chịu nội thương rất nặng lôi điện lực lượng bị linh khí phòng ngự trên người hắn ngăn cản cho nên không tạo ra bao nhiêu thương tổn nhưng hàn khí lạnh thấu xương từ trên linh binh của doanh thừa phong thì quá mức tàn nhẫn lục phủ ngũ tạng của hồ t r á n h đức đều có một tia hàn khí tuy rằng không thể tạo ra thương tổn trí mạng cho hắn nhưng nếu không mất mấy tháng điều dưỡng thì đừng mong có thể khôi phục trách không được doanh thừa phong lại dễ nói chuyện như vậy nếu không dễ dàng bỏ qua cho hắn thì hóa ra căn bản không sợ hắn ngay tại chỗ trả thù luôn sau một lát triệu khuê thu tay lại có phần bất mãn nói trâm huynh chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy buông tha cho tiểu t ử đó sao trâm tương kỳ h ồ nghi nhìn hắn một cái nói triệu huynh hắn đã thả người mà hồ huynh cũng không bị thương tích trí mạng nào vậy chúng ta còn cần phải làm gì nữa triệu khuê n h ư ớ n g mày lên nói nhưng lần này mặt mũi linh đạo thế ra hoàn toàn mất hết nếu như cứ thế bỏ qua sợ rằng sẽ bị người ta cười cho dụng cả rằng từ nay về sau không còn ai kính sợ chúng ta nữa t r ầ m tương kỳ nhìn đối phương như nhìn một thằng ngu hắn chậm rãi nói triệu huynh mặt mũi là do người nhà chúng ta cấp cho nhưng chính chúng ta để mất nếu hồ huynh vừa rồi không phải ép người ta bán linh khí thì làm sao có thể phát sinh xung đột hơn nữa hắn hất đầu về phía hồ t r á n h đức nói người ta chẳng qua chỉ mới có hai tên võ sĩ ra tay đã khiến cho hồ huynh không thể ngăn cản ha ha việc này nếu truyền ra ngoài linh đạo thế ra chúng ta mới chân chính là mất hết mặt mũi ngươi triệu khuê mặc dù trong lòng khó chịu nhưng hắn lại không thể cãi lại được trầm tương kỳ mỉm cười nói chúng ta đi trước một bước hai vị chậm rãi đi sau nhé hắn ôm quyền mang theo những người bên cạnh đi về phía cầu thang dẫn xuống tầng một thẳng cho tới khi bọn họ đi mất một lúc hồ t r á n h đức mới một lần nữa mở mắt ra sau khi điều tức một lúc lâu chân khí trong cơ thể hắn thoáng trở nên thông thoáng hơn hán thở dài một hơi ánh mắt không ngừng lóe lên hung quang nói triệu huynh mời giúp ta đi gặp đặng thúc ánh mắt triệu khuê sáng ngời lên nói không sai đặng lão lần này cũng tới đây nếu như có thể để cho lão nhân ra suốt đầu vậy hai tiểu bối kia còn không phải là thúc thủ t r i ệ u trói sao đám người trầm tường kỳ trên đường đi xuống tầng một một kẻ ở bên cạnh thấp giọng nói t r â m huynh cách nói của huynh vừa rồi sợ rằng đã đắc tội với hai người bọn họ trầm tường kỳ bật cười nói đám người triệu khuê tự mình gây chuyện thị phi lúc muốn có ưu đ ạ i thì không thèm để ý tới ta còn lúc chọc phải phiền thoái lại muốn ta thay mặt bọn chúng xuất đầu ha ha ta làm sao có thể để cho bọn chúng chỉ đạo hơn nữa hắn cười ngạo nghễ nói hai tiểu tử kiết như đám tôm k é p n g ạ i nhép ngay cả trong lòng oán hận ta thì có tác dụng gì đám người đi bên cạnh hắn chậm rãi gật đầu cởi trừ không tiếp tục bàn luận về đề tài này nữa mà trầm tường kỳ nhìn về phía trước nhưng trong lòng lại có chút khó hiểu doanh thừa phong kia tiền đồ vô lượng như vậy tại sao lại tỏ ra thân mật với mình như thế loại cảm giác này tuyệt đối không nên có mới phải chỉ có điều mặc cho hắn nghĩ nát óc thì cũng không thể biết được lý do trong đó 15. doanh huynh ngươi cứ vậy buông tha cho hắn thật sự là còn có chút chưa hết giận a kinh đào thấp giọng nói lâm phong tuy rằng vẻ mặt không hề thay đổi nhưng nếu nguyện ý đồng hành cùng đám người doanh thừa phong thì tự nhiên cũng nhận bọn họ là sư huynh đệ đồng môn khi hắn đụng phải linh khí quỷ dị trong tay hồ t r á n h đức cũng chỉ có duy nhất những huynh đệ đồng môn này mới vì hắn mà ra tay cứu rút trải qua một trận này tuy rằng lòng cạnh tranh của hắn với doanh thừa phong vẫn chưa biến mất nhưng đồng dạng đã chấp nhận thân phận đồng môn của đối phương giờ phút này nghe thấy kinh đào hỏi lỗ thai hắn không khỏi dựng thẳng lên cũng muốn biết suy nghĩ trong lòng doanh thừa phong than h ẹ một tiếng doanh thừa phong bất đắc dĩ nói kinh huynh kỳ thật dựa theo suy nghĩ của ta thì biện pháp tốt nhất chính là một đao lưỡng đoạn Diệt do thai hỏa ngay nước, Hai lại với nói. Nơi linh giết linh gia đối phải đệ tuyệt trừ từ trong trứng ta thể thế. tay thánh ta trong chết một tử thế thì thì tránh phạt. Hơn nữa, ta có thể khẳng định trừng phạt rằng hỏa nhưng chúng không hắn nhau chúng khó Hơn khẳng định không ngay đan của nữa, nước, sen này đường, nếu này luận này nhỏ. gì đạo đạo có mà làm là là là vô lý sợ sẽ ở ba người lâm phong trầm ngâm một lát bọn họ chậm rãi gật đầu đánh bại một vị đệ tử linh đạo thế g i a và giết chết là hai khái niệm hoàn toàn bất đồng Cái trước có kích, chọn có cựu lúc đó có nói hai phải đại khi liên lụy tới bối thể tự thứ thì thâm trưởng trong tông Nhưng đó họ phản không hận, không bọn nếu môn, là là lựa là lụy mà mà bị vệ vì vậy vì vậy gì. doanh ễ dàn d xếp. thừa phong tiếp tục nói hồ t r á n h đức kia ở dưới kiếm của ta giết cũng không được thả cũng không xong may mắn có trầm tường kỳ xuất đầu hơn nữa thái độ của hắn cũng không tệ cho nên tiểu đệ mới mượn cơ hội đó để xuống đài thả người này ra kinh đào than nhẹ một tiếng nói doanh huynh Tuổi tuy rất ngươi rằng không lớn, nhưng sự chẳng ú lúc lúc đáo. đó đánh các Doanh phong trong Ngu huynh xin nhưng lòng nghĩ, ngươi chỉ biết một mà không biết hai. nếu như không tường cũng sẽ thả người, nhưng lúc đó ít nhiều cũng sẽ phải đánh thêm một lúc nữa. xua phục. thừa ha hà thì thầm chỉ hai, phải thì thả phải thêm h tay, bội cười biết biết một một c ra ta trầm mặt ít mà kỳ sẽ sẽ qua so với việc đánh thêm một lúc nữa thì không bằng bán cho trầm tường kỳ một cái nhân tình mới là có lợi bốn người kết bạn đi xuống cầu thang rất nhanh bọn họ đã đi tới đại s ả n h tầng một mà theo sau bọn họ cũng liên tục có người đi xuống chỉ là sau khi nhìn thấy đám người doanh thừa phong thì lập tức tránh ra xa không dám cùng người ta thân cận quá mức bốn người này đắc tội với hai gia tộc trong linh đạo thế gia nếu như bắt chuyện làm quen với bọn họ sợ rằng sẽ tạo thành những hiểu lầm không đáng có cho nên mặc dù đại đa số mọi người đều muốn làm tốt quan hệ với doanh thừa phong và lâm phong nhưng tuyệt đối không phải là lúc này cuối cùng tất cả mọi người đều xuống tới đại sảnh chính của tần một phàm là những người thông qua khảo hạch đều tụ tập ở một chỗ những người thất bại trong gang tức hay bị loại từ trước đó đều ảm đạm rời đi mọi người lẳng lặng chờ một khắc đồng hồ thông đạo bên hông của chính sảnh đột nhiên mở ra tám người có bộ dạng khác nhau chậm rãi bước vào hai mắt doanh thừa phong lập tức sáng lên hán tử trong đó thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc phong h ư ớ n g cười vui vẻ nhìn bọn họ ánh mắt mang theo một tia hài lòng lao nhân ra ông ấy đã có người kế tục cho nên mới vạn phần cao hứng ở trong tám người có một vị trung niên mỹ phụ đôi mắt đẹp của nàng chuyển động đảo qua tất cả mọi người đặc biệt là dừng lại trên mặt lâm phong một lát theo đó đôi môi mỹ phụ trung niên nở ra một nụ cười ôn hòa nói các vị các ngươi đã được vũ lao tán thành thiếp thân ở đây xin tuyên bố thiên hạo thành linh đạo thánh đường chính thức thừa nhận thân phận linh sư của các ngươi trên mặt mọi người đồng thời toát ra một nụ cười rạng rỡ trong lòng vô cùng kích động doanh thừa phong và lâm phong đảo mắt một vòng đồng thời nghĩ trong lòng những người này biểu hiện cũng có chút thái quá a nhưng mà ý nghĩ trong lòng bọn họ nếu bị người khác biết thì sợ rằng sẽ bị người ta dùng nước bọt dìm chết rồi hai người có được thiên phú khó tin cho nên không thể hiểu được suy nghĩ trong lòng những người bình thường đừng nói là tán tu hay là những thiên phú linh sư trong môn phái nhỏ cho dù là vương quân bằng và kinh đạo xuất thân từ khí đạo tông cùng với những đệ tử đến từ linh đạo thế g i a thì trong lúc tu luyện đều phải trả giá bằng toàn bộ cố gắng đổ không biết bao nhiêu mồ hôi mới có thể đạt được thành tựu ngày hôm nay độ gian khổ trong quá trình này rất khó có thể hình dung nổi giờ phút này khi đạt được mục tiêu suy nghĩ trong lòng mới vì kích thích quá mà biểu lộ ra ngoài là việc khó tránh khỏi trung niên mỹ phụ hơi vung tay lên lập tức có người mang những bộ y phục được đặc chế cho từng người đã được chế tác xong tới các vị số thẻ của các ngươi và y phục đã chuẩn bị thỏa đáng xin mời tự mình đi lên nhận lấy trung niên mỹ phụ mỉm cười nói thứ này về sau các ngươi chính là một thành viên của lính sư đám người doanh thừa phong chậm rãi tiến lên rất nhanh từ trong đó tìm được y phục và thẻ bài liên quan tới bản thân mình cầm bộ y phục lên thoáng đảo mắt qua thì thấy đây là một bộ trường b à o màu đen được đặc chế thành trường b à o này chế tạo rất hoàn mỹ độ bền vô cùng cao doanh thừa phong thử dùng hai tay để xé một cái nhưng bộ đồ này cũng không có chút lay động nào trong lòng hắn không khỏi cảm thấy kỳ lạ phải biết rằng lực đạo hai tay hắn giờ đây không hề nhỏ à vậy mà với lực lượng lớn như thế lại không thể xé rách được bộ áo b à o này có thể thấy được tính dẻo dai của nó phải đạt tới trình độ nào a liếc mắt sang tấm thẻ bài đây là một tấm thẻ bài được đặc chế bằng kim loại đặc thù đại biểu cho thân phận linh sư nắm vật này ở trong tay không ngờ lại mang tới một chút lo lắng đủ thấy vật này không phải thứ tầm thường chẳng qua vật này và lệnh bài trong tay phong hướng hoàn toàn khác nhau mặc dù trên đó cũng có khắc một cái đồ án phòng ngự linh văn nho nhỏ nhưng cũng chỉ để gia tăng khả năng phòng thủ cho nó chứ không có chút trợ giúp nào cho chủ nhân mặt trên của tấm thẻ bài ghi rõ ràng ba chữ doanh thừa phong trong lòng hơi động doanh thừa phong p h ó n g xuất ra một tia chân khí và một tia lực lượng tinh thần hai cỗ lực lượng này vừa tiến vào trong thẻ bài lập tức chảy dọc theo đồ án linh văn nhưng mà chỉ khoảng nửa khắc sau toàn bộ đồ án linh văn đã tràn ngập lực lượng thuộc về hắn mà lúc này ba chữ doanh thừa phong ở trên tấm thẻ bài lập tức sáng ngời lên từ nay về sau tấm thẻ bài chính là bằng chứng chứng minh thân phận của hắn nhưng mà ngay lúc mọi người đang hứng c h ỉ bừng bừng đem lực lượng của mình chuyển vào trong thẻ bài vị đặng lão kia vẻ mặt h ồ nghi nhìn qua khắp một vòng trong đại sảnh nhưng mặc cho lão nhìn mấy lần thì cũng không thu hoạch được gì đang lúc lao sắp kiềm nén không được nghĩ muốn hỏi một chút thì khỏe mắt đột nhiên bắt được bóng dáng của hai người a tránh đức đột nhiên lão không kiềm chế được kinh hô lên mọi người theo ánh mắt lão nhìn lại triệu khuê đang dịu hồ tránh đức chật vật từ trong cầu thang đi ra chương hai trăm ba mươi mốt thỉnh giáo hồ chánh đức ở trên tầng dừng lại một lúc lâu mới đi xuống hắn cũng không phải là cố ý kéo dài thời gian mà là vận công xua tan đi hàn khí trong lục phủ ngũ tạng những hàn khí này tuy rằng không thể khiến cho võ sư cường giả bỏ mạng nhưng nếu để một thời gian dài trong cơ thể thì sẽ tạo thành thương tổn rất lớn loại thương tổn này rất khó chữa khỏi thậm chí còn có khả năng tạo thành ảnh hưởng tới con đường tấn t r ư ớ c ngày sau cho nên khi được đung tha hồ chánh đức cũng không lập tức đi xuống mà ngồi xuống điều tức dưới sự trợ giúp của triệu khuê hắn sau khi đem toàn bộ hàn khí trục xuất ra ngoài rồi mới cùng nhau đi xuống chẳng qua do thân thể bị suy yếu cho nên cước bộ của hắn có chút tập tễm mà đặng lao sau một lúc lâu tìm kiếm mới thấy bóng dáng của bọn hắn lại nhìn thấy bọn hắn bị trọng thương bọn hắn lập tức bất chấp tất cả nhanh chóng tiến lại trước mặt lão lực lượng tinh thần của đặng lao được phóng thích ra đảo qua vài lần trên người hắn sau đó đặng lao mới thở dài một hơi nhẹ nhõm hồ t r á n h đức ngoại trừ tinh thần huệ p i ra thần chí cũng thập phần thanh tỉnh trên người không có chút gì đáng ngại đặng thúc hồ t r á n h đức và triệu khuê đồng thời không mình thi lê nói đặng lao khẽ gật đầu nói các ngươi xảy ra chuyện gì là ai đả thương các ngươi câu hỏi cuối cùng của l a o vô cùng nghiêm khắc thậm chí còn ẩn chứa hàn khí lạnh lẽo vương quân bằng và kinh đào liếc mắt nhìn nhau trong ánh mắt hiện lên một tia lo lắng ánh mắt lâm phong tuy rằng vẫn có phần lạnh leo nhưng trong lòng hắn cũng không tránh khỏi có chút không yên hắn ngay cả khi giao thủ cùng với hồ t r á n h đức biết rõ bản thân mình không thể địch lại thì cũng tuyệt đối không nổi giận nhưng nếu địch nhân ở trước mặt hắn cũng là ngân cấp linh sư cường giả như phong hướng mà nói vậy hắn cũng lập tức có chút lo lắng trong bốn người cũng chỉ có một mình doanh thừa phong là ở bên l ạ n h n h ạ t nhìn nếu như nói trong bốn người bọn họ không có ai lo lắng thì cũng chỉ có mình hắn mà thôi bởi vì hắn tin tưởng một việc bất kể chuyện gì xảy ra phong hướng cũng sẽ ra mặt làm chủ cho hắn nếu như vẫn không được thì còn có vị vũ lao luôn được phong hướng tôn kính gọi là lao nhân gia sẽ trở thành tấm bài chưa lật của hắn tàng thư các lầu ba gặp mặt vừa ý cùng với việc lão nhân gia ông ấy hôm nay đứng ra chủ trì khảo hạch khẳng định là có liên quan với nhau đã có tầng quan hệ này doanh thừa phong tự nhiên không có chút sợ hãi nào ánh mắt hồ tránh đ ứ t sáng ngời lên nói đặng thúc thương thế của tiểu chất thì không đáng ngại nhưng mặt mui thái hồ hồ g i a đã bị tiểu chất làm mất hết rồi sắc mặt đặng lao trầm như nước nói đến tột cùng là chuyện gì xảy ra lao cũng là một kẻ có kinh nghiệm giang hồ phong phú tự nhiên có thể nhìn ra được trong đó tất có ẩn tình chỉ có điều sau khi đám người hồ t r á n h đức ly khai khỏi tầng năm bọn họ cũng không tiếp tục giám thị cho nên cũng không biết sau đó đã phát sinh xung đột gì mà ở trong đám những thiên phú linh sư này cũng không có ai dừng mợ s e n vào chuyện của người khác c ả dù sao tranh chấp của song phương thì một bên là linh đạo thế gia còn một bên cũng không phải thứ dễ t r ọ c đừng nói là khí đạo tông tiếng t â m lừng lẫy cho dù là đám người doanh thừa phòng lâm phong không có chỗ r ử a vững chắc này thì chỉ cần bằng vào thiên phú linh đạo của hai người đó thì muốn tìm một chỗ r ử a cũng không phải là khó hơn nữa hai người bọn họ ngày sau khẳng định tiền đồ vô lượng a đụng phải những nhân vật như thế này thì chẳng có một ai dám dễ dàng đứng ra đắc tội cho nên đặng lão một vị ngân cấp linh sư cho tới bây giờ vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra hồ t r á n h đức muốn nói lại thôi cũng không phải hắn muốn giấu giếm chỉ có điều việc xảy ra quá mức mất mặt cho nên ở trước mặt nhiều người như vậy hắn thật sự khó có thể mở miệng đặng lao rời ánh mắt sang triệu khuê ở bên cạnh lạnh lùng nói người nói đi triệu khuê ứng tiếng nói đặng tiên bối hồ huynh bị người ta liên thủ đả thương liên thủ đả thương ánh mắt đặng lao càng trầm xuống hơn thậm chí còn lộ ra một cỗ hàn ý nhẹ nhẹ lao xoay người lại ánh mắt lạnh lùng đảo qua tất cả mọi người nói là ai đứng ra cho lão phu xem mọi người đều im lặng tuy rằng rất nhiều người đối việc triệu khuê không phân biệt tốt xấu như vậy nghe hắn nói mà trong lòng khinh miệt nhưng cũng không có một người nào dám đứng ra thừa nhận lửa giận của vị ngân cấp linh sư cường giả doanh thừa phong và lâm phong đồng thời từ trong đám đông đi ra chẳng qua hai người bọn họ nguyên bản đang đứng cách nhau khá xa cho nên giờ phút này không ngờ lại như sớm có ước hẹn cùng sóng vai bước lên hai người ngạc nhiên liếc mắt nhìn nhau rồi đồng thời bật cười trong lòng không hiểu sao cùng xuất hiện một cố lo lắng hơn nữa thoáng tiến lại gần phía đối phương gần như sóng vai đứng cùng nhau ánh mắt đặng lao thoáng ngưng trọng nói là các ngươi lao thoáng nhăn mặt lại quay đầu nhìn về phía vẻ mặt kinh ngạc của phong h ư ớ n g hừ đặng lao hử nhẹ một tiếng lao biết phong h ư ớ n g không sai khiến hai người này nói đám tiểu t ử các ngươi gan không hề nhỏ không ngờ dám đánh trọng thương truyền nhân thái hồ hồ ra ánh mắt lâm phong vẫn quật cường như cũ hắn đang định mở miệng nói chuyện chợt nghe doanh thừa phong giành quyền lên tiếng trước tiền bối hai người vãn bối là tự vệ phản kích hơn nữa ra tay cũng để lại đường sống vẫn chưa xảy ra án mạng đám người trầm tường kỳ hồ chánh đức và triệu khuê đều phát lệnh trong lòng nghĩ tới lúc hai người doanh thừa phong ra tay tàn nhẫn vô tình mà không khỏi rét run hai người bọn họ vừa ra tay đều là ở tư thế như đòi mạng đối thủ cho đến khi doanh thừa phong hoàn toàn chế trụ được hồ chánh đức mới dừng tay lại nếu như thực lực của hồ chánh đức hơi kém một chút như vậy khi bị lôi điện quang vong công kích chỉ sợ đã lành ít giữ nhiều rồi sắc mặt đặng lao tối xâm lại nói ha ha đánh đệ tử hồ ra thành bộ dạng như vậy mà còn khoa trương rằng mình lưu thủ thật sự là cuồng vọng vô cùng sắc mặt phong hướng cũng trở nên không tốt lao tiến lên một bước bước chân phảng phất như ẩn chứa cái gì đó vô cùng kỳ diệu chỉ vừa cất bước lao đã đi tới bên cạnh hai người doanh thừa phong đặng huynh chẳng lẽ ngươi chưa nghe được thừa phong nói câu đầu tiên sao phong huống thản nhiên nói hắn nói qua hai người bọn chúng chỉ là tự vệ phản kích mà thôi phong huống tuy rằng trong lòng không thích nhưng ngữ khí nói chuyện lại không nhanh không chậm đương nhiên nếu như kẻ bị đánh là doanh thừa phong và lâm phong thì phong huống cũng không có thản nhiên như vậy ánh mắt đặng lao hơi nhữ mày lại nói lời nói của một bên sao có thể tin tưởng phong huống cười ha h a nói thừa phong các ngươi tranh chấp như thế nào hơn nữa bắt đầu xung đột ra sao hãy nói lại cho mọi người nghe một chút đi c h â m đã đặng lao vung tay lên nói vì sao phải nghe hắn nói triệu khuê ngươi nói cho chúng ta biết triệu khuê ứng tiếng mở miệng nhanh chóng nói hồ huynh có hảo ý bắt chuyện với hai người bọn họ hai người này không ngờ lại có thái độ n g ạ mạn ngôn ngữ có phần không để ai vào mắt ngay cả khi hồ huynh tự mình giới thiệu bọn họ cũng không có chút kính ý nào với linh đạo thế gia cho nên hồ huynh mới không thể nhịn được muốn ra tay giáo huấn lâm phong nhưng không nghĩ tới chính là mắt thấy có thể thắng lợi thì doanh thừa phong đột nhiên xuất hiện đánh lén ánh mắt đặng lao lóe lên một tia hung quang nói phong huynh người đã nghe thấy chưa phong huống cười ha h a nói đồng dạng thôi lời nói một bên sao có thể dễ dàng tin lao quay đầu lại nói thừa phong người nói đi doanh thừa phong cười a a lên tiếng ngay cả ở trước mặt ngân cấp linh sư cường giả hắn cũng không hề tỏ ra sợ hãi chút nào điểm này ngay cả là lâm phong tiêu ngạo ở bên cạnh hắn cũng phải kính nể không thôi phong sư tổ ngài còn chưa giới thiệu cho đệ tử vị đặng tiền bối này a tất cả mọi người hơi ngần ra nghĩ mãi không ra doanh thừa phong vì sao lại đưa ra vấn đề không ăn nhập này phong hướng hơi vui mừng nói thừa phong ngươi phải nhớ kỹ vị này chính là khách khanh trưởng lão của thái hồ hồ gia đặng phương chu doanh thừa phong liên tục gật đầu vẻ mặt ngưỡng mộ nói ngưỡng mộ đại danh đã lâu sư tổ linh binh thành danh của đặng tiền bối là cái gì tất cả mọi người đều bật cười hắn vừa mở miệng đã là ngưỡng mộ đại danh rất lâu thế mà câu tiếp theo lại hỏi linh binh thành danh của đối phương loại mâu thuẫn trong lời nói như thế này gần như chỉ thiếu chút như tát vào mặt người ta sắc mặt đặng phương chu đen xâm lại nếu như không phải cố kỵ phong huống ở đây lão sợ rằng ngay cả khả năng ở chỗ này nổi giận làm thịt i ể u tử này cũng có phong huống bật cười nói thưa phong linh binh thành danh của đặng huynh cũng không hề kém lao dừng lại một chút nói linh binh của đặng huynh là một thanh hổ phách đao trong đó phong ấn linh phách một đầu yêu hổ uy lực vô cùng à. đặng phương chu hừ nhẹ một tiếng nhưng thần sắc cũng dịu đi rất nhiều linh binh có thể khiến cho phong hướng khen như thế thì vô cùng hiếm thấy cho dù là đặng phương chu cũng cảm thấy rất đắc ý doanh thừa phong liên tục gật đầu rồi đột nhiên nói đặng tiên bối v ạ n bối muốn mua hổ phách đao của ngài không biết ngài có nguyện ý bỏ đi thứ yêu thích hay không vẻ mặt đặng phương chu vốn đang hiện lên một kia đắc ý thì đột nhiên biến mất hai t r ò n g mắt buộc phát ra hàn quang linh hoạt sắc bén cực kỳ tuy rằng tinh thần lực của lão không ẩn chứa sắc khí nhưng thực lực cường đại cũng tạo ra được loại cảm giác gáp bách đối với kẻ khác lão nhìn chằm chằm vào doanh t h ừ a phong gan từng chữ nói tiểu bối ngươi lặp lại một lần nữa xem những thanh âm này phảng phất như phát qua từng cái răng ẩn chứa hàn ý lạnh thấu xương nhưng mà lão cũng không phát hiện ở bên cạnh lão hồ chánh đức và triệu khuê hai người sắc mặt cũng trở nên không tốt phản ứng của đặng phương chu càng ác liệt như vậy hai người bọn họ càng trở nên đ ố i lý sắc mặt phong hướng hơi thay đổi vội vàng nói đặng huynh bất giận lao quay đầu lại nổi giận nói thừa phong tiểu hải tử thật không hiểu chuyện hồ phách đao là linh binh đắc ý nhất của đặng huynh giá trị vô giá làm sao ngươi có thể đòi mua được nhanh hướng tới đặng huynh bồi tội đi doanh thừa phong hướng tiếng hướng về phía đặng phương chu vái một cái thật sâu nói v ạ n bối không biết mong tiền bối thứ tội sắc mặt đặng phương chu hơi trì hoãn lại lạnh lùng nhìn hắn nói n g ề mặt phong h u y n h lần này coi như xong chẳng qua tiểu tử ngươi làm việc lỗ mãng như vậy ngày sau sẽ chịu không ít đau khổ đâu đám người trầm tường kỳ túi thấp người vẻ mặt bọn họ trở nên rất cổ quái trong lòng thì không ngừng cười trộm chỉ là không có một hai dám biểu hiện ra ngoài mà thôi doanh thừa phong liên tục xác nhận vẻ mặt khiêm tốn t h ủ giáo tiếp theo đó hắn trợn tròn mắt lên đột nhiên nói tiền bối nếu có người muốn ép mua hổ phách đao của ngài hơn nữa ngài không đồng ý mà vẫn muốn uy hiếp ngài sẽ làm như thế nào xem bộ dạng của hắn thì thật sự giống như đang khiêm tốn thỉnh giáo vấn đề đặng phương chu nhún mày ngạo mạn nói thôi lắm chưa có tên nào dám làm như vậy nếu có lao phu sẽ bổ hắn một đao chương hai trăm ba mươi hai lý luận đặng phương chu càng nói càng hùng hổ khí phách dâng cao trong con ngươi không ngừng bắn ra những tia sáng khí tức trên người tỏa ra có vài phần c h ấ n áp toàn trường doanh thừa phong hai mắt sáng ngời lên hắn vô tay nói không hổ là đặng phương chu tiền bối hào khí của ngài như thế làm v ã n bối khâm phục vạn phần lâm phong ban đầu nhìn thẳng vào đặng lão vẻ mặt tràn ngập sự bất khuất nhưng hiện giờ thì cúi đầu cười mịn doanh thừa phong tuổi tuy không lớn nhưng hắn ứng biến vô cùng linh hoạt nhất là cái cái cái cho á i đầu k ô n những dùng nói g gì biết bây cái lời thiết cái thể một chứa được chỉ có c h ra đã mà lập người Tránh chui ta Hồ vào. đến ứ c và vài Triệu Khuê đưa mắt t hai người i Khuê nhau, nhìn họ vài lần muốn lên đưa muốn bọn lần giờ ngắt l ờ nhưng sau khi cảm thụ được khí thế mênh mông trên n khi thụ khí thế được ư g sau cảm từ i lời tới đặng lên lao l tỏa ra thì lời vừa thì cổ ậ phút tức bị ngẹn lại, k ô n nào nói ra. Cho đến g giờ cách Cho h ra. p này sắc mặt hai người bọn họ cực kỳ khó coi đặc biệt là hồ chánh đức lại càng không có một tia huyết sắc đặng phương chu thoáng lạnh lùng nhìn doanh t h ừ a phong trong lòng lao đối với thiếu niên thiên tài này không có chút hào cảm nào h ừ ngươi không cần phải nịnh nọt lão phu đặng phương chu trầm giọng nói ngươi cũng không cần có chủ ý linh tinh lão phu chỉ hỏi ngươi một chuyện hồ t r á n h đức có phải hay không là do hai người các ngươi liên thủ đả thương doanh thừa phong ngưỡng ngực nói không sai đúng là hai người van bối liên thủ đả thương hắn nói những lời này một cách ngay thẳng dường như nó hoàn toàn là chuyện chính đáng đặng phương chu phong h ư ớ n g hơi cảm thấy nao nao bọn họ làm thế nào cũng không ngờ biểu hiện của doanh thừa phong lại cường thế như vậy cái này giống như cường đại xông vào nhà người ta đánh người cướp sạch đồ vật còn nói cho chủ nhà biết đây là chuyện hợp tình hợp lính chuyện bình thường làm cho người ta không khỏi sinh ra cảm giác quá h ấ n giận ánh mắt đặng phương chu lóe lên một tia ánh sáng nguy hiểm hắn chậm rãi nói phong huynh ngươi dạy dỗ đệ tử thật giỏi a phong huống trầm mặt ngữ điệu đồng dạng nói đặng huynh lao phu tin tưởng thừa phong hắn nếu đã xuất thủ thì tự nhiên có đạo lý của hắn nếu đặng huynh có gì bất mãn như vậy thì cứ nói với lao phu đi doanh t h ừ a phong hơi n h ư ớ n g mày lên chỉ cảm thấy trong lòng xuất hiện một cỗ ấm áp phong huống không tiếc phải trả giá đứng ra làm chỗ dựa cho hắn thực sự giống như một người không chịu nói lý nhưng chính bởi thái độ này cho nên mới làm cho hắn cảm thấy cảm kích và ấm áp trong lòng hai mắt đặng phương chu sáng ngời nhìn phong huống hắn chậm rãi nói theo từng chữ tốt từ miệng lao thoát ra khí tức trên người đặng lão cũng nâng cao lên tới lúc chữ tốt thứ ba phát ra thì khí tức trở nên quần c u ộ n giống như nước hồng thủy giống như tuyết lở khí tức mạnh liệt che trời mà phong h ư ớ n g đồng dạng cũng không chịu yếu thế trên người lao xuất hiện một cỗ sát khí hung lệ chẳng qua cỗ khí tức này được lao không chế rất vừa phải cũng không phải như nước dâng lên mà giống như kim ở trong bọc tràn đầy khí tức nguy hiểm trung niên mỹ phụ cùng những người còn lại nhìn hai người này mà thoáng nhăn mặt nhưng lúc này lại không dễ dàng nhúng tay vào tuy nhiên ngay lúc hai người bọn họ vận sức chuẩn bị phát động thế công doanh t h ừ a phong nắm bắt thời gian rất chuẩn rồi đột nhiên hét lờ nói đặng tiên bối hồ t r á n h đức muốn ép mua linh binh tứ thuộc tính hai loại lực lượng bí văn của vãn bối là tấm đại thuận ẩn chứa lôi hệ thuộc tính của lâm phong huynh sau khi hai người chúng ta cự tuyệt hắn lập tức lấy danh nghĩa thái hồ hồ ra muốn mạnh mẽ cướp đ o ạ n lão nhân ra n g ả i vì hắn xuất đầu chẳng phải là muốn làm mất thanh danh mình hay sao k h í thế của đặng phương chu ở trạng thái tức giận đang tích tụ tới cực điểm ngay lúc lao muốn bạo phát thì nghe được tiếng hét của doanh thừa phong tâm của lao vốn được tôi luyện tới trạng thái vô cùng cứng cỏi cho dù là có người ở bên cạnh lớn tiếng hét cũng vô pháp làm ảnh hưởng nhưng những lời nói của doanh thừa phong lại làm cho lão bị g i a o động ngay trong nháy mắt này lão lập tức hiểu được doanh thừa phong tại sao vừa rồi lại mạo hiểm chọc giận lao đòi mua hổ phách lao tiểu tử này không ngờ đã sớm có dự tính hơn nữa còn dùng lời lẽ để dọn sẵn một cái hố cho lão mà chính bởi vì nguyên nhân này cho nên lão cũng lập tức đoán ra doanh thừa phong cũng không phải là ăn nói lung tung đọc truyện o n l i n e http hóa ra bọn chúng bởi vì nguyên nhân này mà phát sinh xung đột hồ chánh đức không ngờ lại đánh c h ủ ý tới linh binh mà hai người này chế tạo loại chuyện này cũng không phải là không thể làm a nhưng mà không nên phát sinh ra trong linh đạo thánh đường càng không nên xảy ra ngay sau khi khảo hạch linh sư kết thúc a nghĩ tới đây k h í tức vốn đã lên tới đỉnh của đặng phương chu không thể tiếp tục duy trì nổi nữa lao tức giận hư một tiếng khí tức trên người kịch liệt dao động rồi chậm rãi tiêu tán nhưng mà cố khí thế mãnh liệt như vậy sao có thể dễ dàng tiêu tán lao ho khan hai tiếng đem một ngụm máu tươi đang từ bụng dâng lên tới cổ mạnh mẽ nuốt trở lại trong nháy mắt này lao không ngờ lại một vết thương không nặng không nhẹ sau đó lao đột nhiên quay đầu lại căm tức nhìn hai người hồ t r á n h đức và triệu khuê gàn giọng nói lời hắn nói có thật hay không hồ t r á n h đức thì thào nói đặng thúc tiểu chất cũng không phải muốn mạnh mẽ đ o ạ n mà chỉ muốn giao huấn lâm phong một chút hắn không để thái hồ hồ ra chúng ta ở trong mắt nhưng mà doanh thừa phong lại đột nhiên xuất thủ đánh lén hơn nữa hai người liên thủ cho nên tiểu chất mới phong hướng ở đối diện chắp tay ra sau lưng sắt khí hung lệ trên người lao đã sớm thu liễm lại sạch sẽ người bình thường không nhìn ra trạng thái quẫn bách vừa rồi của đặng phương chu càng không biết lao đã bị chút thương tổn nhưng phong hướng và vài vị ngân cấp linh sư cường giả nhãn lực cao tới mức nào làm sao có thể không nhìn ra được trạng thái của đối phương cho nên lúc này phong hướng cũng thoáng a n lỏng doanh thừa phong quả nhiên là tiểu tử thông minh ngay khi khí thế của đặng phương chu tích tụ tới đỉnh điểm chuẩn bị buộc phát ra ngoài thì hắn lại đem sự thật nói ra làm cho đặng phương chu rơi vào trạng thái ra tay cũng không phải mà không ra tay cũng không được cuối cùng tự bản thân mình phải chuốc lấy thương tổn hơn nữa giờ phút này vài người bọn họ chỉ cần khoanh tay đứng nhìn là có trò hay để xem rồi sắc mặt đặng phương chu hơi có chút biến thành màu đen lao thấp giọng xuống nói ngươi quá ngu xuẩn h ừ lão buồn bực nhất cũng không phải là hồ t r á n h đức muốn mạnh mẽ đoạt linh binh của kẻ khác cái chuyện này lao nhân ông ấy cả đời trải qua cũng không phải chỉ tự tay làm một hai lần mà thôi lao tức giận chính là hai người hồ t r á n h đức và triệu khuê ở bên cạnh giống như một cái có gỗ một lời cũng không chịu nói ra doanh thừa phong dùng ngôn ngữ để dẫn dắt khiến cho lão tiến nhập vào trong cạm bẫy nhưng hai người hồ t r á n h đức ở bên cạnh thì im lặng không lên tiếng hơn nữa cuối cùng còn làm cho lão bị chút á m thương hành vi như vậy mới làm cho lão cảm thấy rất thất vọng bất đắc dĩ và tức giận nhưng mà chuyện này dù sao cũng là chuyện trong nhà của lão khi trở về thái hồ hồ g i a sẽ bẩm báo với gia chủ đ ể t r ị hồ t r á n h đức còn lúc này lão phải c h ú ý chính là mặt mũi của cả gia tộc hồ t r á n h đức cúi đầu trong ánh mắt không ngừng lóe lên những tia hoán độc giờ phút này hắn chẳng những hận thấu xương doanh thừa phong và lâm phong thậm chí ngay cả đặng phương chu cũng âm thầm bị hận lây chẳng qua cho dù lá gan hắn có lớn gấp đôi thì cũng không dám biểu lộ cảm xúc này ra ngoài khi sâu một hơi đặng phương chu đem cảm giác đang sôi trào trong ngực mạnh mẽ để ép lại lao quay đầu nói doanh thừa phong ngươi nghe thấy chưa chính đức chỉ muốn giáo hấn một tiểu bối không để mắt tới hồ ra chúng ta ngươi vì sao lại giữa đường xuất thủ doanh thừa phong bật cười nói tiền bối lâm phong chỉ là không muốn đem kỷ vật làm hắn tấn chức linh sư bán cho vị hồ huynh này nếu vì vậy mà bị nói là không để hồ gia ở trong mắt như vậy hồ gia không tránh khỏi quá mức bá đạo đi ha ha hay là thái hồ hồ gia là thiên hạ đệ nhất linh đạo thế gia sắc mặt đặng phương chu thay đổi vài lần hắn ngay cả có to gan hơn nữa cũng không dám thừa nhận lời nói này nói b ậ y lao quát lớn một tiếng nói tiểu tử ngươi chớ h ầ ngôn l o ạ n ngữ hừ rõ ràng các ngươi không để hồ ra chúng ta ở trong mắt lại còn muốn c ả n q u ấ y thật sự là không ra gì sắc mặt phong hướng c h ầ m xuống nói đạo huynh cuối cùng là ai c ả n q u ấ y thì trong lòng mọi người đã có đáp án ha ha cho dù lâm phong không để hồ ra ở trong mắt vậy thì cũng phải là do lão phu động thủ giáo huấn chư làm sao tới lượt hồ t r á n h đức lời của phong hướng vừa nói ra vẻ mặt đặng phương chu lập tức giật giật vài cái nếu đổi lại là một tán tu linh sư thì có lẽ sẽ sợ hãi uy danh và thế lực của thái hồ hồ g i a mà co rút lại nhưng phong h ư n g là nhân vật nào a chỉ cần không phải là đụng vào toàn bộ linh đạo thế gia hay mấy lao quái vật c h ấ n thủ của các thế gia thì l a o cũng không cần sợ hãi doanh thừa phong đào ánh mắt đột nhiên cười nói đặng tiên bối văn bối và lâm phong đều chỉ là võ sĩ mà hồ chánh đức huynh lại là một vị võ sư cường đại a ha ha một võ sư cường giả lại không đánh nổi hai võ sĩ liên thủ thì còn có tư cách gì nói tới chuyện khác đặng phương chu hơi lặng người đi nét mặt giàn mua không khỏi đỏ lên võ sĩ và võ sư tuy rằng chỉ kém nhau có một bậc nhưng kỳ thật thực lực t r ê n lệch rất lớn đừng nói là lấy một t r ọ i hai cho dù là lấy một t r ọ i ba bốn thì bình thường cũng đều có thể chiến thắng thậm chí còn toàn d i ệ t đối thủ nhưng hồ t r á n h đức gặp hai tên võ sĩ hơn nữa trong đó còn có một tiểu tử bắt tầng chân khí đã làm cho bản thân bị thương tới trình độ này tự nhiên là khiến cho lão cảm thấy vạn phần lúng túng sắc mặt hồ t r á n h đức đỏ bừng lên hán lớn tiếng quát doanh thừa phong ngươi không nên đắc ý quá sớm nếu ngươi không phải đột nhiên xuất thủ ta làm sao có thể không kịp chuẩn bị mà bị thương doanh thừa phong cười ha h a nói hóa ra có lòng tin như vậy a đã như vậy thì để cho chúng ta đánh lại một trận đi hồ t r á n h đức lúc này tức giận như muốn xịt khói hắn thương thế còn chưa khỏi hẳn toàn lực điều dưỡng còn không kịp thì sao có thể cùng người khác động thủ nhưng mà triệu khuê ở bên cạnh hắn thì hai mắt sáng ngời lên nói hừ bản công tử cả đời không vừa mắt chính là những tiểu bối cuồng vọng tự đại hắn cao giọng nói hồ huynh thân đang bị thương ngươi nếu muốn động thủ thì bản công tử sẽ phục bồi c h ậ p c h ậ p c h ậ p đỗng nhiên một đạo thanh âm kỳ dị từ ngoài truyền vào đệ tử linh đạo thế ra hiện giờ càng ngày càng đi xuống á ha ha một tên võ sư thua dưới tay hai tên võ sĩ thì thôi đi lại còn muốn đổi một tên võ sư khác thật sự là buồn cười chết người a ở trong đạo thanh âm này tràn ngập khí tức t r e o chọc sắc mặt triệu khuê thoáng thay đổi hắn lớn dọn g quát kẻ nào g i ấ u đầu g i ấ u đôi u có bản lĩnh thì đi ra đây ánh mắt đặng phương chu hơi liếc về phía cửa cầu thang tầng một lão tuy rằng không nói một lời nhưng khí tức trên người lại hơi có chút yếu đi ha ha ngươi muốn lao phu đi ra sao thanh âm quỷ dị kia đột nhiên biến đổi phảng phất như đổi thành một người khác hơn nữa còn làm cho người ta có loại cảm giác quen thuộc tiếp theo đó một vị lao nhân từ cửa cầu thang tầng một lên tầng hai chậm rãi đi ra chương hai trăm ba mươi ba nhận lỗi kẻ nào a triệu khuê vừa mới nói hai chữ thì lập tức đem những lời muốn nói nuốt trở lại bởi vì từ cửa tầng hai đi ra chính là vị lao giả thần bí chủ trì khảo hạch của bọn họ vừa rồi nhưng mà chỉ trong nháy mắt triệu khuê lập tức đem những c ố kỵ trong lòng hoàn toàn vứt bỏ nếu chỉ có một mình hắn thì tự nhiên không dám chống đối với vị lao nhân này nhưng giờ phút này bên cạnh hắn còn có đặng phương chu a đặng phương chu là một vị ngân cấp linh sư c ư ờ n g giả ngay cả ở trong thái hồ hồ gia cũng là một vị trưởng lao khác họ nhân vật như vậy cho dù là đi tới linh đạo thánh đường cường đại thì cũng được cung phụng như thượng khách cho nên hắn lập tức lấy lại tinh thần nói lao còn chưa nhìn thấy thì lắm miệng y miệng đống nhiên một tiếng hét lớn cắt đứt lời nói của hắn triệu khuê lặng đi một chút ánh mắt hơi đảo lại hắn biết rất rõ vừa rồi là ai lên tiếng t r ò nên n hơi ngẩn người ra đặng phương chu vị ngân cấp linh sư mà hắn coi là chỗ r ử a vững chắc giờ phút này vẻ mặt tươi cười hướng về phía lao nhân đối diện kia không người nói vũ lao ngày s a o lại ra ngoài này khuôn mặt của lao vốn luôn có vẻ nghiêm túc hơn nữa tính tình ít nói cười cho nên nên khi lão đột một lộ ra biểu tình như nịnh hất thì làm cho người ta có cảm giác vô cùng quái dị vũ lão cơ hồ c h ă m miệng một lời phong hướng và sáu người trung niên mũ phụ đồng thời khom mình thi lễ triệu khuê hồ t r á n h đức trận tròn mắt nhìn một màn này ngoại trừ doanh thừa phong sớm đã có dự đoán thì những người khác kể cả trầm tường kỳ cũng không nghĩ tới thân phận của vũ lão lại đạt tới mức đáng sợ như thế trong mắt bọn hắn đặng phương chu cùng với đám người phong hướng chính là những nhân vật đứng đầu vài người bọn họ tọa c h ấ n ở phía sau để cho vũ lao thấp hơn một cấp bậc ra mặt chủ trì khảo hạch mới đúng nhưng hiện giờ xem ra tình huống đã sớm vượt ra ngoài dự đoán của bọn họ vị lao nhân chủ trì khảo hạch này không ngờ lại là đại nhân vật khiến cho ngay cả ngân cấp linh sư cũng phải ngước mắt nhìn vũ lao cười ha h a ánh mắt nhìn về phía triệu khuê cười nói t i ể u hoa nhi ngươi vừa rồi muốn nói cái gì lao nhân ta tuổi lớn lỗ thai có chút không tốt ngươi lặp lại một lần đi cả người triệu khuê lập tức chạy ra một đống mồ hôi lạnh lưng áo r ướt đẫm hoàn toàn ánh mắt hắn hơi liếc nhìn về phía đặng lão nhưng vị trưởng giả vừa rồi còn uy phong lấm liệt vẻ mặt tươi c ư ờ i ở một bên dường như căn bản không để ý tới ánh mắt cầu cứu của hắn mà hồ t r á n h đức ở bên người túi lầu đứng tuy rằng sóng vai đứng cùng với hắn nhưng lại không có chút ý tứ cùng chung hoạn nạn tí nào cả người triệu khuê lạnh toát hắn liếc mắt nhìn doanh thừa phong và lâm phong đột nhiên có chút hâm mộ hai người hai bờ môi run run trong lòng hắn có chút khổ cực nói tiền bối vạn bối sai rồi mong ngài tha thứ cho vũ lao thoáng nao nao rồi cười nói t i ể u h o a nhi thật sự là thẳng thắng cũng được người không biết thì không có tội lao phu tha lỗi cho ngươi vâng đa tạ tiền bối triệu khuê trong lòng mừng như điên vội vàng vái một cái thật sâu theo đó hắn mượn cơ hội này lui lại sau mấy bước cùng với hai người hồ t r á n h đức và đặng phương chu giữ một khoảng cách nhất định vũ lao khẽ v ố t t r ò m râu dài nói đặng phương chu chuyện tình giữa bọn chúng lao phu đều tận mắt nhìn thấy hồ t r á n h đức ý thế muốn ép người ta mua bán hừ hừ hắn cũng không nhìn xem đây là chỗ nào linh đạo thánh đường cũng không phải là chỗ một tiểu bối như hắn có thể hoành hành không chút sợ hãi nói tới câu cuối cùng thanh âm của lao dần trở nên nghiêm khắc đặng phương chu vẻ mặt cười khổ nói vâng văn bối sau khi trở về nhất định sẽ báo cáo với gia chủ để trách phạt hắn thật nặng vũ lao vẻ mặt đang tơi ư cười thì chuyển sang lạnh leo nói hừ thế nào chỉ có hồ ra các ngươi là có thể trách phạt linh đạo thánh đường chúng ta thì không thể sao đặng phương chu vội vàng xua tay liên tục nói vũ lao v ă n bối không có ý đó hắn dừng lại một chút nói hồ chánh đức nếu như ở trong linh đạo thánh đường phạm phải sai lầm như vậy linh đạo thánh đường tự nhiên có quyền trừng phạt hắn xoay người hướng về phía trung niên mỹ phụ ôm quyền thi lễ nói hứa phu nhân phu nhân xem nên xử phạt thế nào mới tốt hứa phu nhân thoáng trầm ngâm một chút nhìn s ắ c mặt vũ lao không tốt đành nói đặng huynh linh đạo thánh đường chúng ta là nơi xây dựng gốc rễ vì tất cả linh sư mà phục vụ để cho linh sư trên thế giới này đoàn kết nhất trí một lòng không bị người khác khi dễ đặng phương chu liên tục gật đầu nói hứa phu nhân nói không sai miệng hắn thì khen ngợi nhưng trong lòng lại buồn b ự c đây không phải là vô nghĩa sao hứa phu nhân tiếp tục nói lần này đây hồ tiểu chất làm sai nhưng hắn cũng đã nhận phải trừng phạt tương đương đặng phương chu vội và nói g n không sai hắn bản thân cũng đã bị trọng thương không mất mấy tháng tính dương thì chẳng thể khỏi nổi khiển trách cũng không hề nhẹ phong hướng hử nhẹ một tiếng nói hứa phu nhân vậy ý của phu nhân là dừng ở đây sao hứa phu nhân khẽ lắc đầu nói tất nhiên là không nếu cứ bỏ qua như vậy thì đối với hai người doanh thừa phong và lâm phong cũng không khỏi quá bất công trong lòng đặng phương chu thoáng lột bộ cẩn thận nói vậy theo ý hứa phu nhân thì thế nào hứa phu nhân nhẹ giọng nói theo ý kiến của thiết thân chỉ cần hồ t r á n h đức có thể được hai vị doanh thừa phong và lâm phong tha thứ như vậy việc này có thể chính thức dừng ở đây trong lòng đặng phương chu thoáng buông lỏng xuống không phải chỉ là hai tên linh sư tù vi võ sĩ sao muốn được bọn chúng tha thứ thì chẳng phải là chuyện dễ dàng à nếu hứa phu nhân muốn bọn họ phải được vũ lao hoặc phong hướng tha thứ đặng phương chu cũng không dám nắm chắc nhưng nếu đổi lại là hai người doanh thửa phong thì khác hai tiểu tử kia tu vi thấp như vậy chỉ cần cho bọn hắn chút ưu đãi hẳn là có thể xong việc hắn quay đầu lại nhìn về phía vũ lao cẩn thận nói vũ lao ngài xem xử trí như thế vũ lao chậm rãi gật đầu nói hoàn toàn hợp lý đặng phương chu cuối cùng cũng yên tâm quay đầu lại nói tránh đức người nghe thấy chưa nhanh ngồi tội với hai người bọn họ sắc mặt hồ tránh đức đỏ bừng lên hắn làm sao cũng không ngờ được chỗ r ử a vốn vững chắc của mình lại quay ra tạo áp lực cho mình chẳng qua giờ phút này tình thế thì hắn biết nếu như mình không chịu thì chỉ sợ mạng nhỏ chưa chắc đã giữ lại được đi lên trước mấy bước vẻ mặt của hắn nở nụ cười còn khó coi hơn khóc nói doanh huynh lâm huynh vừa rồi là tiểu đệ mắt ngủ bị tham niệm che mở mắt cho nên mới đánh chủ ý tới kiếm và thuẫn của hai vị mong hai vị tha lỗi cho tiểu đệ lâm phong hừ nhẹ một tiếng sắc mặt cũng thoáng dịu xuống người này tuy rằng đáng giận nhưng hắn dù sao cũng chưa bị tổn thất cái gì hơn nữa còn ở trước mặt nhiều người như vậy chịu mất mặt xin lỗi khiến cho chút oán hận trong lòng hắn cũng giảm đi rất nhiều kỳ thật đây là bởi vì do có nhiều cường giả ở xung quanh đừng nói là vũ lao với thực lực quỷ dị khó lường kia cho dù là phong huống đặng phương chu cũng khiến cho hắn có áp lực rất lớn dưới tình huống như vậy hắn theo bản năng muốn nhanh chóng kết thúc việc này nhìn thấy sắc mặt của hắn đặng phương chu cũng mừng thầm trong lòng hai tiểu tử kia quả nhiên dễ đối phó chỉ cần nói vài lời hẳn là có thể ứng phó tốt nhưng mà trên mặt doanh thừa phong tuy rằng cũng hiện ra một nụ cười tươi chỉ là hắn nói hô huynh huynh vui đùa có chút hơi lớn hai người chúng ta bị kinh hại không nhỏ ở sâu trong tâm linh chúng ta vì vậy mà bị tổn thương ái. nếu vết thương này không thể chữa khỏi thì sợ rằng ngày sau nếu muốn tiếp tục tiến dai sẽ vô cùng khó khăn cơ mặt đặng phương chu và hồ t r á n h đức đồng thời c ó giật nhìn nụ cười của doanh thừa phong mà không ngừng mắng thầm trong lòng cười vui vẻ như vậy mà còn nói là trong lòng bị thương thương cái đầu ngươi vũ lao và phong hướng thoáng cười đầy ẩn ý tiểu tử này quả nhiên là nắm bắt được thời cơ cũng không biết hắn có thể làm được gì hồ chánh đức túi đầu miễn cưỡng nói doanh huynh lần này là tiểu đệ sai lầm không nhỏ huynh đại nhân đại lượng mong là không so đo với tiểu đệ doanh thừa phong thoáng núm vai nói muốn tiểu đệ không tính toán nữa cũng được nhưng hồ huynh phải bồi thường phí tổn thất tinh thần a phí tổn thất tinh thần trong lúc nhất thời tất cả mọi người đưa mắt nhìn nhau mà hỏi thầm cái này là cái gì chẳng qua chỉ sau một lát vẻ mặt đại đa số mọi người đều không nhịn được cười phí tổn thất tinh thần không ngờ tiểu tử này có thể nghĩ ra được cái loại này nữa vũ lao và phong hướng đồng thời bật cười lừa đảo còn có thể lừa tới quang minh chính đại như vậy thì thật là hiếm thấy vô cùng hồ t r á n h đức liễu lơi ư nửa ngày trong lòng t h ấ m h ậ n đến tột cùng là ai tổn thất tinh thần lớn hơn a chỉ có điều sau khi hắn trần chờ nửa ngày thì cũng từ trong người lấy ra hai cái bình ngọc đưa tới nói doanh huynh nói rất đúng tiểu đệ l ô mãng như vậy thì phải bồi thường hắn dừng lại một chút nói chỗ này có hai viên trung phẩm chợ linh đan mong hai vị nhận cho chợ linh đan ánh mắt lâm phong sáng n g ờ i lên chợ linh đan là một thứ rất tốt Tác nhất thể trong khoảng thời tinh thần tới nhất. Trước thường của chính phục có cao lực mức cao cao chuẩn chân dụng dụng nó lớn khoảng gian ngắn nâng lượng linh rèn linh sau dai là khi khi khí sư quý bị đương ề u nuốt một viên trợ linh đan, một trợ làm cho lực l cho ợ dược vượt n tinh thần của mình trong nháy nên trong rèn linh càng thành đan này linh trình mình. g mắt trở thừa.、Kể、từ đó, thêm thoải mái, thành thạo. Loại đan dược này có thể thể phát mái, Loại khí cho huy của lúc có có cấp của đảm bảo dư sư ư Kể đó, độ đ sẽ nhiên sau khi hiệu quả biến mất cũng sẽ cảm thấy vô cùng mệt mỏi nhưng bởi vì rèn ra linh khí bậc cao cho nên hy sinh như vậy rất đáng giá chẳng qua luyện chế loại đan dược này rất khó khăn ngay cả sư cấp đan sư muốn luyện chế loại đan dược này thì sát xuất thành công cũng không cao lắm hồ chánh đức mang theo bên người hai viên đan dược này rõ ràng cho thấy vì chuẩn bị cho khảo hạch linh sư hắn lấy ra hai viên đan dược khó khăn lắm mới xin được từ trong tay trưởng bối gia tộc coi như là thành tâm bội tội cho dù là vũ lao và phong hướng cũng phải âm thầm gật đầu hai tiểu tử doanh thừa phong và lâm phong này coi như là kiếm được rồi nhưng mà doanh thừa phong lại quả quyết lắc đầu nói hồ hình hai viên đan dược này mà muốn chúng ta bỏ qua hả? ha ha ngươi cũng không xem chúng ta là ai chẳng lẽ chúng ta còn chưa từng thấy qua chợ linh đan sao lâm phong hơi giật mình liếc nhìn doanh thừa phong một cái nhưng trong lòng thì thầm nghĩ ta quả thực chưa thấy chợ linh đan chẳng lẽ ngươi thì có hồ chánh đức tức giận tới mức nổ dom đóng mắt hắn hít sâu một hơi thật vất vả mới đem đoán hận trong lòng đẻ nén xuống được nói doanh h u n h đây là chợ linh đan a doanh thừa phong vung tay lên nói chỉ là chợ linh đan thôi doanh m ũ cũng không để ý hai bờ m ô i hồ t r á n h đức run dậy một lúc mới nói doanh huynh trên người tiểu đệ chân quý nhất vẹn vẹn chỉ có hai viên chợ linh đan ha <cười> ha doanh thừa phong cười nhẹ nhàng nói hồ huynh đây là ngươi lừa người dối mình chẳng lẽ hồ huynh đã q u ê n kiện linh khí hai mặt đồng kia sao chương hai trăm ba mươi bốn nạo bạt linh khí hồ t r á n h đức thiếu chút nữa thì phun ra một ngụm máu hắn nhìn chằm chằm vào doanh thừa phong q u á t ú n g lên đó là linh khí đặc thù vô giá làm sao có thể cho ngươi doanh thừa phong hai tay chập lại làm một ở trước người nghiêm trang nói chỉ là một kiện linh khí mà thôi sao có thể xem là vô giá chứ hừ nếu thật sự là vật vô giá thì hai người chúng ta đã sớm bị ngươi đánh bại làm sao có thể đứng thẳng nhìn ngươi ngược lại bị đánh ngã chứ mọi người đều mỉm cười chẳng qua khi nghe doanh thừa phong nhắc tới đặc thù linh khí bọn họ mới có chút động tâm đặc thù linh khí là một loại linh khí dị loại loại linh khí này cũng không có bao nhiêu lực công kích hay phòng ngự cho nên nó không được xếp vào nhóm linh binh hay phòng cụ thế nhưng mỗi kiện linh khí đặc thù đều có một công hiệu đặc biệt loại công hiệu này ở trong trường hợp nào đó nếu dùng đến thì tuyệt đối có thể phát huy ra tác dụng mấu chốt để chiến thắng kẻ địch nếu sử dụng thích đáng quả thật nó so với linh khí bình thường còn cường đại hơn đương nhiên nếu sử dụng không hợp lý như vậy linh khí đặc thù thậm chí còn không bằng một kiện sĩ cấp linh binh chẳng qua vô luận nói như thế nào thì chỉ cần là đặc thù linh khí thì vốn đều có những công dụng đặc biệt hồ t r á n h đức đem hai mặt đồng vỗ vào với nhau tạo ra thanh nhâm quỷ dị chính là một kiện linh khí đặc thù đ ỉ n h phong giá trị của chúng tuyệt đối thuộc vào hàng xa xỉ phẩm cả giận hừ một tiếng hồ t r á n h đức nói ta chỉ là không kịp đề phòng cho nên bị ngươi đánh lén không ngờ bị chúng chiếu chứ nếu công bình đánh một trận ta sao có thể thua bởi tay hai n g ư ờ i doanh thừa phong nhướng mày nói h ồ hình ngươi nói như vậy là nghĩ tới khẳng định có thể thắng hai người chúng ta a hồ chánh đức hơi liếc mắt nhìn về phía vũ lao hắn cắn chặt hàm răng nói nếu là công bình so đấu ta thua ở dưới tay hai n g ư ờ i như vậy cũng tình nguyện giao vật này ra hắn tuy rằng bị thương bởi doanh thừa phong và lâm phong liên thủ nhưng cũng không phải là tài nghệ không bằng người mà là doanh thừa phong ra tay tàn nhẫn quyết đoán hắn vừa ra tay đã đem toàn bộ uy lực của linh khí kích phát ra ngoài do đó nên mới khiến đối thủ không kịp trở tay nếu để cho hồ chánh đức có thời gian chuẩn bị bằng vào thực lực võ sư của hắn cùng với vài món linh khí cường đại bên người thì tuyệt đối không thể bị thua lần nữa đương nhiên nếu một lần nữa tỉ thí nhất định phải chọn hoàn cảnh c h ố n g trải không thể để cho thủy vụ thế giới của đối phương có cơ hội phát huy tác dụng doanh thừa phong cời ư ha hả đột nhiên xoay người hướng về phía vũ lao vái một cái thật sâu nói tiền bối ngài cũng nghe được câu trả lời của hắn mời ngài chủ trì công đạo vũ lao thản nhiên nói ngươi muốn giải quyết như thế nào trong lòng mọi người thoáng dùng mình lời nói của vị vũ lao này cũng quá thiên vị đi không ngờ lại hỏi doanh thừa phong muốn giải quyết như thế nào chẳng lẽ hắn muốn cái gì thì cho cái đó sao doanh thừa phong trầm ngâm một lát nói văn bối nguyện ý cùng với lâm huynh liên thủ cùng hắn đánh lại một trận nếu hai người văn bối thắng hai tấm đồng của hắn sẽ giao cho văn bối còn không doanh thừa phong cầm thành trường kiếm trong tay vung qua vung lại nói văn bối nguyện ý đem linh binh của mình bồi thường cho hắn ánh mắt lâm phong cũng lóe sáng lên trầm giọng nói còn có tấm t h u ẫ n của văn bối nữa doanh thừa phong liếc nhìn hắn một cái trong con ngươi ánh lên vài phần kinh ngạc và thưởng thức hắn vượt mặt lâm phong đưa ra quyết định nhưng không nghĩ tới người ta lại không tức giận thậm chí còn không chút nghĩ ngợi liền đem cả tấm t h u ẫ n của mình ra làm tiền đặt cược gật đầu một cái doanh thừa phong nói nếu có thêm tấm thuấn của lâm hình như vậy chợ linh đan trong tay hắn cũng phải đặt lên bàn đánh cược khoe miệng phong hướng hơi giật giật vài cái tiểu tử này thật sự là ngay cả nửa điểm cũng không muốn chịu k é m a vũ lao chậm rãi gật đầu một cái nói được rồi nếu song phương các ngươi đều nguyện ý vậy lao phu cũng cố gắng đứng ra làm trọng tài đi hồ chánh đức đột nhiên ho khan hai tiếng nói tiền bối v ă n bối bản thân bị trọng thương hiện tại không thể cùng hai người bọn họ đ ộ g thủ hắn quả thật bị nội thương không hề nhẹ muốn điều dưỡng ít nhất cũng phải mất một ngày thời gian vũ lao liếc mắt nhìn hắn một cái hàng lông mày thoáng cao lại nói thế nào mà lại phiền thoái như vậy ánh mắt của lao chuyển sang bên cạnh nói ngươi không phải còn có một đồng bạn nguyện ý giúp ngươi ra tay sao để cho hắn thay ngươi là được rồi ánh mắt của vũ lao rất chuẩn xác chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra tu vi của triệu khuê so với hồ chánh đức thì kém hơn không ít nếu để cho triệu khuê ra tay thì hai người doanh thừa phong có thể nắm chắc phần thắng hơn nữa nhưng mà triệu khuê lúc này vốn đã lặng yên lui lại phía sau nghe thấy vậy thì vội vàng lên tiếng tiền bối văn bối nào có tài đức gì sao dám thay hồ huynh đứng ra so đấu hơn nữa hắn dừng lại một chút nói lần so đấu này tiền đặt cược quá lớn văn bối nếu thua cũng bồi không nổi vừa rồi khi vũ lao xuất hiện khách khanh trưởng lão của thái hồ hồ gia là đặng phương chu cùng với hồ chánh đức đối với quẫn cảnh của hắn đều làm như không thấy cho nên trong lòng hắn cực kỳ hoán giận chính vì vậy hiện giờ mới không chịu xuất thủ hồ chánh đức trong lòng tức giận đôi t r ò n g mắt loạn chuyển một lúc nhưng cũng không nghĩ ra được biện pháp nào tốt vẻ mặt vũ lao chậm rãi trở nên tức giận nói ha ha hóa ra tiểu bối hồ gia này định lấy l a o phu làm đồ tiêu khiển a hồ chánh đức hoảng hốt vội vàng nói van bối không dám hừ ngươi nếu đã đáp ứng so đấu với người ta rồi lại nói bản thân bị trọng thương càng không có bằng hưu thay thế như thế nào hay là nghĩ lao phu không đủ sức làm trọng tài cho các ngươi đặng phương chu và hồ chánh đức đồng thời mắt thầm trong lòng chúng ta đồng ý đáp ứng công bình so đấu nhưng hiện tại giao thủ có thể coi là công bình sao chỉ có điều dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của vũ lão bọn họ làm sao cũng không dám phản kháng sau một lát đặng phương chu than nhẹ một tiếng từ trong người lấy ra một cái bình ngọc nói t r á n hồ chánh đức ứng tiếng lúc này bất kể hắn có nguyện ý hay không thì cũng chẳng thể thay đổi được quyết định của vũ lão mở nắp bình ra ở bên trong có một cỗ hương thơm tràn ra ngoài hồ chánh đức không dám nhìn nhiều hắn dốc từ trong bình ngọc ra một viên đan dược rồi phục d ụ n g rất nhanh đã có một cỗ nhiệt lưu từ dưới bụng sông lên dần dần tràn ngập khắp cả người hắn hắn thoải mái thở dài một hơi hưởng thụ loại cảm giác giống như đang ngâm trong hồ nước nóng mà đồng thời hắn cũng phát hiện ra lúc phủ ngũ tạng vốn vẫn còn sót lại chút hàn khí thì đã bị cỗ nhiệt lưu này làm cho tiêu tán cỗ nhiệt lưu kia sau một lúc gần cần săn sóc thân thể của hắn đã khiến cho thương thế của hắn nhanh chóng bình phục thậm chí còn đạt tới trạng thái đỉnh phong khi trước vũ lao kinh ngạc nói đặng phương chu ngươi cũng thật là hào phóng a đặng phương chu cười khổ một tiếng thầm nghĩ trong lòng nếu không phải lão nhân gia ngài cố ý muốn luận võ ta làm sao có thể bỏ ra đan dược quý báu như vậy a chỉ có điều hắn thân là khách khanh trưởng lão của thái hồ hồ gia vào giờ phút này tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn nếu k h ô n g việc này truyền về gia tộc ngay cả hồ gia không chỉ trích hắn thì hắn cũng không có mặt mui ở lại đó nữa lúc này trong lòng hắn đối với hồ t r á n h đức không có chút hào cảm nào nữa đều là do kẻ này không nén nổi lòng tham không phân biệt trường hợp ra tay cất đồ đã vậy lại còn bị đánh cho bị thương hiện tại tổn thất không hề nhẹ vẻ mặt phong h ư ơ n g thoáng trở nên ngưng trọng nói thừa phong lâm phong hai người các ngươi cũng nghỉ ngơi một chút đi hắn giảm thấp thanh nhâm nói chờ một lúc nữa tất có một trận hồi ác chiến các ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng doanh thừa phong và lâm phong đồng thời liếc mắt nhìn nhau hai người cũng không nói gì, chỉ ngồi xuống. Doanh người nói ngồi cũng xuống. gì trong h Phong móc từ t người ra hai viên thượng phẩm dưỡng sinh đan, đưa hai ra phẩm cho lúc â Lâm m một một Phong Phong hơi h do viên. dự c t rồi ũ nhất g tiếp n ậ n đan dược, làm theo bộ dáng Tránh Trong n Đức bắt đầu điều của dược, thức.、Trong、lúc làm theo bắt Hồ h bộ thời toàn bộ đại điện tầng một trở nên t ĩ n h lặng vô luận là ngân cấp linh sư cường giả hay những người vừa đạt danh hiệu linh sư đều đem ánh mắt đặt ở trên ba người này trong đó một ít người có giao tình với nhau thì cũng thông qua truyền âm không ngừng thảo luận trâm h u n h n hồ xem Trầm trầm ngâm hai người bọn hắn có thể thắng không. hoàn cảnh rộng rãi, phần thắng h nửa của người nói, đổi lại rãi, bọn tương ngày, nếu trong rộng có kỳ là Tránh đ ứ chánh、đức、cao ơ n người bọn bên Vài gia, hiểu biết giữa hai họ thế Hồ đều đệ đều sâu là tử rất t r sắc. đức tuy rằng nhân phẩm không ra gì nhưng thực lực của hắn cũng đạt được sự công nhận của mọi người chỉ cần không rơi vào trong thủy vụ thế giới nếu muốn chiến thắng hai tên linh sư cấp bậc võ sĩ thì cũng không phải là việc gì khó cho nên bọn họ không một ai xem trọng hai người doanh thừa phong mặc dù trong tay hai người này có linh khí uy lực rất cường đại nhưng cũng không cách nào thay đổi được thực lực bản thân cả hai đều ở bên thế yếu một lúc lâu sau hồ t r á n h đức mới thở dài một hơi theo đó hắn mở hai mắt ra ngay tại lúc hai mắt hắn mở ra một luồng tinh quang mạnh mẽ lóe lên viên đan dược đặng phương chu đưa cho hắn quả thật rất thần hiệu thương thế trên người hắn chẳng những khôi phục lại hoàn toàn hơn nữa tinh khí thần đều đạt tới trạng thái đ ỉ n h phong hướng về phía vũ lao quyền hồ chánh đức tin tưởng nói tiền bối văn bối đã chuẩn bị xong nguyện ý cùng hai người bọn họ phân cao thấp vũ lao chậm rãi gật đầu mặt không chút thay đổi nói tốt chờ chút hả khi tức của hồ chánh đức không chút trở ngại hắn tin tưởng mười phần hùng hồ ứng chiến nhưng câu nói của lão lại khiến cho hắn cực kỳ buồn bực chẳng qua nhìn doanh thừa phong và lâm phong cũng nhắm mắt điều tức hắn cũng chỉ thể đem sự tức giận trong lòng đẻ nén xuống chân khí trong cơ thể lâm phong sau khi phục d ụ n g đan dược cũng dần khôi phục lại trạng thái đ ỉ n h phong ngay cả tinh khí thần cũng khôi phục không sai biệt lắm nhưng mà đang lúc hắn muốn đứng lên bên hai đột nhiên nghe thấy tiếng doanh thừa phong truyền tới y ê n ổn chờ một chút chớ có nóng n ả y để cho tên ngốc kia chậm rãi chờ chút đi lâm phong hơi giật mình chỉ thiếu chút nữa là cười thành tiếng thủ đoạn gây sức ép lên địch nhân của tên doanh thừa phong này không phải là ít đã chẳng qua có một người bạn như vậy ở bên cạnh hắn cũng yên tâm hơn rất nhiều trung niên mỹ phụ nhẹ nhàng vỗ tay vài cái nói các vị linh sư các ngươi khảo hạch đã xong nếu muốn ly khai thì xin cứ tự nhiên nhưng mà tất cả mọi người đưa mắt nhìn nhau không ngờ lại chẳng có ai muốn bỏ qua chàng tranh đấu này vài vị ngân cấp linh sư cười khổ liếc mắt nhìn nhau chỉ có điều do ngại vũ lao đang ở đây hơn nữa còn tự mình đảm đương chức trọng tài cho nên bọn họ cũng không dám tùy tiện mở miệng đổi người ước chừng nửa canh giờ sau ngay khi hồ t r á n h đức nóng lòng không chờ nổi doanh thừa phong và lâm phong đồng thời thở phào một hơi nhẹ nhõm bọn họ không ngờ lại đồng thời điệu tức xong chương 235, sân đấu c ự u nhân vừa gặp mặt là lập tức đỏ mắt hồ chánh đức lập tức đứng lên ý chí chiến đấu trên người hắn mạnh mẽ dâng lên cùng với khí thế cả người giống như một con cự thú ở trong rừng bất kể lúc nào cũng có thể xông lên xé người ta thành những mảnh nhỏ doanh thừa phong thoáng trợn tròn mắt trong con ngươi không hề che giấu sự khinh miệt bề ngoài tuy rằng hồ chánh đức là người có thực lực võ sư nhưng nền tảng võ sư của hắn là dựa vào vô số đan dược để đi lên so với võ sư chân chính trải qua chiến đấu mạng đổi mạng thì kém hơn rất nhiều tuy nói ở trên người của hắn khẳng định có rất nhiều linh khí và đòn sát thủ có thể khắc chế võ sư bình thường nhưng hai người doanh thừa phong cũng không phải là một võ sĩ bình thường mà là linh sư thủ đoạn linh đạo dùng với hai người bọn họ cũng chưa chắc đã có tác dụng hồ chánh đức đột nhiên tức giận lớn giọng nói tiền bối hai người bọn họ cũng t i n h dưỡng xong chúng vạn bối đã chuẩn bị tốt để tỉ thí một trận khi nói tới chữ tốt ngữ khí của hắn còn cố gắng nhấn mạnh một chút lộ ra một loại cảm giác côn bạo hung ác vũ lao cười ha hả nói các ngươi chuẩn bị xong cả chưa doanh t h ừ a phong đảo mắt nhìn một vòng cười như có như không nói